Nguồn mấy tháng, hai nước quan hệ khẩn trương, hai mà thương nhân tổn thất nhiều ít, bởi vì hỗn loạn, lại có bao nhiêu người không nhà để về sao. Khương Ánh hoàn toàn không có bị thuyết phục, ngươi nói đều là nhân tố bên ngoài. Đây là quốc cùng quốc quan hệ. Trị quốc, dựa vào là hoàng đế, dựa vào là đại thần, không nghe nói giữa công chúa kết hôn. Nàng liên hôn, hai nước quan hệ hòa thuận, là hoàng đế chính sách hảo. Nàng không chịu liên hôn, chính là nàng sai rồi. Các người đem trách nhiệm đẩy cho nàng thời điểm, có hay không nghĩ tới, nàng nguyện ý hay không gả đâu. Nàng không muốn, nàng đào hôn, thuyết minh nàng không vui hôn sự này. Thân là một cái nữ hải, ta cảm thấy, nàng cách làm không có bất luận cái gì sai. vớ vẩn. Ngọc Lâm thật mạnh một phách cái bàn, ngươi ý tưởng này, quả thực đại nghịch bất đạo. Khương Ngoánh đón Ngọc Lâm chỉ trích, nếu có một ngày, yêu cầu ngươi vì cả nhân tộc can nguy, muốn ngươi cống hiến chính mình cấp. Yêu tộc, ngươi vui sao? Cái này so sánh, làm Ngọc Lâm nổi trận lôi đình. Hắn liều mạng áp lực lại áp lực, vẫn là nhịn không được a. Có ý tứ gì? Làm hắn cống hiến cấp yêu tộc, là cống hiến cái gì? Ngọc Lâm, tạm thời đừng nóng nảy. Ta tưởng nha đầu này nói không lựa lời, nhưng cũng là vì hình dung kia sở quốc công chúa hiện trạng. Nàng không nghĩ gả đến ngô quốc, nhưng toàn bộ sở quốc đều yêu cầu nàng tới hiến thân. Vừa mới, Xuân Hy nha đầu có một câu không nói sai, Chị Quốc dựa vào là hoàng đế, dựa vào là đại thần, vì sao phải dựa một cái nữ hoa hôn nhân. Lý Thanh Thụ bước nện bước đi ra, chiều Khương Ánh gật gật đầu. Ngươi nha đầu này, nói chuyện phía trước muốn tam tư. Ngọc Lâm không phải kia chờ ái so đo người, bằng không ngươi hiện tại liền đầu rơi xuống đất. Biết không? Khương Ngoánh chỉ độn nga một tiếng, chiều Ngọc Lâm thi lễ, biểu đạt xin lỗi. Bất quá! nàng như cũ quật cường không chịu cho rằng chính mình sai rồi ta cảm thấy chuyện này không phải tìm được sở quốc công chúa liền kết thúc Tiêu nô quốc không phải cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục sao này rất đơn giản a Lam nô quốc trái lại vũ nhục trở về a làm nô quốc cũng chọn lựa một cái con vợ lẽ công chúa không này không đủ vũ nhục ở vương công trong quý tộc chọn lựa một cái nữ hải gả đến sở quốc đi đúng rồi Thiên sở quốc thứ công chúa này đây con vợ cả công chúa danh nghĩa, gả đến ngô quốc, nghĩ đến của hồi môn không ít đi. Điểm này thượng, như thế nào có thể bị so đi xuống đâu. Liên thỉnh ngô quốc chọn lửa càng nhiều của hồi môn, go go đánh đánh, oanh oanh liệt liệt đưa gả, cần phải làm người trong thiên hạ đều biết, sở quốc sắp sửa nên thú một cái con vợ lẽ công chúa. Chờ cưới đi qua, lại đem kia công chúa thôi. Hảo, này liền huề nhau. Khương Ánh cảm thấy chính mình chủ ý, quả thực mãn phân. mươi 176 có nữ Xuân Hy. Cái gì lung tung rối loạn chủ ý? Ngọc Lâm nghe được cái chán gân xanh ngảy dự. Nhưng ngay sau đó, hắn trầm tư lên. Nô quốc sứ giả lấy thái tử đã chịu lớn lao vũ nhục vì danh, hùng hổ doa người, thái độ thượng mảy may không cho. Nhưng Kinh Xuân Hy vừa nói, nô quốc giống như không đã chịu bao lớn tổn thất ta. Kia sở quốc gả nữ. Này đây đích công chúa danh nghĩa gả, tất nhiên thập Lý Hồng Trang, của hồi môn cực phong. Nhưng Nô Quốc như thế nào im bặt không nhắc tới, còn đem thứ công chúa thôi. Lý Thanh Thụ lúc này phảng phất lơ đãng, nhàn nhạt nói, Nô, sở hai nước, vốn là tới gần Chi Hảo, năm đó định ra hôn minh, là vì hai nước ổn định và hòa bình lâu dài. Vị kia sở đích công chúa mất tích, là người phương nào để lộ ra tới. Sở Quốc lấy đích công chúa danh nghĩa đưa gả. tự nhiên sẽ không tự vào miệng. Đó chính là ngô quốc chủ động. Kỳ thật, chỉ cần ngô quốc nhận hạ hôn sự này, giả cũng có thể biến thành thật sự. Như vậy hai nước quan hệ, cũng không đến mức đi đến này một bước. Ngọc Lâm định hạ tâm tới, liếc liếc mắt một cái khương ánh. Khương ánh không để bụng, cười cùng Lý Thanh Thụ hành lễ, vấn an. Người nha đầu này, khi nào sửa lại ba hoa trích trẻ tật xấu? Hi hi, nếu là Xuân Hi giữ kín như bưng. Liền không đem tinh luyện mối tinh bí phương nói ra làm Đáng tiếc, có người không tính toán tuân thủ hứa hẹn. Thôi, chờ ta hạ thuyền, tới rồi tinh an thành sau, liền đem này bí pháp nói cho người đi, làm người trong thiên hạ đều có thể ăn đến kết tinh mối, cũng là ta một đại công đức. Lý Thanh Thụ còn nhưng, Ngọc Thanh vừa nghe, nóng nảy, người muốn nói cho ai. Khương quánh buông tay, kiếm ăn không dễ. Ta một độc thân nữ hải, cũng không mặt khác nhất nghệ tinh. trừ bỏ bán bán bí phương còn có thể làm cái gì nói xong trong mắt chuyển động cố tình ở ngọc thanh ngọc lâm hai cái sư minh đệ trên người chuyển động một vòng kia ta chính là ở tính kế tiểu bộ dáng xem đến lý thanh thụ nhịn không được vuốt dâu cười hắn phía trước nhân kết tinh muối bị kích thích nhưng cảm khái suy nghĩ lúc sau phảng phất hết thể đều đã thấy ra đối khương ánh bất kể được mất nói ra bí phương càng thêm yêu thích Vì cái gì cố tình là nửa yêu thân thể đâu? Ai? Không đề cập tới hắn tiếc hận, Ngọc Lâm ở Kim Sắc lâu trên thuyền mở tiệc, mời hai nước sứ giả lên thuyền. Ngay từ đầu vẫn là hòa thuận vui vẻ, nhưng đề cập phía trước điều giải đề tài thảo luận, Tiêm Nô Quốc sứ giả vẫn là một bộ có lý không tha người thái độ, không có biện pháp, chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Nếu Ngô Quốc hoàng thái tử đã chịu lớn lao vũ nhục, liền thỉnh Ngô Quốc giống nhau như lúc Vũ nhục trở về, có thể khiển sứ giả về nước chọn lựa bị gả tân lương nhưng xuất từ nô quốc hoàng thất nếu là cảm thấy vũ nhục trình độ không đủ nô quốc nội vương công quý tộc nữ nhi cũng có thể trọng điểm là sở quốc như thế nào đưa gả nô quốc giống nhau dòng trống khua chiêng đưa gả lúc này mới có thể đạt tới gậy ông đập lưng ông ăn miếng trả miếng mục đích nô quốc sứ giả nghe xong quả thực ngây dại này này như thế nào khiến cho khiến cho khiến cho Nhưng sở quốc thái tử sớm đã thành hôn, chẳng lẽ làm quốc gia của ta quý nữ gả đi đương nhị phòng sao? Đây là vô cùng nhục nhã. Lại là nhục. Lúc này sở quốc sứ giả không sợ, cười ngâm ngâm nói, quốc gia của ta thái tử tuy đã thành hôn, nhưng trung cung bỏ không đã lâu. Chẳng lẽ là ghét bỏ quốc gia của ta bệ hạ hoàng hậu chi vị, cũng bôi nhỏ quý quốc quý nữ sao? Thỉnh các hạ lập tức truyền tin về nước, tốc tốc chọn lửa quý nữ đưa gả, ta cũng lập tức hồi âm. Mời ta quốc bệ hạ làm tốt nên thú Trung Cung Hoàng hậu chuẩn bị. Nô quốc sứ giả nghe xong, trứng mắt, cắn răng, thở phì phì nói không ra lời. Sở quốc sứ giả rốt cuộc thư thái, thở phào một hơi, thỉnh quý phương yên tâm. Quý quốc quý nữ vào ở Trung Cung lúc sau, quốc gia của ta bệ hạ tất nhiên đối xử tử tế. Nửa năm, không, quý quốc nhất định cảm thấy nửa năm thời gian không đủ để nhục nhã quốc gia của ta trên dưới vậy một năm lúc sau đi. Một năm lúc sau quốc gia của ta bệ hạ, lại hưu bỏ chi. Như thế, còn công bằng. Công bằng ngươi cái đầu. Nô quốc sứ giả tức giận đến run rẩy Cuối cùng hai mắt vừa lật, thẳng tóc ngất qua đi, nô quốc tới người hầu cũng không dám ở lâu, vội vã mang sứ giả đi xuống xem đại phu. Nô sở hai nước dương cung bạc kiếm, đến tận đây xem như phiên thiên. Ngọc Lâm cũng đã nhìn ra, việc này căn nguyên ở chỗ nô quốc hoàng thái tử giã tâm bừng bừng, không an phận. Cố ý coi đây là danh, châm ngòi hai nước quan hệ, tựa. Có bức sở quốc cắt thổ chi ý. Cố tình, hắn thân phận quý trọng, không thể đem hắn như thế nào. Đãi ngày sau hắn kế thừa ngô quốc, còn không biết sẽ như thế nào. Ngọc Lâm tuy rằng hóa giải phân tranh, lại không có nhiều ít vui vẻ. Hắn lúc sau lại gõ sở quốc sứ giả, mệnh này âm thầm tiếp tục tra tìm sở đích công chúa, một cái nữ hài nhi, còn có thể phi thiên độn địa chạy. Không phải vị này công chúa ích kỷ tùy hứng, nào có này rất nhiều khúc chết. Sở quốc sứ giả buồn dầu hứng, xoa xoa đầy đầu đổ mồ hôi, luôn cập cử quốc trên dưới kỳ thật đều đang âm thầm điều tra. Chỉ là, là thật tìm không thấy. Manh mối toàn đoạn. Bên người đi theo công chúa, hoặc là tự sát, hoặc là chính là rơi xuống không rõ. Dư lại chính là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, là cố ý tránh đi. Quốc gia của ta đích công chúa. Là trước Thụy Minh Trung Cung duy nhất sở ra, năm đó tề quốc đưa gả, khiến rất nhiều hào kiệt có thể sĩ của hồi môn. Quốc gia của ta hoàng đế bất kể xuất thân, ủy lấy trọng trách, hiện giờ những người này phân loại ở sở quốc các nơi các nơi, còn có bọn họ con cháu. Thỉnh tiên trưởng đại nhân Minh Giám, cũng không là ta chờ làm việc bất lợi, mà là thật sự không biết công chúa như thế nào mất tích. Ngọc Lâm làm sao không biết. Hắn cha xét hai ngày. Liền cảm thấy kia đích công chúa thật sự giả hoạt vô cùng, có ý định thả rất nhiều xương mù manh mối, giấu giếm được người trong thiên hạ. Hắn đuổi theo cha, thế nhưng cũng trúng kế, bạch bạch lãng phí thời gian, tốn công vô ích. Đang nghĩ ngợi tới, Khương ánh cười khanh khách vô vô sau vách tường bình phòng, quang điều tra đích công chúa sao. Không biết, vị kia thứ công chúa như thế nào? Ngọc Lâm ánh mắt vừa động, đúng rồi, vị kia thứ công chúa như thế nào? Sở quốc sứ giả vẻ mặt đau khổ, làm sao dám hỏi. Kỳ thật, quốc gia của ta nhạc ninh công chúa, mới là bệ hạ hòn ngọc quý trên tay, sinh đến như hoa như ngọc, mỹ mạo càng hơn một tầng. Càng kiêm thơ tử ca phú, không gì không biết, tài học cực cao. Nàng chịu này tao ngộ, sợ là, ai? Hi hi, đại sư Minh, ta xem tiêu ngô quốc thái tử là coi trọng nhất đích thứ thân phận, hắn nếu đã hưu thề. Liền không ngại làm hắn đem thư công chúa nhạc ninh đưa về sở quốc, từ này tài giá. Chẳng sợ thấp gả cái tiểu quan, cũng tốt hơn ở ngô quốc trong hoàng cung cô độc sống quãng đời còn lại đi. Sở quốc của hồi môn, coi như là cho ngô quốc nhận lỗi, còn có phía trước lễ hỏi, ân, cũng trả lại ngô quốc. Này đó, đương nhưng để đến quá hoàng thái tử sở đã chịu vũ nhục đi. Khương ánh chậm gì gì từ bình phong sau đi ra, Ngọc Thanh liếc nàng liếc mắt một cái. Nơi này khi nào đến phiên ngươi nói chuyện, nô sở hai nước quốc gia đại sự, cũng tùy vào ngươi làm chủ. Ta có thể làm cái gì chủ? Ta chính là đáng thương vị kia thứ công chúa thôi. Dùng chút tài vật, đổi nàng tự do. Nàng à, mới là chân chính người đáng thương, không lý do bị phụ huynh đưa cho một cái xài lang chi tâm phu quân. nay phu quân lại vì nào đó mục đích, tùy ý khi dễ nhục nhã nàng. Đáng thương nàng là cái nữ hải, nếu là cái hoàng tử. Chỉ sợ sở quốc cũng có thể lấy quốc gia của ta hoàng tử đã chịu lớn lao nhục nhã vì danh, hướng ngô quốc thảo công đạo. ngụy biện một đống. Tuy rằng là ngụy biện, cũng là đạo lý A. Việc này nếu đại sư huynh mặc kệ không hỏi, kia nữ hài hạ nửa đời thê thảm, là có thể đoán trước. Khương oánh thở dài, ngược lại nhìn về phía kia sứ giả. Sứ giả run rẩy, đầu cũng không dám nâng. Vừa mới hắn nhìn đến Khương oánh thân ảnh, lại nghe được nàng thanh âm. Khuất hoảng, giống như đã từng quen biết, nhưng tiên gia nữ tử, tùy hầu ở tiên trưởng bên cạnh, hắn sao dám nhiều xem. Cũng là, thuận miệng một câu sự tình, là có thể thay đổi một cái vô tội nữ tử cả đời. Ngọc Lâm gật gật đầu, làm sở quốc sứ giả lưu tâm, nghĩ cách nên thứ công chúa nhạc ninh về nước, tìm cái ôn hòa hiển hậu người gả cho đi. Sở quốc sứ giả mộng bước đi xuống lầu thuyền, bị bờ biển gió lạnh một tuổi, tức khắc sau lưng và tào rớt đấm. Hắn không ngừng hồi tưởng vừa mới nhìn thấy nữ hải thân hình bộ dạng, linh quang trận lóe, đống nhiên hoàn toàn thạch hóa. Thuận lợi giải quyết ngô sở hai nước quan hệ, Ngọc Lâm đám người tâm tình rất tốt, so đoán trước bên trong trước tiên ba ngày xuất phát. Kim sắc lâu thuyền trừ bỏ ở tỉnh An Thành tiếp viện, còn đi 500 dặm có hơn hám sóng thành, ở vào huyền Tinh Hải phía Tây, nơi này xem như ngô quốc lãnh thổ, cùng sở phong tục đại không giống nhau. Khương Nguánh lần này không cần bán mua ấy. ngọc lâm chủ động cho nàng không ít tán toái ngân lượng ngọc minh bồi hắn ở trong thành dạo qua một vòng cũng đảm đương giỏ sách đi dạo suốt một ngày thu hoạch rất nhiều cơm chiều khi ngọc minh được đến thao một đại hộp đào tô tùy tiện hắn từ từ ăn khương ánh đem mua sắm được đến đồ vật chia làm mấy bộ phần tự dùng thu hảo tới rồi tiên môn lấy ra tới chuẩn bị bộ quan hệ cũng không cần thiết để dư lại chia làm mấy bộ phần ngọc lâm ngọc thanh ngọc hiền Ngọc Minh, mỗi người có phân. Ngọc Lâm là một bộ sơn xuyên địa lý đồ, không phải đơn giản phát họa sơn xuyên, mà là đem các nơi thành trấn tiêu ra, người bản xứ cùng với phong tục cầm thực, đều viết ở mặt trên, dấm dạp. Dùng Khương Ngoánh nói nói, người cao cao tại thượng ngồi thuyền trải qua, kỳ thật nếu có giành hạ, không ngại túi đầu nhìn xem này đó phạm nhân sinh hoạt. Đối với loại này tùy tay đưa tới tiểu lễ vật, Ngọc Lâm sẽ không trân trọng, rốt cuộc. chỉ là một bộ bản đồ. Nhưng này trên bản đồ chịu tải giá trị. Cũng nói không chừng, ngày nào đó hắn liền nổi lên hứng thú đâu. Cho nên, nhìn thoáng qua, vẫn là thu. Ngọc Thanh đến, là một đoạn đoạn kiếm. Lệnh ngươi tấm tắc bảo lạ, là, là này đoạn kiếm thế nhưng còn gì sát. Thật không hiểu là từ đâu cái sừng cách kéo, ngàn trọn vạn tuyển ra tới hảo lễ vật. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Ngọc Thanh không chút để ý vừa thấy, phát hiện này đoạn kiếm. có chút môn đạo. Rõ ràng biết Khương Ngoánh là cố ý, hắn vẫn là nhận lấy, sau đó không ngừng trà lau gì sát đoạn kiếm mặt ngoài, tưởng nghiên cứu rốt cuộc là cái gì khiến cho hắn tò mò. Ngọc Hiền được đến thị phi thường tinh xảo cơ quan hộ, nguyên bản không sao cả hắn mở ra sau cái nắp, phát hiện bên trong các loại bánh răng cắn hợp, tinh vi vô cùng, tâm lý đối Khương Ngoánh lại nhiều ý kiến, cũng liên tiếp buông tay từ bỏ. Ngọc Minh đến, là nguyên bộ thực đơn, gia vị liêu. Cộng thêm cân lượng cân nặng tiểu thiên bình. Này, đây là cái gì? Cho ngươi chính mình luyện tập. Ngươi thích ăn, liền chính mình làm A, chính mình làm ăn càng thơ ngọt. Phía trước ngươi nói chính mình tay nghề quá kém, tông môn cũng không ai làm được cùng ngươi khẩu vị. Cho nên ta đưa ngươi này bộ dụng cụ, nhìn không có, dựa theo này thực đơn thượng, làm tương bước. Một muỗng chính là một muỗng, một cân lượng chính là một cân lượng. không có số lượng vừa phải thỏa đáng hỏa hậu linh tinh mơ hồ từ ngữ, ngươi liền thành thành thật thật dựa theo mặt trên viết. Làm được, ít nhất là đủ tư cách phẩm. Ngọc Minh nghe xong, thấy tiểu cân lượng một đám giống tiểu quả cân giống nhau, dựa cái này, hữu dụng sao? Hữu dụng vô dụng, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Ở phản hồi thủ dương sơn trên đường, nhàn cực nhằm chán, Ngọc Minh ở phòng bếp bắt đầu rồi hắn chủ nghệ đại sư biểu diễn. Các loại bột mì phi dương Cũng may hắn tuy rằng vùng về, nhưng đối với ăn thập phần chấp nhất, luyện tập hai ngày, rốt cuộc làm ra tạo hình không được tốt xem, nhưng hương vị cũng không tệ lắm đảo tô. Lúc sau, chính là bánh gạo nếp, bánh đậu bánh linh tinh, một khiếu thông, trăm khiếu thông, tân tấn mặt điểm đại sư ra lò. Lý Thanh Thụ chính mắt thấy đã nhiều ngày, Ngọc Minh đám người biến hóa, nhẹ nhàng thở dài. Càng ngày càng kỳ cục, đều không tu luyện. Ngọc Lâm hử nhẹ. Khó được ra tới mấy ngày. Bọn họ bình thường tu luyện cũng không lơi lỏng quá. Lý Thanh Thụ cười nói, vừa mới ngươi còn cầm bản đồ, đối lập phía dưới trải qua nơi nào, sao cũng may các sư đệ trước mặt tử cao tự đại. Chỉ sợ bọn họ mê mội mất cả ý chí. Nếu như vậy liền tang tu đạo chi tâm, cũng quá coi thường ngọc minh bọn họ. Lý Thanh Thụ nhưng thật ra cảm thấy hiện tại khá tốt, có đôi khi một mặt tu luyện, đảo không nhất định có thể tiến cảnh mau, huống hồ tiến cảnh quá nhanh. khó tránh khỏi cơ sở không xong. Không bằng thích hợp lòng, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Hiện tại, ta là càng thêm đáng tiếc Xuân Hy đứa nhỏ này. Ngươi cũng biết, nàng liền đã nhiều ngày tiếp xúc người hầu, cũng tặng tiểu lễ vật. Nếu không phải nửa yêu thân thể, nàng như vậy thông minh hơn người, cẩn thận săn sóc lại thiện giải nhân ý, ở tiên môn chúng tất nhiên tiền đồ vô hạn. Hừ, bất quá là thu mua nhân tâm tiểu xảo kỹ xảo thôi. Lý Thanh Thụ lắc đầu. Ngươi không phát hiện sao? Nàng chỉ đối với ngươi cùng Ngọc Thanh hai cái, ngạo khí tranh tranh, không chịu nhượng bộ, nhưng nàng đem bi phương cho Ngọc Thanh, lại vì ngươi ra hai cái chủ ý. Đối Ngọc Hiền, Ngọc Minh thái độ nhu hòa, đưa lễ vật cũng ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Đối người hầu còn lại là khách khách khí khí, cũng không thịnh khí lăng nhân. Đối ta còn lại là... Ha ha! Nàng mới mười mấy tuổi, tiếp người đãi vật liền lão luyện chọn không làm lỗi. Sư thúc không nghi ngờ nàng là yêu tộc thám tử sao. Lý Thanh Thụ nghe xong, cười lắc đầu, sang năm, yêu minh nếu là cử hành minh nguyệt dám nói, ngươi đi một chuyến yêu tộc lãnh địa, sẽ biết. Thừa Xuân Hy như vậy hải tử, sao có thể xuất từ yêu tộc. Nhưng tiên môn lịch đại bồi dưỡng nửa yêu đệ tử, cơ hồ đều phản bội. Đó là huyết mạch đáp chế, cũng không là bọn họ bổn ý. Nói tới đây, Lý Thanh Thụ cũng cảm thấy vô lạc thú, hắn lại xem trọng Xuân Hy. Tiên môn cũng sẽ không nhận lấy nàng. Nàng càng thông minh, tư chất càng tốt, càng sẽ không. Ai? Ngọc Lâm phảng phất một cái người đứng xem, lạnh lùng nhìn Khương Ngoánh bởi vì tới gần tiên môn mà hưng phân mặt. Có nên hay không bắt thượng một chậu nước lạnh đâu? Thôi, khiến cho nàng cao hưng mấy ngày. Kim sắc lâu thuyền chạy như bay quá vài tòa cao ngất ngọn núi sau, cổ khởi bùm rốt cuộc rơi xuống, Sophie cơ rớt xuống càng an ổn. chậm gì gì đều tốc dừng ở một chỗ bình thản trên ngọn núi. Ngọn núi này, đại khái là cố ý làm ra phi cơ bình, hoặc là nói không chung bến tàu Từ lâu thuyền đi xuống tới, nhìn đến chính là đối diện đá xanh bậc thang, xoay quanh thông hướng các nơi ngọn núi. Ngẩng đầu nhìn ra xa, vân gian mơ hồ là bay lên mái hiên hành lang rác, bị hoàng hôn mạ lên một tầng nhu hòa trần bì. Khương ánh mặt đẹp cũng là bay lên một đoàn đỏ ửng. Từ nay về sau, nàng muốn sửa tên. Nàng là Xuân Hy, nửa yêu Xuân Hy, có mới tinh nhân sinh Xuân Hy. Cũng không tin, có tam đời hai đời tu tiên trải qua, nàng sẽ hôn không ra bộ răng tới. mươi 177 tân công tác, thân kinh hỷ. Kim xác lâu thuyền ở ngọn núi Trung Xuyên Qua Khi, tử dương cung sớm thu được tin tức, rất nhiều đệ tử lại đây nên đón. Ngọc Lâm đám người một chút thuyền, đã bị các sư huynh đệ vây quanh rời đi, nói nói cười cười, thật náo nhiệt. mặt khác các tông môn cũng phái đệ tử lại đây tiếp thu Ngô quốc cống phẩm từng chuyến trên dưới đi tới đi lui khuôn vác không bao lâu lâu trên thuyền cũng chỉ thừa tu hộ nhân viên ấn quy củ kiểm tra sở hữu linh kiện chủ chốt nay liền tương đối bí ẩn sở hữu người hầu đều bị chạy xuống khương ánh tại chỗ nhìn trong chốc lát không ai phản ứng nàng cũng không ai chiều nàng lộ ra tò mò ánh mắt cuối cùng một cái người hầu lặng lẽ lôi kéo nàng ý bảo cùng nhau đi Nguyên lai, like, phô đến uốn lượn tầng tầng thông hướng dưới chân núi đá xanh dai, là cho bình thường người hầu đi. Chính thức nhập môn đệ tử, đều có phi hành pháp khí, chân không chạm đất liền bay, nơi nào dùng được với. Xuân Hy, người sau này liền ở nơi này. Người hầu khuôn mặt tấm áp, an bài khương ánh sau này sinh hoạt công tác. Thủ Dương Sơn tuy rằng đại, nhưng không phải sở hữu địa phương đều đi đến. Thân là người hầu, cũng phân ba bảy loại, làm bạn ở trường môn. trưởng lão bên cạnh, đeo xuất nhập cấm phủ, các nơi hành tẩu không ngại. Mà phụng dưỡng các phong các tông đệ từ đích truyền, địa vị so cao, dễ dàng đắc tội không được. Đương nhiên, bọn họ vội thật sự, cũng không công phu khi dễ tân nhân. Dư lại, chính là xây dựng tư, tạo làm tư, điển tích tư, danh lục tư các tư tư chủ. Các đều có hậu đài, bối cảnh cường ngạnh, gặp, cung cung kính kính tôn sưng một tiếng, ngàn vạn đừng tranh luận, càng đừng náo sự. Vàng không ăn không hết gói đem đi Ở lâu trên thuyền phụng giữa người hầu Nhìn lên mình chẳng bằng ai Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình Cũng là ngàn trọn vạn tuyển ra tới ưu tú giả Chỉ là đi xuống lầu thuyền Giống nhau muốn nghe các tư phân phó Khương oánh Không, hiện giờ là Xuân Hy Bị an bài ở Thanh Khiết Tư công tác Thanh Khiết Tư là nước trong nhà môn To như vậy Thủ Dương Sơn Yêu cầu nhân thủ giữ gìn các nơi cảnh quan khít tịnh Tưởng cũng biết mỗi ngày dọn dẹp lá rụng rửa sạch cất chim thú phân linh tinh có ngại bộ mặt đồ vật có thể có cái gì khoản thu nhập thêm thu vào kia lâu trên thuyền người hầu cũng nghĩ kỹ rồi nếu là xuân hy ghét bỏ không chịu tiếp thu liền buông tay mặc kệ không có chính thức chức tư là không thể treo ở danh lục tư thượng cũng chỉ có thể tới dưới chân núi thôn xóm cùng phàm nhân cùng nhau cư trú đến lúc đó lại tưởng lên núi đã có thể khó khăn con hảo xuân hy mặt mày thông thấu Không có ghét bỏ, ngược lại cười ngâm ngâm hướng hắn nói lời cảm tạ. nay người hầu xua xua tay, mang theo nàng lấy thanh khiết tư trước tư chứng minh, một khối thanh tự lệnh phủ, theo sau đến danh lục tư, xem xuân hy tên ghi vào. đi vào sau, thanh tự lệnh phủ sau, phía dưới nhiều một cái nho nhỏ lục tự. Đây là công tác bài, về sau ở thủ dương sơn đi nơi nào, đều bằng lệnh phủ. Bằng không tư sấm, sông loạn, là tiên môn tối kỵ, nhất định sẽ chịu trừng phà. Xuân Hy như vậy ở thủ Dương Sơn dàn xếp xuống dưới, mỗi ngày bỏ 5 km sơn, từ đỉnh núi đi xuống quét lá rụng, vẫn luôn quét đến trạng vạng. Liên quét 3 ngày mới có người lặng lẽ nói cho nàng, công tác này là vĩnh viễn làm không xong, ai có thể làm khống chế này đầy khắp núi đồi cây tối không rơi dịp a. Phong sao? Liên tính không có phong, kia là cây tưởng lạc, còn không phải sẽ lạc. Có nói là thượng có kế sách, hạ có đối sách. Thanh khiết tư chi kiểm tra, là sớm muộn gì hai lần. Cho nên, hoặc là quét một ngày, hoặc là dậy sớm quét hai cái canh giờ, chạm vạng phía trước lại quét qua. Như vậy xuống dưới, một ngày chỉ cần công tác ba cái canh giờ, còn lại thời gian, không phải có thể nghỉ ngơi sao? Xuân Hy vừa nghe, phi thường cảm động, lập tức nói lời cảm tạ. Chỉ là thức khuya dậy sớm, dọn dẹp lá dụ Hắc hắc. Nếu là vì quét đường cái mà quét đường cái, kia cần gì phải? Nàng vẫn như cũ tôi ngày xưa, mỗi ngày chậm gì gì nhìn sơn gian mây trắng, nhìn thanh phong từ từ thổi qua cây rừng, tùy thân mang theo thanh tuyển, đồ ăn vặt một người công tác, một người tu hành. Thủ dương sơn linh khí toát lên, so tử thần giới chỉ nhiều không ít. Nàng hiện tại thể chất đặc thù là nửa yêu thân thể. Ban đêm ý gì theo bản năng hấp thu nguyệt hoa, mỗi một lần hấp thu, Đều tương đương rèn luyện cốt cách, tăng lên thể trước. Mà ở tiên môn chính thức tu hành, tất phải chờ tới mỗi tuần nghỉ ngơi ngày. Một ngày này, mỗi cái tại trước người hầu, đều có thể được đến miễn phí giảng bài. Chương trình học là nhất cơ sở tiên môn bữa chú nhập môn, đại đạo đùa chú thuật. Nay buồn đại đạo đùa chú, không hiểu người, nhìn đến sau như xem thiên thư. Mặt trên vặn vẹo đùa chú, không hảo nhận, càng không hảo viết. Chẳng sợ vẽ lại một trăm lần. Tới rồi chính mình hạ bút, vẫn là sẽ viết đến con run bỏ giống nhau. Xuân Hy biết, đây là đối bùa chú chi đạo lĩnh nộ không đủ nguyên nhân. Mà lĩnh nộ việc này, không phải dạy ra, đến dựa vào chính mình. Mỗi ngày nhàn nhã dọn dẹp lá rụng, thể hội sơn gian cây rừng biến hóa, từng dọn từng dọn, cũng không cầu mau. đảo mắt, hai tháng qua đi, đại đạo bùa chú cơ sở chương trình học cơ bản nói xong, một tuần một khóa, cũng liền sáu tiết khóa. Tới có ba cái lao sư, phân biệt xuất từ xích dương, đăng dương, tử dương. Có người ứng phó phái đi, gần nhất liền bùn bùng giảng, cũng mặc kệ phía dưới người hầu thị tỷ nhóm, có thể hay không nghe hiểu, nói xong liền đi, tuyệt không dòng dài. Có người thái độ hơi chút hảo điểm, câu chữ rõ ràng, tận lực dùng thông tục dễ hiểu từ ngữ hình dung đùa chú rượu dụng, Thậm chí một ít kỹ xảo, điểm mấu chốt, cũng điểm vài câu. Mà có người tắc căn bản không nói lời nào, chỉ là viết đùa chú, ở giữa không chung lấy không khí vì giấy, lấy tay vì bút, viết đùa chú dừng lại ba bốn giây, mới chậm rãi tan đi. Không cần phải nói, làm như vậy, cuối cùng bị khiếu nại. Ba loại lao sư, Xuân Hy đều có thể tiếp thu. Bởi vì lấy nàng tư chất, nàng trải qua, nàng kiến thức tầm mắt, ba loại lao sư dạy dỗ phương thức, nàng đều có thể lĩnh ngộ. Gần nhất liền chu tính trung toàn thiên. Mau giảng tốc giảng, nàng sẽ nhớ kỹ toàn văn, sau đó trục tự trục đoạn phân tích, cuối cùng toàn văn hấp thu. Dùng đơn giản từ ngữ miêu tả, nàng liền cường điệu thể hội đối phương đối bùa chú thể nghiệm, lấy thân thay thế, tiến vào cái loại này huyền diệu hoàn cảnh. Một lần hai lần, cũng học xong. Cuối cùng là viết bùa chú. Nàng đi theo viết mấy lần, đối chiếu lao sư viết, đặc biệt là đối phương ngay lúc đó hô hấp, trạng thái, lấy sửa đổi tự thân không đủ. Nhiều hơn luyện tập lúc sau, quả nhiên viết ra mấy cái giống dạng bùa chú. Nàng có 300 năm kinh nghiệm lóc nền, lại có xuyên qua hai đời tầm mắt, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sờ đến thế giới này bùa chú chi đạo biên. Đáng thương cùng học tập người hầu nhóm, mỗi ngày gánh vác vất vả công tác, thật vất vả nhàn hạ lại muốn học tập này sờ không được đầu góc bùa chú, từ bỏ sao, luyến tiếp, tiếp tục sao, học không được, tiến thôi đều không được, khổ cũng. Xuân Hy hiện tại cũng bất chấp người khác, nàng mỗi ngày xem xét lưu vân, viết lưu vân phủ, quan sát phong mục, viết La phong phủ, nghỉ chân suối nguồn, viết thanh tuyển phủ. Rốt cuộc ở nào đó hấp thu nguyệt hoa sau thỏa mãn ban đêm, nàng tùy tay viết ra thanh tuyển phủ, cảm giác trong tay đã ướt nước, có một cổ thanh triệt chất lỏng chạy qua. Thành công! Xuân Hy tràn đầy vui sướng. Này đủ để thuyết minh, nàng nhập môn. Ngày thứ hai, nàng hứng thú bừng bừng đi danh lục tư. đổi mới lệnh phù quét hai tháng đường cái cũng nên đổi một đội công tác không nghĩ tới mới ra đại môn liền gặp được vẻ mặt bực bội ngọc hiền hắn không khỏi phân trần thúng xuân hy liền đi uy người muốn làm gì người nói làm gì ngươi vất vả thiết bấy dập ta thượng câu còn không cao hứng hỏng rồi không chuẩn ngươi hiện tại trong lòng cười trộm đi xuân hy vô ngữ ta thiết bấy dập người đem nói rõ ràng ta làm sao vậy ngươi Đừng cù cưa lôi kéo, ta còn có việc đâu. Người ở thanh khiết tư sự tình. Quả thật là thật lớn sự. Vãn một chút có thể chậm trễ mạng người sao. Xuân Hy vốn định đánh trả, có thể tưởng tượng tưởng chính mình lập tức chính là từ lâm thời công chuyển chính thức thân phận, nhân sinh hỉ sự tinh thần sảng, tạm thời không cùng hắn giống nhau so đo. Ngọc Hiên chờ tử dương cung đệ tử, ở tại Hà Úy Thất Phong, tiêu chí chính là ngọn núi lộ ra địa biểu nham thạch bộ phận, hiện ra hoặc hồng hoặc tím. nhan sắc phong phú người ngoài không do nguyên do nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán liên tục vì thiên địa điêu luyện sắc sảo mà ngạc nhiên nhưng xuân hy kiến thức rộng rãi trong lòng nga một tiếng đây là đàn hà địa mạo a cũng không để bụng hạ Uy thất phong trùng tối cao chính là linh thiếu nhất lùn chính là linh kính ngọc hiền không có trực tiếp đem xuân hy đưa tới chủ phong trùng mà là quải đi khổ trúc tinh xá tinh xá nội đã đứng một cái ăn mặc thanh y hiền nam tử an tĩnh đến phảng phất không tồn tại. Bao nhiêu năm sau, Xuân Hy đã không nhớ rõ nàng là lúc này nơi đây, cùng Tề Quang lần đầu tiên gặp mặt. Bởi vì Tề Quang tu ẩn ngấp phù hiệu quả thật tốt quá, bất chi bất giác liền bỏ qua. Tùy ý nhìn lướt qua, Xuân Hy cũng không biết tương lai sẽ ở nàng sinh mệnh sắm vai quan trọng nhân vật Tề Quang, đang lẳng lặng bàn quan, xem kỹ nàng. Nàng liếc đến trên bàn, rơi dụng cơ quan hộp linh kiện, chọn hạ đuôi lông mày. ta nói cái gì chuyện khẩn cấp nguyên lai là nó ngọc Hiên buồn bực không được còn nói ngươi không phải cố ý ta cố ý cái gì không thể hiểu được xuân hy bữu môi đưa ngươi khi ta liền dặn dò ngươi không cần hủy đi không cần hủy đi ngươi không nghe ta nói ta còn không có oán giận ngươi đâu ngọc Hiến nghe răng cao cao nâng lên cảm lão tử liền hủy đi như thế nào mà hảo sao tức giận cái gì vốn dĩ chính là đưa cho ngươi Ngươi ái như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí, không cần cùng ta nói. Nói xong, Xuân Hy liền chuẩn bị quay đầu rời đi. Ngọc Hiên lại một lần giữ chặt nàng cánh tay, đôi mắt chừng đến mau sông ra tới, muốn chạy. Không được. Ngươi còn muốn như thế nào? Đương nhiên là. Cho ta đua trở về. Xuân Hy hơi hơi dương miệng, buồn cười lắc đầu. Ngươi thái độ ác liệt mài ép lôi kéo, cầu người làm việc, là cái dạng này sao? Cầu. Lao tử là mệnh lệnh ngươi, lập tức, lập tức, cho ta đùa hồi nguyên dạng. Cơ quan hộp chỉ có bàn tay đại, bên trong tinh vi bánh răng ít nói cũng có ba bốn mươi cái, đại móng tay đại, tiểu nhân liền so gạo còn nhỏ, rỡ xuống lúc sau. Rơi dụng đầy bàn, người ngoài nghề cũng chỉ có thể nhìn há hốc mồm, tưởng đua đều không thể nào xuống tay. Đáng thương Ngọc Hiền nhất thời hứng khởi, liền đem chính mình cấp hố đi vào. Càng nghĩ càng là tức giận, Ngọc Hiền nói, ngươi kế độc à. Đoán được ta đối cơ quan thuật cảm thấy hứng thú, liền tặng ta cái này vật nhỏ, hại ta ngày đêm nghiên cứu. Nói, ngươi là như thế nào đến tới cái này cơ quan hộ, tính an trong thành căn bản không có bán. Ngọc Minh đem ngày ấy các ngươi đi dạo lộ tuyến đều nói cho ta, ta từng nhà xem qua, không có một nhà bán loại này cơ quan hộ. Ngươi, còn từng nhà đi hỏi thăm quá, cũng quá mê muội đi. A, như thế nào, không đoán được. Ngươi. Ngươi thật đúng là hảo tính kế. Ta liền mặc kệ ngươi ngày đó đưa ta cơ quan hộp cái gì dụng tâm hiểm ác, cho ta. Nguyên dạng tu hảo. Sửa được rồi, ta liền không cùng ngươi so đo. Nếu là tu không tốt, cũng đừng trách ta trở mặt không biết người. Xuân hy cuộc đời, liền chán ghét bị người uy hiếp. huống chi, vẫn là bị người quan thượng dụng tâm hiểm ác hiểm nghi, bước bách nàng. Nàng chấp chấp mắt, yên lặng lui về cái bàn bên. Ngọc Hiền lấy thân cao thân thể áp chế, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng, còn chưa động thủ. Động thủ liền động thủ. Xuân Hy dùng sức một phách cái bàn. Thanh âm cực đại vô cùng, sở hữu linh kiện phanh chân lên, cái này cũng chưa tính xong, rất nhiều nhẹ nhàng tiểu bánh răng rơi trên mặt đất. Ngọc Hiên giống như cắt tâm đầu nhục giống nhau, chạy nhanh đi nhặt. Nhặt lúc sau còn đặt ở trong lòng bàn tay mấy cái số, có thể thấy được mấy ngày này hắn đếm rất nhiều rất nhiều biến. Con số đối thượng, nhưng có chút bánh răng tinh vi vô cùng, bị Xuân Hy dùng sức một phách, biến hình vằn mèo Nay còn đua cái gì đua A, khẳng định đua không trở về. Ta động qua tay, hảo, ta phải đi về công tác. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngọc Hiền lỗ mũi phun hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm hung phạm Xuân Hy. Hán thể, hắn chưa từng có như vậy bạo nộ quá. Vừa mới tuy rằng sinh khí, có một loại bị biết rõ bị tính kế. Ta còn là rơi vào bấy dập phẫn nộ, nhưng tổng thể mà nói, hắn vẫn là có lý trí, minh bạch thượng câu là chính hắn cam tâm tình nguyện. Hiện tại đâu, còn lại là thật sâu, bị người lừa gạt ở vô tay cảm giác. Xuân. Hi. Người chết chắc rồi a, biết không, người chết chắc rồi. Cố ý trêu chọc ta, đùa bỡn ta đúng không? Hắn thanh âm đều đang run rẩy. Xuân Hi nghe xong, lại là sinh khí lại là buồn cười, đùa bỡn người. Lại ca, ngươi có thể hay không cẩn thận điểm dùng từ? ta nơi nào đùa bỡn ngươi? Ngươi, lộng hỏng rồi, ta, cơ quan hộ, bồi ta. Bằng không lão tử khiến cho ngươi nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Ha! Giết chết ta đi, Ngọc Hiền Đại Nhân, ngươi tính toán như thế nào giết chết ta? Ta đảo muốn nhìn. Đúng rồi, ta cũng không phải là vô danh tiểu tốt, ta là có lệnh phủ, nhìn đến không có, thanh khiết tư lệnh phủ. Không phải ngươi người hầu. Ngươi hôm nay còn chạm vào ta một cây đầu ngón tay, theo ta nói cho mọi người đi, ngươi, Ngọc Hiền. Hướng ta bắt đền, bởi vì ta phía trước đưa cho ngươi lễ vật bị chính ngươi lộng hỏng rồi. Ha ha, buồn cười đi. Ngọc Hiền gắt gao nhìn chầm chằm Xuân Hy, Xuân Hy cũng một bước cũng không nhường trừng mắt hắn. Mắt thấy liền phải trình diễn ác nam khinh bán nữ tiết mục, tề quang chạy nhanh khuyên khai Ngọc Hiền, ý bảo hắn trước bình tĩnh bình tĩnh. Ngọc Hiền tức giận đến quăng ngã môn mà ra. Tề Quang nhìn buồn bực chưa hưu Xuân Hy, nhẹ từ từ nói: Xuân Hy cô nương, xin hỏi có thể đưa ta một cái cơ quan hộp sao? Ta thực thích. Nếu là phương tiện nói, ta có thể dùng mặt khác đồ vật trao đổi. 300 linh châu, khái không trả giá. Tề Quang nghe xong, túi đầu mỉm cười, từ tùy thân mang theo túi thơm trung lấy ra linh châu. Đủ rồi sao? Linh châu chính là thủ Dương Sơn thông dụng tiền. Thanh khiết tư mỗi vị công nhân, một tháng cũng bất quá 30 linh châu thu vào. Một cái cơ quan nhỏ hộp bán 10 tháng thu vào, tính hàng xa xỉ sao. Rõ ràng, đối tể quang tới nói, nho nhỏ linh châu không đáng giá nhắc tới. hắn hảo phong trả giá gấp hai giá cả, thỉnh Xuân Hy ở lâu một nén nhang công phu uống uống trà. Quá quân tay. Xuân Hy cảm thấy cái này phảng phất bóng dáng giống nhau không có gì tồn tại cảm năng tử. không có gì tiên môn đệ tử cảm giác về sự ưu việt, thập phần khó được. Phải biết rằng, từ Ngọc Lâm Khởi, Ngọc Thanh Ngọc Hiền Ngọc Minh, mỗi người đều là kiêu căng kho ở chung. Nếu không phải nàng có nhầm vào từng cái xã giao, nào có khả năng tùy thuyền tới chín dương tiên môn A. Nghĩ nghĩ, nàng liền đồng ý. Cơ quan hộp loại đồ vật này, ở tử thần giới thời điểm chính là nàng sở trường cho hay, cơ hồ yêu thích cơ quan thuật, gặp được liền không có không mê muội. còn có rất nhiều che giấu cưỡng bách trứng, cũng đặc biệt mê. Thế quang làm cho Xuân hy mặt, đem một cái cơ quan hộp hủy đi đến tinh quang. Sau đó, hắn tránh ra vị trí, dối tay làm cái thỉnh tư thế. Xuân hy cũng không thoái thác, dùng tiểu cái nhíp một đám đem bánh răng khâu hảo, dàn giáo cố định trụ, đều không cần xem, bao lớn bánh răng phong cái gì vị trí, nàng trong lòng phảng phất cấp sở hữu bánh răng đánh số dường như, một nén nhang công phu không đến, liền đua hảo. Thế quang than nhẹ, người hoa bao nhiêu thời gian luyện tập, không sai biệt lắm ba năm đi. Ở tử thân giới, Khương Ánh thật là hoa ba năm chế tác cơ quan hộp thăng cấp phiên bản, hộp nhạc, lấy mưu cầu tiến thân chi giai, Cơ quan hộp đua hảo lúc sau, nàng vặn vẹo dây cót, một tiểu tiết ngắn gọn lưu sướng âm nhạc vang lên. Thế quang sắc mặt, trở nên phi thường lưu hòa. Hán trịnh trọng giống Xuân Hi nói lời cảm tạ, sau đó đem hộp nhạc thu lên. mươi 178 tiên môn đệ tử. ngay mùa hè ve, tựa không cam lòng sinh mệnh chỉ còn một quý, ở sau giờ ngọ đem hết toàn lực hí vang. Dương trúc sâu kín, gió nhẹ phất quá, rơi xuống trúc diệp chậm gì gì rơi xuống. Xuân Hy thiếu chút nữa bệnh nghề nghiệp phát, muốn đi lấy cây trổi dọn dẹp đầy đất trúc diệp. sau lại mới nghĩ đến, nay lại không phải nàng công tác phạm vi, liền không cần đoạt người khác bắt cơm. Nàng dỗi cái lười eo, vạt vẹo lên men cổ. Lại xoay người, liền nhìn đến Ngọc Thanh dẫm lên đầy đất loang lổ mang theo hai cái người hầu trải qua. Có nên hay không chào hỏi? Nàng không do dự bao lâu, Ngọc Thanh ngước mắt nhìn lướt qua, thật giống như không nhìn thấy giống nhau, lập tức đi rồi. Liền như vậy đi rồi. Xuân Hy tức khắc sinh hờn rỗi, bị người làm lơ cảm giác, quá không xong. Tốt xấu cũng ở lâu trên thuyền ở chung hơn nửa tháng, lại đã từng có cùng nhau nấu muối trải qua, bằng hữu chưa nói tới. coi như người quen đi. Người điểm cái đầu, cấp cái ánh mắt, sẽ chết ta. Xuân Hy biết, đây là nàng địa vị quá thấp, nhân ra căn bản không xem trọng nàng duyên cớ. Bằng không, nàng xuất thân cao quý, tư chất siêu phàm, tiến tiên môn còn không bị trở thành hạt giống hảo hảo tại bồi. Nàng không có oán giận vận mệnh, mới đến còn không đủ một năm, nàng đã tiến vào tiên môn, còn thuận lợi nắm giữ thế giới này bừa chú cơ bản quy tắc, bằng nàng năng lực, tương lai sắp tới. Không dám nói tương lai nhất định siêu phàm nhập thánh, nhưng kéo dài tuổi thọ, thay đổi vận mệnh của nàng, khẳng định làm được đến. Cổ vũ một chút chính mình, Xuân Hy dọc theo con đường từng đi qua phản hồi, một đường nhìn đến không ít màu vàng nhạt phục sức người hầu, đều chiều nàng đầu tới quái dị ánh mắt. Di, đây là làm sao vậy? Có tâm hỏi một câu, nhưng nàng còn không có tới gần đâu, này đó người hầu liền túi đầu vội vàng đi rồi. Hà uy thất phong người hầu. Như thế nào như vậy kỳ quái? Thôi, nàng hiện tại vẫn là chạy nhanh đi danh lục tư sửa đổi lệnh phù, nghe nói nắm giữ cơ bản bùa chú người hầu, có thể từ lâm thời công chuyển chính thức, trở thành chân chính tiên môn đệ tử. Cho dù là kém cỏi nhất nhập môn sơ cấp đệ tử, cũng là có nhất định tài nguyên, so nàng hiện tại chỉ bằng vào một quyển đại đạo bùa chú thuật hào A. Hứng thú bừng bừng hướng danh lục tư phương hướng đi, không biết là xảo, vẫn là người nào đó cô ý chờ. ngọc lâm phía sau cũng đi theo hai cái người hầu liền ở nên diện quay người lại gặp phải đã lâu không thấy so với ngọc thanh quả nhiên ngọc lâm tiếp người đãi vật thành thục rất nhiều hắn chủ động tiếp đón thái độ tuy rằng không phải đặc biệt thân thiết nhưng ngữ khí nhẹ nhàng tự nhiên đã lâu không thấy xuân hy trở về câu tùy ý khen tặng câu càng xoáy a hai cái người hầu trộn ngắm nàng liếc mắt một cái lập tức túi đầu Ngọc Lâm hơi không được tự nhiên túi đầu, mỉm cười, tới tìm Ngọc Hiền sao. Hắn mấy ngày này, mỗi ngày nhắc mãi ngươi, thượng ngươi kế hoạch lớn. Nhắc tới chuyện này, Xuân Hi nén không được lửa giận, thượng ta đương. Có loại này đạo lý sao? kia hộp nhạc, ta là xem hắn thích mới đưa hắn, như thế nào biến thành ta tính kế thiết bộ. Hắn nếu không thích, liền tạm ném. Thích liền thành thành thật thật thừa nhận, phi nói ta tính kế hắn. Hảo! Liền tính ta cố ý, ta dụng tâm hiểm ác. Ta thừa nhận. Được rồi đi. Liền hắn này đức hạnh, muốn cho ta giúp hắn lắp ráp hộp nhạc, nói cho hắn hộp nhạc cấu tạo, nằm mơ đi thôi. Ngươi cùng Ngọc Hiền, cãi nhau. Không phải cãi nhau, là tuyệt giao. Xuân Hy lời thề son sát, ta lại không để ý tới hắn. Chính là... Ngọc Lâm cố ý hạ giọng, ngươi biết hắn là ai hậu nhân sao. Xuân Hy chấp trước mắt, ngươi là nói Ngọc Hiền. Hắn tự giới thiệu quá, hắn là tím toàn đạo nhân lục đệ tử. Không sai, là đứng hàng thứ sáu. Toàn cơ phong đại đệ tử, cưới cung chủ chi nữ, cũng chính là Ngọc Hiền tổ phụ tổ mẫu. Bởi vì này một tầng quan hệ, Ngọc Hiền ở hạ Úy thất phong có thể nói, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ngươi đắc tội hắn, tấm tắc, thực bất lợi a. Ngọc Lâm khép cười một tiếng, giống như vô tình nói, tới thủ Dương Sơn hai tháng. Ngươi còn không có hỏi tham hảo ai đùi có thể ôm. Lý trưởng lão bên kia, đừng hy vọng. Hắn hai tháng cũng chưa phản ứng ngươi, ngươi còn nhìn không ra thái độ của hắn sao. Xuân Hy không khỏi hỏi, lý trưởng lão gần đây nhưng mạnh khỏe. Tự nhiên là tốt. Nô quốc cống phẩm thuận lợi tìm về, nô sở hai nước quan hệ cũng dần dần vững vàng. Lúc này đây nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, được tông môn khen thưởng. Hắn lão nhân ra này hai tháng ăn xong rồi thanh dương diệu mừng. liền đi tham gia tuyết dương tiệc mừng thọ bận tối mày tối mặt xuân hy nghe xong trong lòng rất vì lý thanh thủ cao hứng phía trước thấy hắn mặt ủ mày trao còn lo lắng hắn tâm sự khó có thể giải quyết tích lúc thành thật nếu là như thế này vậy thật tốt quá ngươi liền không oán hận hắn oán hận ai lý trưởng lao a hắn đem ngươi vứt bỏ một bên không để ý tới không hỏi làm ngươi cùng người hầu thị tì nhóm làm bạn xuân hy cười nay có cái gì hảo hận ta không tin ngươi trong lòng một chút oán trách cũng không có ngươi khẳng định ở đêm khuya mộng hồi khi bừng tỉnh nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa quá ở lâu trên thuyền đối đãi ngươi như vậy hảo kết quả một hồi đến tiên môn liền trở mặt không biết người xuân hy hết trô nói rồi ta nguyền rủa quá ngọc thanh bởi vì hắn ngươi biết đến đối lý trường lão ta tôn kính còn không kịp làm sao dám đoán giận ta không tin ngọc lâm vẻ mặt ta nhìn thấu ngươi nội tâm Ở trước mặt ta liền không cần trang biểu tình. Ai? Xuân Hy buồn cười lắc đầu, mệt ta còn cảm thấy ngươi thành thục, kỳ thật ngươi cùng ngọc Thanh tên kia không có gì hai dạng. Ta sẽ không oán hận lý trường lão. Giả thiết một chút đi, nếu hắn trở lại tiên môn sau đối ta đặc biệt hảo, ta đây tình cảnh sẽ như thế nào? Sẽ trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt đi. Có phải hay không sẽ có rất nhiều xem ta không vừa mắt người, khiêu khích ta, kích thích ta, đả kích ta. Thậm chí nghiêm khắc điểm, công kích ta. Ta hai mắt một bôi đen, ai cũng không nhận biết, nơi nào ứng phó đến tới. Không bằng giống như vậy việc không xử theo phép công, điệu thấp điểm, mọi người đều sẽ không chú ý ta đâu. Nhập ra tùy tụ, trước đương cái người hầu, dựa theo tông môn quy củ đi bước một tới. Xuân Hy thưởng thức chính mình lệnh phủ Chỉ bằng ta thông minh, còn sợ không thể chính thức nhập môn. Nói xong, nàng triều ngọc lâm nhướng mày sao, không cần ôm đuổi. Ta cũng đúng. a, tông môn đích xác có quý củ, người hầu nếu có thể lĩnh ngộ đùa chú chi đạo, nhưng thu vào môn hạ. Nhưng ngươi cho rằng rất nhiều sao. Mỗi năm tông môn từ phàm tục tuyển nhập hai đồng, nhân số hơn trăm, khả năng lưu lại không đủ một thành. Mười năm, cũng bất quá có một hai người có thể lĩnh ngộ một chút phù thuật, đại bộ phận người hầu sẽ sử dụng đùa chú, lại vĩnh viễn vô pháp lĩnh ngộ trong đó tinh túy. Muốn thuyết phục cố chấp ngọc lâm. Quá khó khăn. Xuân Hy dứt khoát ở giữa không trung vẽ một đạo thanh tuyển phù, một cổ thanh triệt dòng nước từ nàng đầu ngón tay bắn ra, Ngọc Lâm theo bản năng rỗi tay một chán, phát hiện lòng bàn tay đứt ác. Phù. thủy phù. Ha ha. Cái này ngươi tin đi. Hảo, không hợp ngươi nhiều lời, ta muốn đi đổi mới lệnh phù. Chờ ta đổi mới xong, ta là có thể chính thức nhập môn. Xuân Hi hì hì cười, quay đầu đã muốn đi. nhưng ống tay háo bị kéo lại. Ngươi làm cái gì? Tuy rằng là rõ như ban ngày, nhưng một nam một nữ ở trên đường lôi lôi kéo kéo, ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Xuân Hy lấy ánh mắt ý bảo, nàng một chút cũng không nghĩ sao thai tiếng. Ngọc Lâm thay đổi sắc mặt, ánh mắt phức tạp, đã có đối Xuân Hy rửa vào một quyển giản lược đại đạo đùa chú là có thể lĩnh ngộ đùa chú tinh ý mà bội phục, lại có một cổ tiết hận. Đừng vọng tưởng, thiên môn sẽ không thu người nhập môn. Vì sao? Nhân là ngươi nửa yêu. Nhưng là ta xem qua môn quy à, không có kia một cái nói không chừng nửa yêu thể chất nhập môn. Là, không có. Mấy trăm năm tới, tiên môn thu quá không ít nửa yêu đệ tử, nửa yêu tập hợp nhân tộc cùng yêu tộc sở trường, nộ tính dai thể chất hảo, thông thường đều so đồng kỳ đệ tử mạnh hơn nửa chủ. Chính là, chính là cái gì? Nửa yêu có lớn nhất chướng ngại, huyết mạch đáp chế. thấy xuân hy vẻ mặt khó hiểu ngọc lâm suy đoán nàng cũng không có khắp nơi tìm hiểu luận túi bằng không đã sớm biết này đó công khai bí mật nửa yêu thiên phu tuy giang hảo nhưng tu luyện đến trình độ nhất định huyết mạch chi lực cũng sẽ thức tỉnh yêu tộc trời sinh liền thờ phụng cường giả truy tìm cường giả nếu là gặp được huyết mạch cấp bậc cao yêu tộc liền sẽ cầm lòng không đậu thần phục này hạ tùy ý sai phái thiên môn phía trước nửa yêu đệ tử đều không ngoại lệ đều phản bội Bọn họ không phải cố ý, là chịu huyết mạch chi lực các bách, nhưng là, bán đứng tiên môn ích lợi. Tiên môn tổn thất thảm trọng. Xuân Hy nghe hiểu ngụ ý, cho nên ta còn không có nhập môn đâu, ngươi liền chắc chắn ta tương lai nhất định sẽ phản bội. Là, lý trưởng lao rất thích ngươi, nếu không có ngươi nửa yêu thể chất, hắn khẳng định thu ngươi nhập môn. Hắn phân phó ta, hảo sinh chăm sóc ngươi, chờ ngươi nhẫn mại không được giày vò thịt mịch, liền đưa ngươi xuống núi. Quá bình phạm người thường sinh hoạt. Xuân Hi hít sâu một hơi, thay ta nói thanh cảm ơn đi. Bất quá ta Xuân Hi, có ta chính mình lựa chọn. Ta sẽ không lùi bước nhận thua. kia cần gì phải? Ngọc Lâm còn muốn khuyên, nhưng Xuân Hi sao có thể bởi vì hắn dăm ba câu mà từ bỏ tu tiên chi lộ. Nửa yêu. Thể chất đích sắc rất chán ghét. Đời trước là ma hiểm thể chất, đau khổ tu hành còn muốn phân tâm áp chế trong cơ thể ma hiểm chi khí. Đời này cư nhiên gặp phải nửa yêu Nàng hiện tại còn không có cảm giác được nửa yêu có cái gì bất đồng Mỗi cái buổi tối hấp thu nguyệt hoa Cũng là nhẹ nhàng thoải mái Giống như suối nước nóng tắm gội lúc sau chồng lên lạnh thấm thấm tơ lụa Toàn thân thư thái ngươi tử bỏ đi Tiên môn không có khả năng ở trên người của ngươi lãng phí tài nguyên Không có vị nào tiên sư nguyện ý thu người nhập môn Vì ngươi trên lưng trách nhiệm Ừ, ta đây liền chính mình tu luyện Xuân hy một đường chạy chậm tới rồi danh lục tư, biểu thị chính mình nắm giữ bừa chú, thanh tuyển thuật, đã trải qua một đám người vây xem. Cực nhỏ, cực nhỏ người hầu, có thể từ mọi người chung chỗ hết tài năng. Rốt cuộc, nếu là tư chất ngộ tính thật tốt, năm đó bị tuyển nhập tiên môn, liền sẽ bị thu làm đệ tử, mà không phải rơi vào người hầu đàn chung. Cái này, danh lục tư người phi thường khó xử. Dựa theo tông môn quy củ, Người hầu nắm giữ bùa chú tinh ý, liền có thể trở thành tiên môn đệ tử. Nếu là liền quy củ đều không tuân thủ, kia mặt khắc thức khuya dậy sớm người hầu, sợ là liền điểm này niệm tưởng cũng không có. Nhưng Ngọc Lâm vì tử dương cung đại đệ tử, như hổ rình mồi, minh xác bao cho không cực hạn thủ dương sơn, chín dương tiên môn liền không khả năng có người thu nửa yêu vì đệ tử. Này nhưng như thế nào cho phải? Danh lục tư tư trước chạy nhanh xin chỉ thị tư chủ. Tư chủ tỏ vẻ, quy củ chính là quy củ, không thể phá. Trừ phi chín dương tiên môn chư vị tông chủ cùng nhau hiệp định sửa đổi môn quy. Như vậy, người hầu nắm giữ bừa chú tinh ý, liền có thể chuyển vì chính thức đệ tử. Lập tức cấp người hầu Xuân Hy đổi mới lệnh phù. Xuân Hy vui dạo dược cầm mới tinh tân lệnh phù, chiều Ngọc Lâm đầu đi đắc ý liếc mắt một cái. Ngọc Lâm sắc mặt tám trầm. Bất quá tiên kia lục tư tư chủ, cũng làm người nói cho Xuân Hy. Ngươi danh lục sẽ đơn độc ghi nhớ, bởi vì tiên môn còn không có xuất hiện, không có tiên sư thu ở môn hạ đệ tử. Nói ngắn gọn, nàng từ nay về sau, muốn đơn đả độc đấu. Xuân hy đối này không lớn để ý. Nửa yêu, đại khái liền chú định nàng lộ, tương đối khó đi. Nhưng lại khó, so được với ma hiểm thể ở cái kia tiên ma hôn cư tử thần giới sao. Một bên đau khổ che giấu ma hiểm thể chất, một bên còn muốn ở tiên cung cầu đại đạo cầu cơ duyên. Hiện tại nhớ lại tới, Xuân Hy đều không thể nói cái nào càng khó. Trở thành chính thức đệ tử chỗ tốt, một bộ nhập môn đệ tử áo gấm một bộ, hộ thể bừa chú ngọc bài một quả, mỗi tháng nhưng lánh bổ ích đan dược một lọ, hà ý thất phong nội nơi một gian. Nàng không cần lại đi quét lá dụng đương nhiên, chính thức đệ tử cũng muốn chấp hành môn phái nhiệm vụ. Mới vào môn đệ tử, bởi vì tu vi thấp, yêu cầu không nhiều lắm, thông thường là bình thường chạy chân nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có tích phân, tích phân nhiều, đối môn phái cống hiến đại, có thể đổi yêu cầu linh đan, linh khí, đùa chú, đạo thư trở. Tích phân quá ít, một lần cảnh cáo, ba lần chính là cưỡng chế chấp hành. Xuân Hy cố ý đi tra xét hạ, phát hiện mỗi tháng lánh đan dược, đổi tích phân vừa lúc là nguyệt nhiệm vụ một nửa. Chính là nói, chẳng sợ mỗi tháng đan dược không cần, còn thiếu tông môn tích phân. Có điểm HK Xuân Hy nội tâm nói thầm. Bất quá nghi đến, đổi nàng đương môn chủ, cũng không thích đệ tử đều là chiếm tông môn tiện nghi, mà không muốn trả giá. Được đến chính thức đệ tử danh phận, nàng vui vẻ nhất chính là, có thể đi tàng thư thất đọc sách. Bằng không người hầu có thể đi địa phương hữu hạ, cùng loại tàng thư thất loại địa phương này, càng là liền biên đều ai không đến. Nàng có thứ hỏi thăm hai câu, liền nghe bên người người hầu cười nhạo Liền nhất cơ sở đại đạo đùa chú đều xem không hiểu, còn muốn nhìn bên trong thiên thư. Đưa cho ngươi, ngươi cũng nhận không ra. Hiện giờ, nàng rốt cuộc đứng ở tàng thư thất cổng lớn. Còn bởi vì trở thành chính thức đệ tử, có thể tiếp nhiệm vụ, thuận tay tiếp sửa sang lại thư tịch nhiệm vụ. Người khác ghét bỏ nơi này lộn xộn, nàng lại vô cùng yêu thích. Ai nói nàng ở tiên môn không người dạy dỗ? Thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc, thư trung tự hữu Nhan Như Ngọc. Nàng có thể từ trước đối cao nhân thư trung, được đến bọn họ kinh nghiệm, bọn họ tri thức cùng giáo huấn. hứng thú hừng hực bổ nhào vào thư hải trung xuân hy, phát hiện nàng tưởng có điểm đơn giản. Không có biện pháp, nàng hiện tại bằng không cấp tân nhân, có thể tiếp xúc đến cái gì cao lớn thượng tàng thư thất. Đương nhiên là kém cỏi nhất, từ lịch đại chín dương tiên môn cấp thấp đệ tử viết. Này đó thư tịch, muốn nói không có giá trị đi, tuyệt đối nói bừa. Một vạn cá nhân, liền có một vạn loại trải qua, một vạn loại cái nhìn. Bất đồng góc độ, bất đồng trình bày phương thức. Làm này đó miêu tả chính mình tu luyện sách, thoạt nhìn hoa hòe loè loẹn phản phất tu luyện có mấy ngàn loại tâm pháp. Kỳ thật, đều là một loại, tâm phủ. Cần phải nói có giá trị, nếu thật sự có người lấy này đó sách tham khảo học tập, kia tuyệt đối là tẩu hỏa nhập ma một cái kết cục Lý Thanh Thụ nghe nói Xuân Hy đã nhập môn, lại đi tàng thư thất, lập tức người tặng nàng một quyển chính tông chú thích quá tâm phủ. Lý Thế Nam Biên, làm người dặn dò nàng, không thể nóng vội. để tránh vào vai nói chương 179 năm màu quan phủ tới đưa thư không phải người khác vừa lúc là dẫn đường xuân hy tiến vào thanh khích tư cùng nàng ở kim sắc lâu thuyền ở trung quá hơn 10 ngày người hầu ý gì đại khái lý thanh thụ là sợ xuân hy nhất thời xúc động tu ngã ba đường cố ý phái cái người quen biết được xuân hy tính tình để hảo sinh dặn dò nàng ý gì phùng tâm phủ lý thế nam biên thái độ kính cẩn Một bên truyền đạt lý thanh thụ sầu lo, một bên xem mặt đoán ý. Nếu là Xuân Hy có không kiên nhẫn chi sắc, nếu là che giấu không được đắc ý, hắn đều sẽ bất động thanh sắc, sau đó trở về đúng sự thật tương báo. Nhưng Xuân Hy nơi nào là kia chờ sách không rõ. Nàng đang lo tàng thư thất thư tịch hoa huệ loẹ loẹt, chưa kết luận được, liền có người đưa tới chính bản chỉ đạo thư. Từ trước ở tử thần giới trải qua, làm nàng thật sâu minh bạch, ở tu tiên giới. Thiện ý là khó nhất đến Bèo nước gặp nhau Nhân gia chịu không cầu hồi báo đối xử tử tế Chính là một phần duyên Đáng giá quý trọng Thu được chỉ đạo thư sau Nàng ủy thác y gì đại nàng cảm tạ lý thanh thụ Hiện giai đoạn Nàng còn không thể trực tiếp tới cửa nói lời cảm tạ Đã là đối lý trưởng lão hảo Cũng là tự mình bảo hộ Nếu không Đồn đại vớ vẩn chính là sẽ giết người Tiến đi ý gì Xuân Hy lập tức đóng cửa lại Tinh tế lật xem khởi tiền nhân biên soạn chú thích tâm phủ Đây là sở hữu tiên môn đệ tử nhập môn tất khảo, Nga, nói sai rồi, là chỉ định sách tham khảo. Tổng biên tổng kết quá kỹ càng tỉ mỉ, liền khả năng xuất hiện khác biệt đều viết ra tới, đường đường một cái đại đạo chỉ đến rõ ràng, dựa theo này bổn sách tham khảo tới, hiểu rõ, đặt tiêu chuẩn tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu đem đại đạo đưa chú thuật so sánh thành giản dị phiên bản tư điện, Mặt trên thô sơ giản lược đánh dấu bùa chú cơ bản hình, ý cùng biến thể, như vậy tâm phù nội dung cụ thể, chính là kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, như thế nào hiểu được bùa chú, cũng lấy tâm phát họa bừa chú pháp môn. Đơn độc xem tâm, nay tâm có thể lý giải thành duy tâm, là cỡ nào tùy tâm sở dụng ca lịch đại tiên môn đệ tử, dùng tâm hiểu được phương thức, có thể nói thiên kỳ bách quái, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, từng người lý giải bất đồng, đối ngoại cụ hiện ra tới bùa chú cũng bất đồng. Đây cũng là tạo thành bùa chú chi đạo thiên biến vạn hóa nguyên nhân. Hơi mỏng một quyển sách, nhiều nhất ba vật chữ, đã là thông cảm chú thích ở bên trong. Xuân Hy liền đầu mang đuôi nhìn ba lần, đệ nhất biến nuốt cả quả táo, lý giải cái đại khái ý tứ, lần thứ hai cắn văn tức tự, tinh tế thể hội trong đó hàng nghĩa, lần thứ ba biện chứng tự hỏi, đem sở học thông hiểu đạo lý. Có lẽ là thế giới này, bùa chú đang thịnh hành duyên cớ, nàng nhịn không được hồi tưởng. ở tử thần giới cũng nắm giữ đùa chú chi thuật, nguyên thế giới cũng tu hành quá ma văn. Ba người, có gì bất đồng đâu? Liên vấn đề này, nàng tự hỏi nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, nàng nỗ lực hồi tưởng mỗi một lần vận dụng đùa chú cảm thụ, cùng ba cái thế giới câu họa đùa chú bất đồng, cuối cùng, rốt cuộc đến ra kết luận. Ma văn, không hổ mang theo cái ma tự, các loại ma văn đặt bút lúc sau, càng như là một loại quy tắc, một loại yêu cầu. Một loại cưỡng chế tính đòi lấy. Liên tỷ như khương ngoánh ở biết vị lâu trên biển hiệu là khoảng, bạch cười âu ba chữ hình thành một đạo ma văn. Này ma văn có nàng dấu vết, phảng phất một cánh cửa cấm. Vào nàng môn, liền muốn từ nàng ý, nếu có không thuận, lập tức đuổi đi. Bao gồm bạch gia lịch đại gia chủ làm các loại bí chìa khóa, đều là sông gia tư nhân tiêu chí vật, tính chất biệt lập phi thường cường. Đây là ta, người khác mơ tưởng nhúng chạm Đây là ma văn. Trời sinh có chứa một loại dụ lệnh, cưỡng chế tính, trên cao nhìn xuống ý vị. Mặc kệ ngươi có nghe hay không, dù sao ta nói như vậy, phải nghe ta. Mà tử thần giới bừa chú, càng như là người tu tiên thăm dò thế giới sau, phát hiện trừ bỏ luyện khí, luyện đan, trận pháp ở ngoài, thu hoạch thiên địa chi lực một loại phương thức. Phong, vân, lôi, điện, thủy, hỏa từ từ, các loại lực lượng đan chéo đến cùng nhau, hình thành tử thần giới bừa chú chi thuật. Tương đối lên, từ thần giới bùa chú thuật pháp, là thô thiện, người tu tiên có thể sử dụng, nhưng rất ít có người lý giải này đó bùa chú vì cái gì như vậy họa Có cái gì đặc thù hàng nghĩa? Mà thế giới này bùa chú, phức tạp hay thay đổi đến có thể xuất bản mấy trăm buồn bách khoa toàn thư. Nhìn đến vân, có thể họa cái vân phủ, nhìn đến thủy, có thể họa ra thủy phủ, vân thủy tương liên, vì thế xuất hiện vân thủy phủ, vân có thể tế chia làm lưu vân. Mây tía, mây đen, lôi vân, thủy, cũng có nước suối, hồ nước, nước sông, nước biển bất đồng. Các loại vân thủy phù, tổ hợp lên, cũng biết có bao nhiêu phức tạp. Lấy tâm hiểu được, lấy tâm câu thông, vạn vật đều có linh. Lấy viết tay ngô tâm, nô tâm chứa nhiễm bụi bặm, vạn vật toàn vì Mỹ. Xuân Hy cuối cùng khép lại tâm phủ, thật sâu thở dài, đây là một cái đối ngộ tính yêu cầu cực cao. Cực hà khắc tu tiên giới A hơi chút ngược một chút, phải tạm ở nhập môn giai đoạn, không biết nhiều ít năm. Ma ngộ tính thứ này, không giống huyết mạch gen có thể di chuyển, sẽ không chính là sẽ không, điểm cũng điểm không ra, giáo cũng giáo sẽ không. Khó trách chín dương tiên môn nghe tới khí thế bằng bạc, kỳ thật sở hữu môn nhân đệ tử thêm lên, cũng bất quá 300 nhiều người. Còn chưa kịp bạch ra cường thịnh thời kỳ môn khách nhiều, bất quá liền này 300 người. còn phân liệt thành 9 bệ phái, thật sự là. Gọi người không biết nói cái gì hảo. Xuân Hy cũng liền cảm thán vài câu, nàng mới nhập môn 3 tháng, còn chưa tới vì môn phái lo lắng thời điểm đâu. Chuyên nghiệp chỉ đạo thư xem xong rồi, đại khái phương hướng nàng cũng đã hiểu, nhưng Xuân Hy không tính toán làm từng bước, dựa theo tâm phủ học tập. Nàng so người khác lớn nhất sở trường, là nàng nhiều hai đời tu hành, nếu có không thuận, tùy thời có thể đẩy ngã trọng tới. Một khi đã như vậy, nàng sợ cái gì? Nàng lại về tới tàng thư thất, lần này, là hoàn toàn cắm rễ, một hơi tiếp nửa năm nhiệm vụ, mỗi ngày trừ bỏ dọn dẹp tàng thư thất, còn thừa thời gian chính là xem các tiền bối ở thể ngộ tâm phù phát sinh cười hầm lên sự tình. Tu hành giới dễ dàng nhất đến, cũng là dễ dàng nhất hiểu được, tự nhiên là thủy, hỏa, thổ, kim, mục chờ ngũ hành nguyên tố. Lấy nguyên tố phù vì bắt đầu tiên môn các đệ tử. Cũng là nhiều nhất Chính là như thế nào hiểu được đâu Có đệ tử mỗi ngày quan sát ngọn lửa thiêu đốt hình dạng Ngày nọ xem đến mê mẩn Đốt trọi lông mày Nay không phải khiếu sự khiếu chính là hắn ngọn lửa thiêu Thế nhưng hiểu được thành công Rồi sau đó sinh ra lông mày Đều là ngọn lửa hình dạng Hiểu được thổ phù đệ tử Sinh sôi tạp ở nhập môn đệ tử giai đoạn 3 năm Thiếu chút nữa bị đuổi ra khỏi nhà Sau lại hắn tình ngộ. Cảm tình hắn vẫn luôn đối với hiểu được chính là này phiến đại lục, này phiến đại lục nuôi sống mấy ngàn vạn dân cư, nơi nào là hắn một giới nho nhỏ đệ tử có thể hiểu được ra tới. Lại lợi hại đại năng, cũng không dám nói ta vừa chú có thể câu động mảnh đại lục này lực lượng A. Vì thế hắn rút kinh nghiệm xương máu, bắt một tiểu khối tường thành thổ, không ra một đêm, thành công. Nhưng này phiến tường thành thổ cũng quá đơn mặt đi. Gió thổi qua liền tan. Làm hại hắn cũng thân mình đơn bạc hồi lâu, thường xuyên sầu lo thời tiết không tốt, quắt gió to. Xuân Hy nhìn đến hai vị này kỳ ba, cười ầm lên hồi lâu, còn tưởng rằng là ngẫu nhiên đâu. Tu tiên giới đệ tử sao có thể mỗi người đều là đậu bị đâu. Hai tháng lúc sau, nàng lật xem đại khái một nửa tiền bối bút ký, cười đến mỗi ngày đau bụng, mới tỉnh ngộ, không thể trách các đệ tử kỳ ba à, thật sự là tâm phù bản thân chính là một cái hô to. ở tổng biên tập lý thế năm tổng kết ra một cái đáng tin cậy hiểu được nhập môn phía trước mọi người đều không biết như thế nào hiểu được a người đối với phong lưu nước mắt ta đối với hoa tươi sướng ca ngợi ca mọi người đều là bằng bản lĩnh bằng hứng thú bằng linh cơ vừa động tâm phủ chính là một cái hố to muốn học được cần thiết nhảy hố vì thế liền xuất hiện ai nhập hố hết nhảy vào hố phi nhập hố đảo đi tới nhập hố làm mặt quỷ nhập hố Từ từ một loạt phương thức khác nhau nhảy hố phương thức. Xuân Hy không chỉ có riêng là đường chê cười xem, nàng ý đồ trải vốt các loại hiểu được tâm phủ phương thức, cùng với bất đồng tâm phủ hiệu quả. Lần đầu tiên hiểu được bùa chú, bị xưng là bản tâm phủ, tên gọi tắt tâm phủ là nhất phù hợp tu sĩ bản chất đặc tính bùa chú, cũng là đối tu sĩ quan trọng nhất bùa chú trí nhất. Đáng tiếc, đại bộ phận tu sĩ, ở ban đầu thời điểm, căn bản không biết từ đâu hiểu được. Hiểu được cái gì đùa chú đối chính mình nhất có trợ giúp, đều là mơ màng hồ đồ. Bản tâm phụ, thật nhiều đều là không dùng được. Nào đó đại nghị lực tu sĩ không cam lòng, sẽ phế bỏ bản tâm phụ, một lần nữa bắt đầu, nhưng cũng có nguy hiểm, có chút người liền bởi vì hủy bỏ bản tâm phụ sau, xuất hiện rốt cuộc hiểu được không đến tình huống. Bản tâm Phù lúc sau, còn có bản mạng phụ. Đây là tu hành đến trình độ nhất định sau. Có thể lựa chọn một đạo uy lực lớn nhất đùa chú, làm bảo mệnh phù, cũng là tu sĩ đòn sát thủ. Bản tâm, bản mạng sau, còn có một đạo bổn ý phù. Nay đạo phù càng bất đồng, cụ thể cái gì hiệu quả, tàng thư thất nội bất luận cái gì một quyển sách cũng chưa đề cập. Xuân Hy cũng chỉ là biết có như vậy một đạo đùa chú, có thể cùng bản tâm bản mạng phù cùng nhau giấu ở đan điền nội thôi. Chính thức nhập môn lúc sau, Xuân Hy cơ hồ không có bắt đầu tu luyện. Mỗi ngày ở tàng thư thất đọc sách, thường thường ôm bụng cười to. Không người nào biết, nàng không có sai quá bất luận cái gì có ánh trăng ban đêm, hấp thu nguyệt hoa rèn luyện thể chất, đồng thời đêm khuya tĩnh lặng tự hỏi nàng đùa chú chi đạo. Nào đó người vẫn luôn quan tâm nàng nhìn chăm chú vào nàng, thấy nàng như vậy hoang phế thời gian, phi thường thất vọng. Lý sư thúc, ngài đây là Hà tất. Nàng không tư tiến thủ, là chuyện của nàng. Ngài phái người đánh thức nàng, nàng chỉ là có lệ. Lý Thanh Thụ than khẽ, chỉ là nhớ tới lúc trước nàng cổ linh tinh quái bộ dáng, không đành lòng xem nàng sinh sôi phế đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy, nàng an phận thủ thường, không trêu chọc sự, coi như cực thông minh. Vì một cái cơ quan hộ, chọc giận Ngọc Hiền, Ngọc Hiền vẫn luôn tìm cơ hội tưởng trả thù đâu. Ngọc Lâm, ngươi là đại sư huynh, hẳn là vì sư đệ nhóm làm ra gương tốt. Lấy quyền ngưu tư, chính là tiên môn đệ tử việc làm. Ngọc Lâm bất đắc dĩ cười. Là ta không phải. Vô cớ ăn một đoạn cửa trách, Ngọc Lâm trong lòng rất hụt hẫng Trách cứ Ngọc Hiền, không cần tiểu cây bụng, tiếp tục cùng Xuân Hy không qua được, loại sự tình này hắn là sẽ không làm. Nay cùng Ngọc Hiền thân thế bối cảnh không quan hệ, mà là. Ngọc Hiền cũng liền miệng nói nói thôi, hắn cái gì cũng không có làm a Nhưng thật ra Ngọc Thành, thật sự làm kiện đại sự, xuyên qua ngàn dặm đi lần đầu tiên nhìn thấy Xuân Hy làng trài, cẩn thận hỏi thăm nàng xuất thân lai lịch. Lâu thuyền đi tới đi lui một lần, bất quá hơn 10 ngày, mà dựa nhân lực nói, ước chừng đi rồi hơn hai tháng. Kỳ thật có cái gì nhưng cha đâu. Nửa yêu tri thân, mặc kệ nàng là mẫu hệ vẫn là phụ hệ là nhân tộc, đều không muốn công khai. Cha được nàng thân nhân, nàng tộc nhân chỉ biết cắn răng, sẽ không thừa nhận. Còn không bằng đi hỏi yêu tộc bên kia, ít nhất yêu tộc không hiểu đến hư ngôn mượn cớ che đậy. Ta đi cha nàng, chỉ là cảm thấy nàng lời nói cử chỉ. Nàng thông minh lanh lợi, không giống bình thường nửa yêu thôi. Lý trưởng lão tan thành, mặt khác trưởng lão cũng biết nàng là nửa yêu. Cũng không một người cảm thấy nàng có thể là yêu tộc tháng tử. Đại sư Minh, ngươi hiểu lầm, ta không có cảm thấy Xuân Hy là yêu tộc thám tử. Chỉ là cảm thấy, nàng đột nhiên xuất hiện ở làng trài, có chút khả nghi. Khả nghi cái gì? Chẳng lẽ, nàng biết trước, biết ngươi ta một ngày kia sẽ trải qua, cho nên đặc hạng nhất ở nơi đó? Ngọc Thanh nhấp môi, cũng chưa biết được. Chúng ta sẽ trải qua, không phải bởi vì trai yêu sao. Kia trai yêu, có lẽ cùng nàng quen biết. Rốt cuộc, nàng là nửa yêu, ai biết nàng một nửa yêu tộc huyết mạch xuất từ nơi nào. Có yêu tộc quen biết, cũng không kỳ quái. Càng nói càng lan lột, trai yêu cùng nàng quen biết, kia nàng hà tất báo cho bắt giữ trai yêu biện pháp. Bởi vì trai yêu đã không có giá trị lợi dụng. Đây là ngươi phỏng đoán. ngọc lâm đối xuân hy quan cảm có lẽ không được tốt đó là bởi vì đối phương nửa yêu thể chất cùng xuân hy bản nhân nhân phẩm không nhiều lắm liên hệ liên cung chín dương tiên môn đối phía trước phản bội nửa yêu có tiếc nuối có thương tâm có phẫn nộ duy nhất không có chính là cựu hận tuy rằng là phỏng đoán cũng là có khả năng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ngọc lâm hít sâu một hơi vậy ngươi tính toán tiếp tục tra ngọc thanh trầm mặc nửa ngày gật đầu Lại lắc đầu, ta cái gì cũng cha không đến. trai yêu bắt được, nhưng là trộm đạo Ngô quốc cống phẩm, làm hại hộ tống cống phẩm quân sĩ không thể không tự sát lấy chứng minh trong sạch. Tiên môn cần thiết làm ra trừng phạt, cha yêu linh tính tất phế, hiện tại vô tri vô giác, hỏi cái gì cũng trả lời không ra. Mà Xuân Hy là đột nhiên xuất hiện ở làng trai nhỏ, trước đó, ai biết nàng đã trải qua cái gì? Ở địa phương nào sinh tồn? Kỳ thật, có như vậy trong ngáy mắt? Ngọc Lâm liên tưởng đến thần bí, mất tích hồi lâu sở quốc đích công chúa. Nhưng là ngày ấy, Xuân Hi thoải mái hào phóng xuất hiện ở sở quốc sứ giả trong yến hội. Nếu nàng là, nàng làm sao dám bại lộ đâu? Cho nên Ngọc Lâm trực tiếp lừa quá cái này lựa chọn, làm Ngọc Thanh tiếp tục cha nói, liền cha năm đó tùy sở quốc vương hậu của hồi môn đám kia người, này nhóm người xuất quỷ nhập thần, liền hắn đều lừa đi. Ai biết bọn họ xuyến liền lên, sau lưng làm cái gì? Cha xong rồi Xuân Hy, còn có thể thuận tiện tra một cha sở quốc đích công chúa. Đều lâu như vậy, thế nhưng vẫn là tin tức toàn vô. Ngọc Thanh cảm thấy đây là một cái ý nghĩ, chỉ là sở quốc vương hậu của hồi môn đội ngũ, thật sự quá khổng lồ, không biết tra được ngày tháng năm nào à. Đúng rồi, nàng nhập môn lúc sau hiểu được tâm phù thành công không? Không có. Vẫn là bộ dáng cũ, lật xem tiền bối bất ký. Đại sư huynh ngươi cảm thấy... Có hay không khả năng, nàng ở mưu hoa cái gì? Ta tổng cảm thấy, nàng lâu lắm trầm mặc, là có lớn hơn nữa mưu đồ Ngọc Lâm nhịn không được, Xuân Hy ở trong lòng của ngươi, chính là hồng thủy manh thú sao. Nàng! Không chờ Ngọc Thanh trả lời, người hầu liền tới đây vội vàng bẩm báo, Thanh âm các xuất hiện dị tượng. Thanh âm các, chính là Xuân Hy ở hà túy thất phong cư chú nơi. Nàng mỗi ngày đi sớm về trễ, rất ít cùng người giao tiếp. Nhưng Ngọc Lâm đã sớm phái người nhìn thẳng, một có dị động là có thể thu được tin tức. Cái gì dị động? Là, là năm hầu quang phủ. Cái gì? Giống nhau tiên môn đệ tử bản tâm phủ, lựa chọn ngũ hành chiếm đa số, nhưng cơ bản đều tuyển một loại. Mà năm hầu quang phủ, đây là một hơi hiểu được ngũ hành nguyên tố sao? Sao có thể? Trước 180 thiên phú chỉ số. Ngọc Lâm không có hoài nghi quá xuân hy thông tuệ. nhưng người tu hành trung thông minh nhiều đi. Ở hiểu được tâm phù này nói chạm kiểm soát thượng, mọi người đều là lần đầu tiên tu luyện, trong đầu trống trơn, trống rỗng, trừ bỏ dựa theo lý thế năm trước bối biên soạn chỉ đạo thư tu luyện ngoại, cũng chỉ có thể mèo mù chạm vào chết chuột, dựa vận khí. Xuân Hy rõ ràng không có tu hành lý thế năm hệ thống, như vậy, nàng vận khí liền như vậy người tiên. Trực tiếp ngộ đến tâm phù trung tốt nhất ngũ hành phù. Không có khả năng. Ngọc Lâm cùng Ngọc Thanh liếc nhau, trong mắt lập lòe cùng loại nghi hoặc cùng khó hiểu. Chỉ một chốc, hai người đồng thời đồng thời chạy ra. Thanh âm các, lúc này náo nhiệt cực kỳ, cùng hơn hai tháng qua quảng cư é hình thành tiên minh đối lập. Bởi vì chủ nhân mới tấn chức nhập môn đệ tử không lâu, lại không có bất luận cái gì tiền sư nguyện ý thu vào danh nghĩa, thanh âm các liền người hầu đều không có trang bị, chỉ có thanh khiết tư xem ở từ trước đồng sự một hồi trên mặt. Phái một người dăm ba bữa lại đây quét tức một chút bên ngoài vệ sinh, không đến mức lá dụng một mảnh lại không người quản. Phía trước không giao lưu, hiện tại cũng không hảo trực tiếp tới cửa, đại gia chỉ là rất xa bằng quan, chờ đợi thanh âm các chủ người xuất hiện. Năm hổ phù quang A, ta chỉ nghe nói qua, vẫn là lần đầu tiên thấy. Thiên A, tâm phù ở tam đại bổn phù chung là đệ nhất phù, tuy nói cùng lúc sau bản mạng phù, bổn ý phù không liên quan. nhưng nếu là bản tâm phù đều như thế lợi hại, kia lúc sau tiền đổ không thể hạ lượng a, nàng rốt cuộc là như thế nào hiểu được? Ta nghe nói nàng chỉ là ở tàng thư thất xem tiền bối bút ký, ta cũng nhìn, sau khi xem xong không hiểu ra sao, lung tung rối loạn, thiếu chút nữa rối loạn tâm cảnh, ta cũng là, còn tưởng rằng có thể hấp thu tiền bối kinh nghiệm, sau lại mới biết, này kinh nghiệm là người khác, chính mình căn bản không dùng được. Ngọc Lâm Ngọc Thanh tới rồi. chư vị các sư huynh đệ chạy nhanh hành lễ. Hai người bất chấp mặt khác, gắt gao nhìn trầm chầm, chầm thanh âm các. Chỉ thấy này gian nho nhỏ trúc lâu, trở nên sinh cơ dặn rào, để lộ ra tới ngũ thải hà quang, tựa đem trúc lâu phụ trợ đến đất bằng trôi nổi, xa hoa lộng lẫy, Chủ nhân còn không có xuất hiện. Nhưng năm màu quang phủ là quyết định không có khả năng làm bộ. Đã có 50 năm, không, 70 năm chưa từng xuất hiện quá năm màu quang phủ đi. Từ có tiên môn thiên tài lý thế năm biên soạn tâm phủ, hiểu được tâm phủ này nói nhập môn cửa ải khó khăn, trở nên có dấu vết để lại, chỉ cần dựa theo thư chung viết, nộ tính không quá kém đệ tử cơ bản đều có thể ở 3 năm lúc sau hiểu được thành công. Ngọc Lâm lẩm bẩm tự nói, vì cái gì là nàng? Ngọc Thanh tắc nghĩ đến càng nhiều, hắn hồi tưởng một lần năm đó chính mình nhập môn, tự nhận là thiên tài không muốn làm từng bước học lý thế năm nhưng bị sư trưởng bách tu luyện. gắt gao ninh mi bởi vì nàng không chịu đi lên người lộ không đi lên người lộ kết cục hoặc là thành công hoặc là thất bại thất bại bất đồng đề chính là hiểu được không được vĩnh viễn nhập không được môn mà thành công liền không giống nhau năm màu phù quang tiểu gì loa mắt nếu không phải xuân hy mãi nửa yêu thân thể nàng tức khắc liền sẽ bị môn chủ thu làm đệ tử đích truyền xếp vào kế thừa y y bắt đối tượng trí nhất toàn bộ chín dương tiên môn Đều sẽ coi này vì tương lai tân tình, đối này tôn trọng lại thêm. Cố tình là nửa yêu, thật thật ý trời trêu người. Ngọc Lâm than nhẹ một tiếng, nhớ lại chính mình từng ngăn trở Xuân Hy nhập môn, lại là hổ thẹn, lại là hối hận, càng có rất nhiều thiết nối. Thật mạnh phức tạp tâm tư, liên đẩy cửa hỏi hiểu được năm màu phù quang hứng thú đều phai nhạt. hắn mới vừa xoay người muốn đi, thanh âm các chúc môn mở ra, Xuân Hy vẻ mặt vui mừng đi ra, rồi cái lười eo. xoa xoa lên men vai. Năm màu phù quang quang mang dần dần tan đi. Xuân Hy, ngươi tâm phù hiểu được thành công. Ha ha, đúng vậy. Không uổng phí ta ngày đêm khổ tu, rốt cuộc thành công a Ha ha ha, ngươi còn ngày đêm khổ tu. Ta như thế nào nghe nói ngươi mỗi ngày ngốc tại tàng thư thất lười biếng. Ta nào kêu tìm hiểu tiền nhân kinh nghiệm, như thế nào có thể nói lười biếng đâu. Xuân Hy trắng ngọc thanh liếc mắt một cái. Ngay sau đó Triều Ngọc Lâm lộ ra đắc ý tươi cười, như thế nào, cô ý lại đây xem ta. Có phải hay không cảm thấy đại kinh thất sắc ga, tưởng ta một giới nho nhỏ nửa yêu, cư nhiên cô động ra năm hồi phù quang. Ngọc Lâm sắc mặt phức tạp, hồi lâu, mới lộ ra một cái khó có thể hình dung mỉm cười, chúc mừng ngươi. Cảm ơn lạp Nói chuyện phiếm không nhiều lắm, tân nhân đệ tử hiểu được ra năm hồi phù quang, tông môn biết được, lập tức đưa tin lại đây, Triệu Kiến Xuân Hy. Đi thôi, ta lánh đi ngươi. Hạ huy thất phong đệ tử, cũng tò mò theo ở phía sau, trộm trâu đầu ghẹ thai. Đi đến nửa đường, gặp được hắc mặt Ngọc Hiển, lén ra tiếng giao lưu liền tiêu âm, mọi người đều dùng ánh mắt câu thông. Thử dương cung, ở vào thủ dương sơn chủ núi non sơn núi. Bởi vì này một mảnh đều là đan hà địa mạo, kỳ thật đặc biệt cao ngất sơn xuyên là không tồn tại, còn sông nhưng thật ra phong phú, nhánh sông đông đảo, cọ rửa nhan sắc phong phú đan núi. ở chỗ chúng chỗ hình thành một gâu gâu hồ nước hồ nước xanh biếc Trung quanh bích thụ xanh un tươi tốt vây quanh đại ngói hồng tường kiến trúc đàn một đường đều là hoa tươi nở rộ xuân hy tò mò đánh giá nhập môn mau nửa năm nói thật nàng còn không có hảo hảo xem xem này thủ dương sơn cảnh sát một là thân phận không cho phép còn nữa là cũng không có thời gian thật vất vả có một cơ hội nàng tự nhiên muốn xem cái no khánh vân điện tử dương cung đệ nhất điện các Cung chủ Lâm Thanh Trí ngồi ngay ngắn ở phía trên, phía sau đứng hai cái tím nhạt quần áo đồng tử, sinh đến giống nhau như lúc. Trường Lao Tuyên Bích Vi, Lý Thanh Thụ Trở, Phân Tả Hữu cũng ở vào Thượng Tân Vị. Sau đó là đệ tử Đích Truyền Hoa Bích Ninh, Hoa Bích Vân, Xuân Hy không nhận biết, nhưng bọn hắn ăn mặc màu xanh lá quần áo, rõ ràng liền cùng tử Dương Cung không phải một cái con đường. Không biết vì sao, cũng tại đây. Đệ tử Xuân Hy ngươi hiểu được tâm phủ vì ngũ hành quan phủ chính là thật sự Liên hành lễ cũng không hành xong tuyên bích vi trưởng lão liền gấp không chờ nổi hỏi xuân hy quỳ gối đệm hương bồ thượng đôi mắt quay tròn chuyển không thể nhìn thẳng cung chủ khuôn mặt nhưng hai bên tả hữu nàng tò mò nhiều vọng vài lần không quan hệ đi trả lời ta nói nếu là thái độ ôn nhu điểm xuân hy đương nhiên sẽ đúng sự thật bẩm báo nhưng hùng hổ dọa người ép hỏi đương nàng là bị hù do đại Nga, Xuân Hy không biết ngài thân phận, nếu có mạo phạm, còn xin thứ cho tội. Xuân Hy là vừa rồi nhập môn không đầy nửa năm đệ tử, cũng chưa từng bái đến sư phó, chính là một người lung tung tu luyện. Ngài vừa mới nói, thật giả. Thứ Xuân Hy vô tri Như thế nào phán đoán ngũ hành quang phủ thật giả? Bởi vì Xuân Hy thật là không biết toa. Người. Tuyên Bích Vi tức giận vung tay áo, trưởng môn sư thúc, xem ra Bích Vi bối phận không đủ. Sợ là hỏi không được, chỉ có thể thỉnh ngài tự mình hỏi ý. Lâm Thanh Chi nói, Ngọc Lâm, nàng nhập môn lúc sau ai chỉ điểm nàng tu hành. Ngọc Lâm Hành lễ nói, trưởng môn sư tổ, đệ tử. Vẫn luôn có chú ý Xuân Hy tu hành, nàng tự nhập môn sau, tiếp xúc người không nhiều lắm. Trước nhập Thanh Khiết Tư nhậm chức lá phong sơn đạo vẩy nước quét nhà, hai tháng sau họa ra Thanh Tuyền phủ mới có thể nhập môn. Thanh Khiết Tư tha tư chủ là Hoàng Giai Phù Quang. bản tâm phủ là trong rừng sương ngủ thuộc tính thiên mục thủy danh lục tư tư chủ lâu không thấy người chỉ có đệ tử xử lý tạp vụ xuân hy sợ là vô duyên đến hai vị chỉ điểm nói như vậy nàng là tự học thành tại sao tuyên bích vi nghe đến đó nhịn không được bật cười tự học xem ra chúng ta chín dương tiên môn muốn ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài ngọc lâm ngươi nói này tư kia tư như thế nào quên bên cạnh vị này địa giai đại phủ sư đâu Lý Thanh Thụ biến sắc, tuyên bích vi, ngươi đây là ý gì? Ừ, có ý tứ gì? Ngươi còn cùng ta che che giấu giấu. Ngọc Hiên, Ngọc Minh, hai đứa nhỏ đều nói với ta, ngươi ra ngoài nhiệm vụ khi liền phá lệ coi trọng đối nha đầu này, đó là trộm chỉ điểm cùng nàng, cũng không hiếm lạ. Lý Thanh Thụ chịu đựng tức giận, ngược lại đối cung chủ Lâm Thanh Chi hành lễ, Thanh Thụ tuyệt không từng vi phạm môn quy, nếu có vi, tình nguyện chịu môn quy xử trí. lâm thánh trí khẽ gật đầu hỏi ngọc lâm lý trưởng lão ngoài ra ra nhiệm vụ ngươi vẫn luôn đi cùng nhưng nhìn đến hắn có vi phạm môn quy cử chỉ không mang theo ngọc lâm trả lời tuyên bích vi liền nói ngọc lâm mỗi ngày đi sớm về trễ nào biết đâu rằng việc này con muốn hỏi ở ngàn dặm thuyền thượng người hầu chỉ là bọn họ thân phận thấp kém nếu làm mạo phạm lý trưởng lão tương lai sợ là thảo không được hảo còn thỉnh trưởng môn sư thúc tiếp theo nói dụ lệnh Thì người nào đó không cần trả đũa. Người. Lý Thanh Thụ căm tức nhìn tuyên bích vi. Tuyên bích vi tắt sắc mặt bất biến rơ lên đầu. Không bao lâu, người hầu ý gì cầm đầu, từng ở ngàn dằm thuyền phụng dưỡng mọi người liền bị mang đến. Bọn họ chưa bao giờ đến trưởng môn cùng đệ tử đích truyền mới có thể tới Khánh Vân Điện A, một đám đều khẩn trương đến không được. Đại tuyên bích vi chất vấn bọn họ, có từng nhìn thấy Lý Thanh Thụ đối đệ tử Xuân Hy, có quan hệ đặc thù khi. mấy người hai mặt nhìn nhau nỗ lực châm trước tổ chức ngôn ngữ lý trưởng lão đối xuân hy thập phần hảo đã từng khen nàng tú ngoại tuệ trung còn có tâm linh thủ xảo chất phác thiên nhiên ta là hỏi các ngươi lý thanh thụ nhưng có lén dạy dỗ nàng tu luyện phương pháp cái này chưa từng gặp qua a hắn liền không có gọi khai các ngươi cùng với lén ở chung không có a lý trưởng lão thích một chỗ thường thường một người ở phòng trong đốc Không được chúng ta đi vào, thậm chí liền một ngày tam cơm cơm canh đều không cần. Chỉ có Xuân Hy tới, cười ha hả nói giỡn một trận, lý trưởng lão mới dùng ẩm thực. Xuân Hy thích cùng Ngọc Minh công tử ở phòng bếp mân mê. Còn cùng Ngọc Thanh công tử ở trên thuyền tàn bộ, sau đó vẽ sơn xuyên địa lý đồ. Bất quá họa xong lúc sau, bị Ngọc Thanh công tử nói mổ chi ngàn dặm, liền đều xé. Nói nửa ngày, Xuân Hy ở ngàn dặm trên thuyền đều làm cái gì, nói gì đó. nhìn không sót gì. Đặc biệt là nàng cấp Ngọc Lâm Ngọc Thanh đám người chuẩn bị lễ vật này một tiết, càng là bị đại nói được nói. Đưa Ngọc Hiền kia cơ quan hộp, còn không phải là dẫn phát rồi kế tiếp khắc khẩu sao. Tuyên Bích Vi nghe xong, mày càng nhăn càng chặt. Nàng kia hai vị đệ tử Bích Ninh, Bích Vân cũng là vẻ mặt khinh thường, đại khái nhận định Xuân Hy. Không lớn đứng đán. Bốn cái xuất sắc đệ tử Đích Chuyển, ngươi xem chuẩn một cái, khiêu khích một cái còn thôi Như thế nào bốn cái đều không buông tha. Cũng quá lòng tham. Hảo. Các ngươi đi xuống đi. Vẫy vẫy tay, mệnh sở hữu người hầu rời đi. Tuyên bích vi khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái sắc mặt xấu hổ lại có điểm xấu hổ buồn bực lý thanh thụ. Lý trưởng lao tính tình hòa ái tư bi, chưa bao giờ cùng nhân vi khó. Sợ là này đó người hầu cũng không dám nói bậy không nên nói. Như vậy, xem ra chỉ có một người có thể chứng minh lý trưởng lao trong sạch. Xuân Hy, ngươi mới vào môn, không biết sâu cạn. Ta thả hỏi ngươi, Lý Thanh Thủ có từng ở ngươi nhập môn phía trước, dạy dỗ ngươi tu luyện phương pháp. Ngươi cẩn thận cân nhắc, chuyện này quan hệ ngươi tiền đồ tương lai. Nếu có giả dối, ta tức khắc phế đi ngươi tu hành, làm ngươi biến thành phế nhân. Đừng nghĩ nói dối. Nơi này là Khánh Vân Điện, ngươi nếu có một tia nói dối, tất chịu này quang minh phủ trách phạt. Đến lúc đó... Nhưng không ai sẽ cứu ngươi mạng nhỏ. Xuân Hy làm rất nhiều chuẩn bị, còn tưởng rằng hỏi nàng như thế nào cô đọng ngũ hành vì tâm phủ, không nghĩ tới phong cách vai đến nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến địa phương. Lý Trường Lão ân Nàng gãi gãi lô thai, biểu tình hơi hơi do dự. Tuyên Bích Vi thật giống như bắt được cái gì nhược điểm, ngươi mau nói. Quả nhiên bị ta liêu chúng năm đó Lý Thanh Thụ liền nói quá, ngũ hành phù vì bản tâm phủ. mới có thể đột phá đại phủ sư giới hạn. hắn không cam lòng chính mình cảm giác nộ bốn hành, một lòng muốn chứng minh chính mình lý luận. trường môn sư thúc năm đó luận đạo, ngài cũng là biết được. tử dương công chúa lâm thanh trí khẽ nhíu mày, thanh thụ, ngươi quả thực vì chứng minh ngũ hành phủ vi phạm môn quy sao? lý thanh thụ thân hình hơi hơi chấn động, ánh mắt nhìn về phía xuân hy, trong mắt có một tia thương xót. ngọc lâm chạy nhanh nói, xuân hy, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Lý trưởng lao đối với ngươi thật tốt, ngươi nhập môn sau, hán cố ý đem lý sư tổ thân soạn tâm phủ giao cho ngươi, sợ ngươi vào nhầm lặt lối. Xuân Hy mắt xem lục lộ, tự nhiên biết. Nàng cố ý ủy khuất nói, ta biết lý trưởng lao đối ta thực hảo a, nhưng là ta, ta không phải không thể nói dối sao. Ngọc Thanh vẫn luôn lạnh mặt, giờ phút này cũng nhịn không được, vậy ngươi nói, lý trưởng lao tư truyền ngươi cái gì? Ta nhưng thật ra muốn biết. lý trưởng lão là như thế nào truyền thụ ngươi tu luyện thành năm màu quan phủ xuân hy chấp trước mắt năm màu quan phủ rõ ràng là ta chính mình hiểu được ra tới tàng thư thất mấy ngàn buồn hiểu được tâm phủ trong lòng lộ trình nếu là có thể tư truyền kia còn có người sẽ vì hiểu được tâm phủ mà phiền não rồi sao vậy ngươi còn nói lý trưởng lão tư truyền cho ngươi tu luyện phương pháp ta khi nào nói qua những lời này xuân hy thể thốt phủ nhận đẩy đến không còn một mảnh ngẩng đầu nhìn phía công chúa Lâm Thanh Chí, trưởng môn minh giám A, Xuân Hy cảm kích lý trưởng lão, bởi vì lý trưởng lão không có hạn chế Xuân Hy ở kim sắc lâu trên thuyền hành động, Nga, ngàn dặm trên thuyền hoạt động phạm vi. Ta muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào. Mọi người lực chú ý đều ở trên người nàng, nàng lộ ra một cái tươi cười, bẻ đầu ngón tay chậm rãi số, ta nhìn đến ngàn dặm trên thuyền rất nhiều rất nhiều đùa chú, vì thế ta liền vừa đi, một bên số, đếm ba nghìn nhiều. Đau đầu không được. Lý trưởng lão còn tưởng rằng ta say tàu, hắn ở bánh lái thượng làm vài cái dấu tay, ta nhìn đến những cái đó đùa chú vị trí thay đổi một loại phương thức sắp xếp, liền trở nên phi thường vững chắc, một chút cũng không lay động. Ta cảm giác phi thường ngạc nhiên. Kỳ thật ta ở ngàn dặm trên thuyền ba ngày trước, đầu vẫn luôn rất đau, nhưng không phải say tàu a ta chưa bao giờ say tàu, chính là xem nhiều bữa chú sẽ đau đầu. Sau lại, mới từ từ quen đi. Tiên Bích Vi nghe xong, bực nói, ngươi vừa mới là cố ý trêu đùa ta sao? Xuân Hy không dám. Xuân Hy thật là được đến lý trưởng lao chỉ điểm A có thể là Xuân Hy hỏi phương thức đặc thù đi. Ta không có trực tiếp hỏi này đó đùa chú là cái gì, mà là hỏi này đó bong thuyền có thể hay không dạn nứt gió thổi hỏng rồi cột buồm làm sao bây giờ thuyền vì cái gì sẽ ở trên trời phi thuyền ở trong nước đi. Bởi vì có thuyền mái trèo, lâu thuyền không có người riêu. Như thế nào có thể khai nhanh như vậy, còn có, như thế nào thay đổi phương hướng. Lý trưởng lão thật sự rất có kiên nhẫn, tuy rằng trả lời rất đơn giản, nhưng Xuân Hy thông qua hắn nói, suy đoán ra 300 cái bữa chú đại khái y tứ. Bởi vì này 300 cái bữa chú luôn là xuất hiện, lặp lại xuất hiện, cho nên ta suy đoán, hẳn là nhất cơ sở bữa chú. Sau lại Xuân Hy nhập môn, môn trung sở hữu người hầu đều đã phát một quyển đại đạo bữa chú thuật. 300 đùa chú đơn giản hóa thành 100. Khác người hầu không hiểu trong đó ý tứ, đối với đại đạo đùa chú như xem thiên thư, nhưng là Xuân Hy đã liên tưởng đến ngàn dặm trên thuyền của buồng, sàn nhà, buồng. Mỗi một lần biến hướng, mỗi một lần chạy bằng khí, mỗi một lần khởi động ngừng, Xuân Hy đều có thể nhìn ra bọn họ biến hóa. Tuy vẫn là cái biết cái không, nhưng cảm giác chúng nó là linh động, có sinh mệnh, phảng phất sẽ theo Xuân Hy tâm ý mà biến hóa. Xuân Hy nói xong, an tĩnh ngồi quỳ hảo, âm thầm nghĩ đến, các ngươi không phải muốn ngộ tính xuất sắc đệ tử sao. Ta khác không có, tam thế là người, hai đời tu hành, đây là thiên phú. Cùng ta so kiến thức ngộ tính, không chấn động đến các ngươi sâu trong tâm linh, ta đem dòng họ đảo lại viết. Chương 181 Lang Hoa Độ Trong lúc nhất thời, trong đại điện có chút an tĩnh quá mức. Xuân Hy mặt ngoài an tĩnh ngoan ngoãn, nội tâm ngò ngoại dục dịch. nàng trộm dương mắt nhìn một chút, thấy lâm thanh trí gắt gao cau mày, mà lý thanh thụ còn lại là mặt vô biểu tình. gì, chẳng lẽ nàng biểu hiện đến còn chưa đủ hảo? nhưng ngắn ngủn trong vòng ba ngày ký ức ba nghìn cái bữa chú, đã thực vượt xa người thường, liền giống như rốt đặc cán mai người, có thể phân biệt ba nghìn cái chữ hán hình chữ bút hoa, trừ bỏ thiên tài còn có thể dùng cái gì hình dung? chẳng lẽ muốn nàng nói, nàng kỳ thật nhận ra một vạn cái. này. Nàng nhưng thật ra không sợ khảo hạch chứng minh chính mình lời nói chân thật tính, nhưng là sợ bị trở thành yêu quái bắt lại. Ai, chờ một chút. Nàng vốn dĩ cũng là nửa yêu chi thân a, nói như vậy nàng không cần khoa trương cũng là yêu quái, giở khóc dở cười. Tự rêu trong chốc lát, nàng cảm thấy đầu gối có chút tê dại, liền thay đổi cái thoải mái điểm tư thế. Tuyên bích vi giật giật ngôi, nhẹ giọng hừ hạ, đánh vỡ hiên lặng. Xem ra tổ tiên ghi lại chính là thật sự. Nửa yêu quả nhiên là tập hai tộc chi tinh hoa trí tuệ, xuất sắc. Trả trách năm đó huyền ảnh tổ sư, rõ ràng biết nửa yêu không đáng tin cậy, vẫn là thu làm đệ tử, tỉ mỉ dạy dỗ, thế cho nên sau lại bị nửa yêu đệ tử bàn đứng, hộp máu mà chết. Lời này nói được, có thất bất công đi. Chẳng lẽ đã từng có nửa yêu đệ tử phản bội lao sư, nàng liền nhất định sẽ phản bội. Xuân Hy nghe xong, nội tâm đệ nặng một cổ lửa giận. Bất quá nàng cũng đại khái biết được, tiên môn đối bán yêu bài xích, không phải kỳ thị, mà là lo lắng, lo lắng tương lai khả năng phản bội. Không ai nguyện ý rõ che múc nước, đổi lấy công dạ tràng. Nhưng phiền toái chính là, nàng không có biện pháp chứng minh cái gì. Từ xưa đến nay, mọi người như thế nào chứng minh trung thành? Mùa bụng minh trí, tiêu phát minh trí, tóc đại biểu đầu, mùa bụng là trực tiếp tự sát. Có thể thấy được chứng minh tự mình đều yêu cầu đại giới. không cần kịch liệt thủ đoạn nói như thế nào mình người tâm nguyện có bao nhiêu mánh liệt. Xuân Hy cảm thấy chính mình vừa mới biểu diễn, có chút quá mức rồi, sớm từ lý thanh thụ thái độ liền đoán được, tội gì dò xét đâu. Tiên môn tài nguyên sẽ không đối nàng rộng mở, nàng chỉ có thể bằng chính mình từng bước một nỗ lực. Mặt khác, cũng đừng vọng tưởng. Nghĩ đến đây, Xuân Hy càng thêm an tĩnh, tâm thái phóng đến thập phần bình thản. Lâm thanh trí tựa cũng ở tiết hận, hắn than nhẹ một tiếng. Lý trưởng lão, ngươi phía trước tặng tâm phủ cấp đứa nhỏ này. Nàng giống như hiểu được thành công, có thể chính thức tu hành, không bằng liền về ở ngươi tiêu giao tân hạ. Lý thanh thụ nhàn nhạt nói, đa tại trưởng môn hậu ái. Bất qua đứa nhỏ này, cùng ta tiêu giao tân vô duyên. Trực tiếp cự tuyệt. Tuyên Bích Vi liếc xéo liếc mắt một cái, như thế nào lý trưởng lão giờ phút này vô tình lên. Làm cho mặt nói như vậy, không sợ người ra nữ hải thương tâm sao. Lý Thanh Thụ như cũ mặt vô biểu tình, cửa không nghe được. Kia, Lâm Thánh Trí do dự lên. Vốn dĩ hiểu được năm màu quang phù đệ tử, là tuyệt hảo hạt giống tốt, trăm năm vừa thấy, hắn khẳng định sẽ chính mình tự mình nhận lấy. Liên tính suy xét đến bối phận không thích hợp, cũng sẽ làm đệ tử nhận lấy, đưa về Khánh Vân Điện. Nhưng nửa yêu sao, vết xe đổ, hắn là không thể tiếp nhận. Nhưng tốt như vậy mầm, cũng không thể nhậm này tự sinh tự diệt đi. không có minh sư chỉ điểm nay tuyệt cao nộ tính không phải bạch bạch lãng phí sao thiêu giao tân không cần như vậy bích ba đình nhìn đến lâm thanh trí hỏi ý ánh mắt tuyên bích vi chọn hà mi khoe miệng lộ ra một tia ý cười lại còn nói trường môn sư thúc chẳng lẽ muốn đem nhân ra không cần đệ tử đưa đến ta bích ba đỉnh tới khi ta bích ba đỉnh là cái gì nói như thế tới liền không cần phiền toái bích ba đỉnh trường môn Không bằng đem cái này tiểu nha đầu, đưa đến ta lang hoa độ đi. Ta kia địa phương tuy rằng tiểu, lại đều là nữ hải tử, so tiêu giao tân phương tiện nhiều. Một cái trống quải trượng bà lão, tóc đều hoa dâm, thái dương cắm màu tím tiểu hoa, chậm gì gì từ cửa điện ngoại đi vào. Nàng khuôn mặt từ ái, nhìn thoáng qua xuân hy, vừa lòng gật gật đầu, linh khí bức người, là cái khả tạo chi tài. Trường môn, đứa nhỏ này ta muốn. Thánh âm sư muội. Ngươi cần phải minh bạch, nàng xuất thân nửa yêu sao? Nếu không phải, cũng không tới phiên ta kia nho nhỏ làng hòa độ. Nói xong, bà lao cởi hướng Xuân Hi nói, cô gái nhỏ, nguyện ý theo ta đi sao? Nhà ta đương đáy mỏng, một phòng già già, trẻ trẻ, có thể so không thượng bích ba đình gia đại nghiệp đại. Xuân Hi trong cơ thể năm màu quang phù lưu chuyển, thấy này lao bà bà giữa mày thần quang chấm tĩnh, một thân tu vi tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh. Rồi lại một cổ tự nhiên hướng cùng hương vị, cùng chi tướng chỗ, tất nhiên rất là sung sướng, liền gật gật đầu. đa tạ bà bà, tuyên bích vi hơi hơi há mồm đến miệng vịt cư nhiên bay. Từ từ, thế nào cũng nên có cái thứ tự đến trước và sau đi. Nha đầu này như thế nào an trí, ta bích ba đỉnh còn không có mở miệng đâu. Nga, vừa mới ngươi không phải ghét bỏ nhân ra là tiêu giao tân không cần, ngạnh đưa cho bích ba đỉnh, ngươi còn không cao hứng tới. ta lăng hoa độ nguyện ý giúp các ngươi giải quyết phiền thoái như thế nào ngươi không cảm tạ ta còn đoán trách ta lão bà tử Thánh âm sư muội bích vi là văn bối làm sao dám đoán trách ngươi ngươi cũng khiêm tốn quá mức trường môn không cần nhiều giải thích ta đã không phải thánh hạng người đại tiền bối tuổi trẻ thời điểm phạm phải đại sai liền muốn gánh vác hiện giờ ta chỉ là dựa vào tiên môn một giới tán tu thôi ngươi niệm ở quá khứ tình cảm có thể dung ta Những người khác, nhìn đến ta sưng hô một câu viên bà bà, ta liền cao hứng. Vừa lúc, nha đầu này tình cảnh cùng ta sắp xỉ, đều là không thể dung nhập tiên môn nội, bồi ta đi làm bạn, cũng là tốt. Lâm Thánh Trí nghĩ nghĩ, sư muội khó được mở miệng, không hảo bác nàng mặt mũi, mà đệ tử Xuân Hy có thể được sư muội chỉ điểm, cũng không mai một nàng ngộ tính tài năng. Càng quan trọng là, sư muội thọ mệnh vô nhiều, tương lai Xuân Hy nửa yêu phản bội. cũng không có thương tâm cơ hội. Vì thế gật đầu, tuyên bích vi hảo sinh khí, liên tục nói, này sao lại có thể? Trường môn, nàng hiểu được năm màu quang phủ, là 300 năm tới duy nhất hiểu được nước lửa ngũ hành nhập môn đệ tử, sao lại có thể? Viên bà bà thích một tiếng, nguyên lai like còn có người quan tâm năm màu quang phủ A vừa mới ta như thế nào nghe được người nào đó? Một cái kính ép hỏi có phải hay không vi phạm môn quy? Ta còn buồn bực, Cái gì môn quy như thế quan trọng, chẳng lẽ quan hệ sinh tử tồn vong đại sự. Vì thế nghỉ chân nghe xong nửa ngày, mới biết được, nguyên lai là nắm tiêu giao tân có hay không trước tiền tư truyền công pháp. Ai, thời đại thật là bất đồng, nhớ năm đó, ta cùng trưởng môn, tím toàn bọn họ nhập môn trước, cái nào không phải trộm đến sư tôn tiểu táo dạy dỗ. Sợ so người khác lạc hầu. Đặc biệt là tím toàn, người Mỹ nói ngọn. Thống đến sư tôn liền động huyền bùa chú đồ đều dạy cho nàng, nhập môn phía trước đi học 5.000 bùa chú, tiêu chúng ta cùng thế hệ, cái nào có thể so sánh được với. Nhắc tới chuyện xưa, viên bà bà trên mặt lộ ra hoài niệm, lâm thánh trí cũng sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Tuyên bích vi cắn cắn môi, như thế nào có thể so sánh. Xuân hy bất quá là một giới nửa yêu, mà ta tổ mẫu nàng là chính thống. Ai? Chớ nên nói bậy. toàn nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận quá ngươi. Thuyên Bích Vi tức giận đến thằng Phát run. nếu không phải làm cho trưởng môn mặt, nàng thật muốn cùng viên bà tử đấu cái ngươi chết ta sống. Trưởng môn sư thúc, Xuân Hy hiểu được ra năm hồ qua phủ, ấn quý củ, ưng ký lục hiểu được quá trình, tạm gác lại hậu nhân, đây cũng là sở hữu môn nhân đệ tử nên tận nghĩa vụ. Viên bà bà dùng quải trượng gõ gõ sàn nhà, Nga, Nguyên Lai Bích Ba đỉnh là lo lắng ta lăng hoa độ tư nuốt sao. ha hả này nhưng buồn cười không nói đến ta thọ mệnh vô nhiều được cũng vô dụng lui một bước tới nói năm màu quang phủ sở dĩ chân quý còn không phải là bởi vì hiếm thấy sao dù cho có thiên phú có thể hiểu được thành công cũng ít ỏi không có mấy thành công không thành công đó là hậu nhân sự tình nhưng là nàng cần thiết viết ra hiểu được quá trình đúng rồi không thể có chút giả dối trường môn sư thúc khánh vân điện có quang minh phủ mới có thể phân do thật giả liền ở chỗ này viết hảo tuyên bích vi hùng hổ doa người đã làm xuân hy chịu đủ rồi muốn nàng kinh nghiệm nàng tri thức lại mọi cách ghét bỏ nàng còn sợ nàng làm bộ thật là buồn cười xuân hy chớp chớp mắt cô ý nói nghe nói các đệ tử viết ra hiểu được tâm phủ quá trình là có môn phái cống hiến tích phân đương nhiên đây là quy củ quy củ không thể loạn tuyên bích vi thật mạnh nói nhưng xuân hy nhìn đến Tàng thư thất bút ký, thông thường hiểu được đều là một loại thuộc tính, tùy tùy tiện tiện viết viết, là có thể được đến 50 tích phân. Xuân Hy Hi hiểu được chính là năm loại thuộc tính, có thể hay không phiên bội A. Năm năm 25, nàng cô ý bẻ đầu ngón tay tính toán. Lý Thanh Thụ liếc nàng liếc mắt một cái, ý bảo chuyển biến tốt liền hảo. Nhưng giờ phút này không tranh thủ, khi nào tranh thủ A Xuân Hy làm vô tội mặt, tiếp tục nói, nhưng là đồng thời hiểu được ngũ hành. Khó khăn cũng lớn hơn nữa áo ít nhất muốn lại phiên một phen, 500 tích phân, ít nhất cũng muốn nhiều như vậy. Nàng vươn một cái bàn tay, có kè mặc cả. Lâm Thanh Trí ngực hơi hơi phập phồng hạ, tựa không thói quen có đệ tử làm cho mặt cùng hắn nói như vậy. Thuyên Bích Vi cũng không để ý khác, nàng nhìn chúng chỉ có 5 màu quang phù hiểu được kinh nghiệm, tích phân hảo thuyết, nhưng là người cần thiết bảo đảm hoàn hoàn chính trình, không có một tia sai lậu ký lục hạ sở hữu hiểu được quá trình. Sai rồi một chút cũng không cho. Như vậy à, nhưng là trung gian rất nhiều thời điểm, Xuân Hy chính mình đều không thể hiểu được, tưởng không rõ, càng nói không rõ, kia làm sao bây giờ? Cho ta tưởng, suy nghĩ cẩn thận mới thôi. Viên bà bà cười nạo một tiếng, trưởng môn, ta xem Xuân Hy cô gái đối môn phái cống hiến rất coi trọng, bích ba đỉnh là nhiều lo lắng. Chờ nàng viết xong hiểu được bút ký, ta sẽ làm nàng tự mình đưa tới. Nha đầu! theo ta đi đi. Xuân Hy vội vàng lên tiếng, đi theo đi rồi. Không đi, còn lưu tại Khánh Vân Điện ăn cơm sao. Thật muốn bị đóng lại viết xong hiểu được quá trình lại đi, nàng cũng chỉ có thể dở cho bị bợm, hiểu được tâm phủ là một cái phi thường tư mật quá trình. Người ở trong nháy mắt có thể chuyển động nhiều ít ý niệm, mà mỗi cái ý niệm hoặc là tiêu tán, hoặc là lưu lại dấu vết, giống như hỏa hoa minh minh diệt diệt. Phát sinh quá nhanh, Kỳ thật Xuân Hy cũng không hoàn toàn nắm giữ trong quá trình yếu tố. Nàng chỉ là bằng vào hai đời tu hành tri thức, cảm thấy ngũ hành hoàn chỉnh bản tâm phù, so chỉ một thuộc tính tâm phù muốn hảo, liền dựa theo ý nghĩ của chính mình làm. Hiểu được quá trình, nàng còn gấp điểm hàng lầu. Bởi vì nàng vốn dĩ chính là luyện khí đại sư A, luyện khí thời điểm lấy trận pháp tăng mạnh thiết bị cường độ, phụ xứng lấy bữa chú cơ hồ là bản năng. Mà thế giới này, tiêu nàng như thế nào giải thích? nàng kết trận phương pháp tạm thời ly khánh vân điện nàng cũng có đầy đủ thời gian chậm giải tưởng liền hướng nguyên nhân này xuân hy đối viên bà bà cũng thập phần cảm tạ lăng hoa độ ở vào thủ dương sơn hạ rất nhiều hồ nước nhất xa xôi nơi hoàn cảnh thanh lu lăng vòng hoa vòng thường thường có lông chim tươi đẹp chim tức bay qua hồ nước phía trên nhà thủy tạ đặt tên vì lăng hoa chạm lộ đó là viên bà bà cùng vài vị đệ tử môn nhân nơi xuân hy vừa đến nơi này Liền yêu, bởi vì cùng nàng ở Ngọc Hoàng Các Dựng trúc lâu, phong cách quá thống nhất. Thẩm mỹ thứ này, nếu xu hướng nhất trí, liền rất dễ dàng trở thành bằng hữu Hoặc là như thế nào sẽ có cùng chung trí hướng cách nói đâu. Vào đi, tiểu địa phương, không nhiều ít ước thúc. Ngươi chọn lửa cái thích chỗ ở hạ. Bội bội, tiểu du, đây là Xuân Hy, các ngươi về sau chính là đồng tâm hiệp lực tỉ muội cho nhau chiếu cố đi. Ta mệt mỏi, vào nhà nằm. Viên Thánh Âm nói xong, liền thật sự vương tay mặc kệ. Tiểu Du cùng bội bội đều là 13-14 tuổi đại cô nương, nhìn còn có điểm sợ người lạ, một cái là quả táo mặt, khuôn mặt hồng nhuận, một cái là trứng nóng mặt, xem chi dễ thân. Hai người đại khái là rất ít cùng ngoại giới giao lưu, mộc mộc nhìn trong chốc lát Xuân Hy, mới đi lên chủ động nắm Xuân Hy tay. Ngươi hảo, Xuân Hy muội muội Ngươi hảo, ta dẫn ngươi đi xem trụ địa phương đi, ngươi thích thủy sao. Ân, thích. Lăng hoa chạm lộ dọc theo hồ nước kiến ước chừng có 20 gian nhà ở, phân trên dưới hai tầng, này ở tiên môn trung đã tính cực tiểu, nhưng chỉ ở 3-4 người, liền rộng mở. Xuân Hy phát hiện, lầu hai giống nhau là nhìn ra xa nơi xa tắc dụng, thư phòng, cầm phòng, cùng nhà ăn, phía dưới mới là rừng chân. Vì tránh cho dòng nước kích động thanh âm ảnh hưởng giấc ngủ, còn dán rất nhiều tịnh âm phủ, cùng với phòng ngừa con mỗi đuổi mỗi phủ. Này đó bừa chú đều không ở đại đạo bừa chú chung xuân hy phỏng đoán hẳn là viên bà bà chế tiêu chuẩn ân tinh tế lao đạo nhưng so với kim sắc lâu trên thuyền phảng phất có sinh mệnh giống nhau bừa chú liền kém xa nàng liền như vậy ở lang hoa độ dàn xếp xuống dưới chút nào không biết ngoại giới đã bởi vì nàng năm màu quan phủ đã trộn lẫn hô mưa gọi gió nguyên nhân gây ra chính là lý thế năm biên soạn tâm phủ quyển sách này Đối tiên môn dẫn dắt cùng ảnh hưởng là thật lớn, bảo đảm ít nhất không phải chỉ số thông minh có ngại đệ tử, hiểu được tâm phủ sát xuất thành công đến trăm phần trăm. Mà ở này phía trước, mỗi năm bởi vì vô pháp hiểu được tâm phủ mà bồi hồi ở tiên môn ở ngoài đệ tử, có bao nhiêu? Hiện tại có năm màu quan phủ mới có người nhìn thẳng vào một vấn đề. Lý thế năm phiên bản tâm phủ phía trước là, có rất nhiều đệ tử vô pháp hiểu được thành công, nhưng hiểu được thành công đâu? Kia mới kêu hoa hòe loẹn loẹn, nhiều mặt, mà không giống hiện tại như vậy chỉ một. Bản tâm phù là tam đại bổn phù chí nhất, cấp thấp phù giả đảo cũng thế, nếu là tấn chức đến đại phù sư này nhất giai đoạn, bản tâm phù chỉ một gầy yếu, liền cực hạn quá nhiều. Có phải hay không, nên nghĩ lại một chút, vì cái gì một cái nhập môn không đến nửa năm nữ hải, không có dựa theo lý thế năm bản tâm phù tu hành, lại thành tu thành 300 năm một ngộ năm màu quang phù đâu. Bởi vì hỗn loạn dư luận, tiêu giao tân nội đệ tử rất có phê bình kín đáo, lý thanh thụ chính là lý thế năm đệ tử đích truyền, hảo ý đưa sư tổ thân thủ sao chép tâm phù tặng cùng Xuân Hy, kết quả thế nhưng làm hại sư tổ bẩn thanh danh. Này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. chương 182 thiếu nữ nếu thơ, lang hoa độ sinh hoạt phi thường nhẹ nhàng thích lý viên bà bà hàng năm bế quan tu hành, không thấy bóng người, chỉ còn lại có Xuân Hy cùng Tiểu Du. bội bội hai cái tuổi sắp xỉ nữ hại ở chung tuy rằng vừa mới bắt đầu có điểm xa lạ nhưng quen thuộc xuống dưới hiểu biết lẫn nhau tính tình sau thực mau thành bạn tốt cãi nhau ở mỹ nhật tử quá đến bay nhanh đảo mắt chính là hai tháng qua đi trong lúc có hai cái từ nhỏ ở tiên môn lớn lên tiểu tỷ mỗi chỉ điểm xuân hy rất là bù lại một phen môn phái lịch sử cùng chứ danh nhân vật cuộc đời nguyên lai like, chín dương tiên môn Là chín hệ chân nhân du lịch đến tận đây, nhìn thấy một khối mỹ lệ vô cùng đá màu kỷ, thập phân vui sướng, liền dừng lại xuống dưới, lập phủ tiên môn. Sau lại nhận lấy tam đại đệ tử, phân biệt vì lệ tử dương, lam cung dương, cao tuyết dương, cũng là tử dương cung, lam dương tông, tuyết dương tông khai tông tổ sư. Tam đại đệ tử, theo lý mà nói, sư tử cùng vị sư tôn, lại là từ nhỏ lớn lên tình nghĩa, hẳn là hòa hòa khí khí. Cùng đem phủ tiên môn phát dương quang đại. Nhưng Xuân Hy có thể lý giải, Này bùa chú chi đạo tu hành, Quá duy tâm. Quang xem hiểu được tâm phù điểm này thượng, Chính là hoa hòe loè loẹn, Sau lại con đường khẳng định càng sai biệt cực đại. Có thể đi đến một khối đi, Quá ít quá ít. Cho nên, tam đại tông môn tách ra, Cũng là đương nhiên. Chỉ là đối ngoại, Vẫn là tam vị nhất thể, Cộng đồng tôn xưng chín hề lao nhân vì phụ tổ. Lệ tử dương vì đại đệ tử. hán sở thành lập tử dương cung cũng là phù tiên môn tổng đàn nơi kế nhiệm chín dương cung chủ tức vì phù tiên môn trưởng môn đáng tiếc sau lại hắn các đệ tử không có sai biệt phân liệt ra đan dương xích dương Chu dương viên bà bà liền tính là chu dương người bởi vì tuổi trẻ thời điểm đi lầm đường bị đuổi đi ra tông môn cũng may trưởng môn niệm ở ngày xưa tình cảm hứa viên bà bà lưu tại tiên môn nội lưu một mảnh lăng hoa độ độ nhật Ở tiên môn chín tông nội, Lăng Hoa Độ xem như bên kia cũng không rửa vào được bên cạnh. Tiểu Du cùng bội bội tuy rằng tuổi nhỏ không biết thế sự, khá vậy biết, không thể thành tâm lưu lại, liền không cần lãng phí công phu, đơn giản thành thành khẩn khẩn thuyết minh tình cảnh. Nào biết đâu rằng Xuân Hy hoàn toàn không thèm để ý. Nàng là nửa yêu, trừ bỏ Lăng Hoa Độ, còn có thể đi nơi nào. Viên bà bà lại bị xa lánh, nhưng nàng chính là trưởng môn sư muội. có thể được đến chính thống tu hành chỉ điểm liền đã là may mắn ai đúng rồi tiểu du tỉ tỉ ngươi cùng bội bội hiểu được chính là cái gì phù quen thuộc lúc sau xuân hy không khỏi chú ý bên cạnh người tu vi tiến cảnh tiểu du cùng bội bội liếc nhau lung tung nói chúng ta còn chưa hiểu được ra tâm phủ Bà bà không được chúng ta xem lý sư tổ tâm phủ đây là vì sao xuân hy vẫn là cảm thấy Lý thế năm phiên bản tâm phủ rất hữu dụng chỗ. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu như thế nào thí nghiệm chính mình thể chất thuộc tính, thiên mục thiên thủy. Như thế nào lợi dụng tự thân thuộc tính, tăng mạnh hiểu được thành công tỷ lệ đủ loại, dường như chỉ ra một cái bằng phẳng đại lộ, ấn đi liền sẽ không trượt Hoàn toàn từ bỏ, liền xem đều không xem, chẳng phải là hưởng có bảo sơn lại làm như không thấy. Bà bà nói, nếu là học lý sư tổ tâm phủ, đời này thành tiểu hữu hạn Căng đã chết phù sư, mà phù sư nửa vời, kết quả là vẫn là bằng người khi dễ mệnh, không bằng không tu luyện. Nghe một chút lời này, Xuân Hy liên tưởng đến ngày đó Khánh Vân Điện, viên thánh âm dỗi tuyên bích vì một màn, đại khái hiểu biết bà bà tính tình. Bằng không lấy nàng cùng trưởng môn lâm thanh trí sư huynh muội tình cảm, trở lại tử dương cũng bất quá một câu sự tình, gì đến nỗi mang theo hai cái vị thành niên nữ hài lưu tại hẻo lánh lăng hoa độ. Xuân Hy cũng sẽ không trí bình cái gì, bằng không không có viên bà bà xuất hiện, nàng sợ là đến đi theo Tuyên Bích Vi đi kia Bích Ba Đỉnh, Bích Ba Đỉnh thuộc sở hữu Bích Dương. Bích Dương tông xuất tử lam Dương, kia cùng tử Dương phe phái liền không phải nhất thể, càng xa cách. Đúng rồi, Tuyên Bích Vi tỷ tỷ cũng là tím toàn một cái khác cháu gái Tuyên Tuyết Vi, lại là Tuyết Dương người. Vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, cùng người nhà, lại phân thuộc bất đồng tông môn. Này đến nói lên phù tiên môn bản thân công pháp. Hiểu được bản tâm phù lúc sau, khác biệt còn không phải đặc biệt đại. Đến cô đọng bản mạng phù sau, đối bùa chú chi đạo có đại khái hiểu biết, tương lai phát triển liền khác nhau như trời với đất. Đừng nói từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, cũng đừng nói huyết mạch tương liên, ruột thịt phụ tử mẹ con tới rồi giờ phút này, cũng đến ai đi đường lấy, sở cầu đại đạo không nhất tri a Tiên môn chín dương Là chín loại bùa chú chi đạo diễn biến, theo tu vi gia tăng, sai biệt chỉ biết càng lúc càng lớn. Cũng may lẫn nhau bởi vì có quan hệ thông gia huyết thống quan hệ, bên trong cạnh tranh còn tính hài hòa, không có phát sinh quá lớn xung đột. Viên thánh âm bùa chú chi đạo thuộc sở hữu chu Dương, chu Dương không chịu tiếp thu nàng, nàng cũng không thể thay đổi lý niệm đi tử Dương. Lúc này mới làm lang hoa đội trở thành bên cạnh, kia một bên đều trông cậy vào không thượng. Xuân Hy rất muốn hiểu biết, đùa chú chín đại diễn biến cụ thể biểu hiện, nhưng này liền không phải hai cái mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể biết được. Thô sơ giản lược nói hạ mấy cái phe phái mấu chốt nhân vật, vẫn là lấy bắt quái hình thức nói chuyện phiếm biết được. Hai tháng sau, nàng bản tâm phù hoàn toàn củng cố, đến viên thánh âm chỉ điểm, cơ hồ hoàn toàn tiêu hóa, cơ sở kiên định, không có bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Từ giờ phút này khởi, nàng chính là một người cấp thấp phụ sĩ, Hiểu được bản tâm phù sau, là vì phù sĩ. Ngưng kết bản mạng phù sau, là vì phù sư. Buồn ý phù ở đan điền củng cố, tam buồn phù nhất thể, tấn chức vì đại phù sư. Tới rồi đại phù sư này một cảnh giới, giơ tay nhấc chân đều có bất đồng khí thế cụ tượng, thọ mệnh trực tiếp kéo dài gấp đôi. Đối với vừa mới tiến vào tu tiên giới người tới nói, đại phù sư đều là không dám tưởng tượng cao phong. Nhưng Xuân Hy... Đại phù sư khả năng chỉ là nàng bắt đầu, nàng mục tiêu, muốn ở đỉnh lúc sau lăng tuyệt đỉnh chỗ, muốn càng nỗ lực a, Hoàn toàn củng cố cảnh giới sau, nàng mới bước ra lăng hoa độ, cho chính mình thả hai ngày giả. Vốn định lôi kéo tiểu du cùng bội bội cùng nhau, nhưng hai cái tiểu tỉ mội thật sự quá thẹn thùng, cũng chưa bao giờ hợp ngoại giới kết giao, nàng cảm thấy như vậy phong bế đối sinh trưởng bất lợi, nhưng viên bà bà cũng chưa lên tiếng, nàng cũng không thể bao biện làm thay. quản quá nhiều chọc người chán ghét. Liền chính mình đi ra ngoài. Chạm thứ nhất liền tới rồi Hà bí thất phong. Thế mới biết, nguyên lai 2 tháng tới, có quan hệ chuyện của nàng sớm mồ nào huyên áo. Khen nàng liền thôi. mấu chốt là đối nàng năm màu quang phù thảo luận không nhiều lắm. Nhiều nhất cảm thán hai câu nửa yêu quả nhiên ngộ tính cực hảo. Liền không có. Tranh luận tiêu điểm. Ở Châu muốn hay không tiếp tục sử dụng lý thế 5 phiên bản tâm phù. Gần 20 năm qua. Tông môn tân một thế hệ đệ tử, cơ bản đều sử dụng tâm phù, hiểu được nhưng thật ra đều hiểu được thành công, nhưng bóp chết vô hạn khả năng tính. Có từng nhớ rõ, năm 60 năm trước, chín đại tông môn cử hành luận đạo, mỗi một hồi đều kịch liệt dâng trào, vì chính mình lý niệm không ai nhường ai. Tuy nói, lý niệm chi biệt, ách, phân liệt tông môn, làm cho phân hóa nghiêm trọng, nhưng mỗi một vị dựa vào chính mình hiểu được đùa chú chi đạo phụ sư, đều là cực kỳ xuất sắc. tiên môn tổng thể thực lực ở gia tăng A. Mà mấy năm gần đây, giống như luận đạo cũng chưa cái gì tân ý, mỗi lần đều là qua loa xong việc. Cấp thấp phù sĩ chỉ có thể ngơ ngốc nghe cao dài phù sư đĩnh đạc mà nói, còn thường xuyên nghe không hiểu. Phía trước mọi người đều không cảm thấy không thích hợp, hiện tại ngẫm lại, có phải hay không thống nhất tu hành lý thế năm tâm phù, khuyết thiếu đối hiểu được này một đạo trạm kiểm soát trực tiếp lý giải làm cho. Tiêu giao tân người vô cùng phẫn nộ. Chỉ trích mặt khác tông môn vong ân phụ nghĩa qua cầu rút ván, dùng đến thời điểm tới cửa tắc cầu sư tổ thân thủ sáng tác tâm phụ, hiện tại lại bắt đầu ghét bỏ, nào có loại này đạo lý. Hôn chiến không chỗ không ở, Xuân Hy vừa mới mới vừa bước vào hạ bí thất phòng đã nghe xong một lô thai. Có người nói, khẳng định không cho mới nhất nhập môn đệ tử tu, cũng có người nói đã kéo dài vài thập niên, sao có thể nói đoạn liền đoạn. Rốt cuộc! Lý tiền bối tâm phủ sát xuất thành công cơ hồ trăm phần trăm, nhưng tiên môn đệ tử, cũng không bao nhiêu người à. Ngọc Thanh mắt sắc, thoáng nhìn tham đầu tham nào Xuân Hy ở đám người sau, hùng hổ đi tới, sao ngươi lại tới đây? Bỏ được ra lang hoa độ. Là nha, ta ra tới phóng thông khí, mấy ngày này, nghẹn hư ta. Ai, các ngươi thảo luận như vậy nhiệt liệt, đều là bởi vì ta khiến cho. Hừ, cũng không phải là, ngươi mặt mũi lớn nhất. Vì ngươi một cái, làm lý sư thúc đóng cửa suốt hai tháng. Mất công hắn đối đại ngươi tốt như vậy. Xuân Hy vội vàng nói, lý tiền bối không có việc gì đi. Hắn chỉ là tâm tình không tốt. Ta đây đi xem hắn. Từ trước không dám tới cửa, là bởi vì chính mình địa vị thấp kém, đi cấp hai bên đều tìm phiền toái Hiện tại nàng chính là đứng đắn phụ sĩ, tiến đến bai kiến cũng là lệ nghĩa. Ngươi tỉnh tỉnh đi, nếu là ngươi đi tiêu giao tần. tin hay không bọn họ sống sờ sờ sẽ ngươi sẽ ta làm gì lại không phải ta nghi ngờ lý sư tổ tuyệt học tương phản ta mới là nhất lực đĩnh ha ngươi cũng không nên nói cười ngươi lực đĩnh vậy ngươi vì sao không dựa theo lý sư tổ tâm phù tu luyện mà là chính mình hiểu được ta là nửa yêu a xuân hy đương nhiên nói nàng nháy đôi mắt phảng phất đây là một kiện rõ ràng mọi người đều biết sự tình là Nàng một chút cũng chưa nói sai, Ngọc Thanh bị nghẹn đến không lời nào để nói. Nửa yêu cùng nhân tộc, tự nhiên bất đồng, cho nên Xuân Hy không có dựa theo lý thế năm tâm phủ hiểu được, nơi nào có sai. Ngọc Thanh hít sâu một hơi, hảo, ngươi đi đi. Ta đưa ngươi đi. Tiêu giao tân cùng lăng hoa độ là hoàn toàn hai cái thế giới. Nếu đem người so so sánh thành công viên một chỗ cảnh sát, như vậy tiêu giao tân chính là năm a cấp quốc gia rừng rậm công viên, địa phương đại cực kỳ. lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là thường tùng thúy bách mấy nhưng che trời, nồng đậm bóng cây dâm mát vô cùng. Chuyển cái cong chính là hoa thơm chim hót, ấm áp như xuân đỉnh đài thang lầu. Đi được tới đá xanh bậc thang vọng, đầy khắp núi đồi đố quên. Nhất phái sơn hoa rực rỡ, lại vòng đến che trời cổ một sau. Chính là thanh khê tiết tuyết, sâu kín cổ đàm. ngẫu nhiên có cá chép đỏ đông đưa cái đuôi, không gian cảm cùng các nơi kiến trúc khoảng cách cảm, sinh động cảm. Nhân bùa chú chi đạo thiên biến vạn hóa suy diễn đến can sướng đồng địa. Tiêu giao tân, là tử dương cung sao. Ngọc Thanh liếc mắt một cái, tiêu giao tân đặc thủ, lý sư thúc cùng tào sư thúc thuộc sở hữu thanh dương, tuyên sư thúc, vì tuyết dương. Lâm sư thúc, là tử dương. Bốn người này có thể ở chung một chỗ, là bởi vì bọn họ từ nhỏ quen biết, thả giao tình thâm hậu, hậu tới trình độ nào đâu. Sinh tử chi giao. Tuy rằng lý niệm bất đồng, phân thuộc không thông tông môn còn là lựa chọn ở tại cùng nhau bọn họ môn nhân đệ tử cũng là một đạo lớn lên giao tình đối ngoại chỉ xương hô tiêu giao tân tận lực nhược hóa tông môn bất đồng lý thanh thụ ở tại biển rừng tiếng thông reo cũng là tiêu giao tân gần nhất một chỗ quán cát di thật là vị kia năm màu quang phụ tới lâm nếu thơ khuôn mặt giảo hảo nếu thiếu nữ tế ở cửa chống nắm không biết nội tình còn tưởng rằng nàng là mới nhập môn không lâu đệ tử mà ngọc thanh mặt vô biểu tình hành lễ miệng xương lâm sư thúc Tiểu ngọc thanh càng lớn càng không hào chơi khi còn nhỏ mặt mềm mượt, nhiều đáng yêu lâm nếu thơ dậm chân đoán giận nói theo sau hành hoạch mắt to hướng tới xuân hy chớp há chớp đồng tử bay nhanh hiện lên xoay tròn bữa chú ý cười gia tăng tiến lên một bước kéo xuân hy tay hào muội muội ngươi cũng thật xinh đẹp ngươi tên là gì bắt tay liền bắt tay nữ hải tử chi gian bắt tay thực thường thấy nhưng ngươi đừng vớt về a ngọc thanh tận lực khắc chế cái chán nhảy bắn gân xanh lâm sư thúc thỉnh ngài tự trọng nàng kêu xuân hy là vừa rồi nhập môn không lâu đệ tử bởi vì phía trước trò khôi hài cảm giác phi thường hối hận riêng tới cửa tạ lỗi tới nga nàng làm cái gì đối tiêu giao tân không tốt sự tình cũng không có chính là làm lý sư tổ thanh danh có tổn hại là người khác thua môi mùa mép cùng nàng cái gì tương quan lâm nếu thơ cười Lại nhéo nhéo Xuân Hy mu bàn tay. Nàng Đông tử rất lớn, đôi mắt phảng phất miêu mệ đôi mắt, loại sáng, thấu nhuận, thanh triệt thấy đáy. Xuân Hy biết, này lâm nếu thơ chính là chân chính tử dương đệ tử, là trưởng ngôn lâm thanh chí một mạch hậu nhân. Vô luận ra thế bối cảnh, vẫn là cá nhân tu vi, đều không phải có thể dễ dàng trêu chọc. Nàng đã làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, lâm nếu thơ tam quan cực chính. Lần đầu tiên gặp mặt liền vì nàng khuyên. Đối như vậy bằng phẳng trực tiếp lâm nếu thơ, rất khó chán ghét ta xuân hy gật đầu. Là đâu, ta vẫn luôn ở lang hoa độ củng cố cảnh giới. Hôm nay lần đầu tiên ra tới, liền nghe nói tiêu dao tân lý sư tổ nhân chuyện của ta, mà bị đệ tử nghi ngờ phủ nhận. Kỳ thật, có cái gì hảo nghi ngờ. Tự nhận là ngộ tính tốt, liền không cần xem lý sư tổ làm sao. Làm cho bọn họ chính mình hiểu được đi. Hiểu được đến ra, là bọn họ bản lĩnh. Hiểu được không ra, tiên môn cũng sẽ không từ bỏ, lại tu luyện tâm phủ cũng không muộn. Tóm lại, toàn xem cá nhân lựa chọn. Mỗi người, đều phải vì chính mình lựa chọn phụ trách a. Còn có, ta cảm thấy sở hữu sau tiến đệ tử, đều phải cảm tạ lý sư tổ. Bởi vì có lý sư tổ tâm phủ, tương đương cấp mọi người đầu đế, chỉ cần ngộ tính tư chất căn cốt phù hợp, cơ bản đều có thể hiểu được thành công. thử nghĩ trước kia có bao nhiêu người mê mang vô vọng bản tâm phủ hiểu được nửa đời cũng không hiểu được ra bạch bạch lãng phí thanh xuân niên hoa nói được thật tốt quá lâm nếu thơ không ngừng vỗ tay nói được thật tốt quá nàng lòng tràn đầy nhảy nhót lôi kéo xuân hy hảo muội muội ta liền biết ngươi người, người mỹ thiện tâm cùng giống nhau hồng trần vụn vật không giống nhau lý thanh thụ ngươi lại đây xem ta tân nhận muội muội đáng yêu không đáng yêu xinh đẹp không xinh đẹp Lý Thanh Thụ ở tại biển rừng tiếng thông reo, nhưng nơi này lại bị hai nữ tử chiếm. Lâm Nếu Thơ cùng Tuyên Tuyết Vi, phảng phất tiến vào nhà mình giống nhau, nên ngang vào nhà. Mà Lý Thanh Thụ đệ tử sắc mặt như thường, nên làm cái gì liền làm cái đó. Có thể hiểu được năm mồi phụ, tất nhiên là bất đồng thương nhân. Tuyên Tuyết Vi cùng nàng muội mội Tuyên Bích Vi diện mạo có điểm giống, nhưng tính tình không lớn cùng loại. Nàng là thật sự cao lãnh, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền xoay đầu đi. Hi hi, đợi lát nữa trở thanh thụ sư huynh trở về, ta phải hảo hảo hỏi nàng, đến nơi nào tìm thấy hảo muội muội. Ta nhất kiến như cố, giống như thất lạc nhiều năm thân tỉ muội. tuyết vi đôi lông mày hơi hơi vừa động, rốt cuộc nói cái gì cũng chưa nói. Ngọc Thanh lại thật sự nhịn không được, lâm sư thúc, xuân hy nàng vừa mới mới nhập môn, hiểu được bản tâm phủ cũng không lâu, hiện nay ở lang hoa độ trụ. còn không có đứng đắn bái sư. Nha, lang hoa độ cái loại này đơn sơ địa phương, cũng có thể trụ sao. Không ủy khuất ta hảo muội muội Lâm nếu thơ lo lắng nhìn Xuân Hy, không bằng dọn lại đây, cùng ta cùng nhau chủ đi. Bằng không, ngươi xem tiêu giao tân nơi nào cảnh sát hảo, ngươi nhìn chúng, chỉ lo cùng ta nói. Ta kêu nàng dọn đi. Tuyên tuyết vi nói, nếu là nhìn chúng địa bàn của ta đâu. Vậy làm phiền tuyết vi ngươi thu thập đồ vật lạc, Dù sao ngươi cũng chưa bao giờ trụ tuyết minh quán, không phải ở biển rừng tiếng thông reo, chính là đi tà chân ý viên. Xuân Hy bắt đầu cảm thấy không thích hợp nhi, nàng túi đầu, phát hiện Lâm Nếu Thơ nắm tay nàng, có điểm quá độ dùng sức. Chương 183 quảng tuyển đệ tử. Chủ nhân đái khách quá nhiệt tình, làm sao bây giờ? Xuân Hy hợp với 3 ngày bị cưỡng chế lưu khách ở biển rừng tiếng thông reo, Lâm Nếu Thơ phảng phất thiên chân vô tà thiếu nữ. Mỗi ngày chính là buổi nàng ăn nhậu chơi bời. Khi thì ở trong rừng đánh chim tước, khi thì leo núi thang đăng cao nhìn xa, mệt mỏi liền có hoa quả tươi đưa đến trong miệng, mệt nhọc có mềm xốp chăn gối đầu. Thay đổi những người khác, khẳng định vui đến quên cả trời đất. Nhưng Xuân Hy không giống nhau à, nàng không quên nàng này tới chỉ là vấn an lý thanh thụ, thuận tiện cảm tạ này một đường chiêu cố. Như thế nào chính chủ nhi muốn gặp không, ngược lại nhiều cái đại phủ sư bên người làm bạn. lâm nếu thơ bối cảnh đặc thù là trưởng môn lâm thanh chi cháu gái có thể nói ở toàn bộ chín dương tiên môn đều là đi ngang nàng cười khanh khách thỉnh ngươi ăn cơm có thể cự tuyệt sao nàng buổi tối ăn mặc lộ vai lai ghìa cùng ngươi tê ở một trường trên giường đây là kiểu gì thân mật hậu ai à chỉ có không biết tốt xấu mới phản đối đi cùng lâm nếu thơ trở thành hảo tìm muội thân mật khăng khít chỗ tốt là thật lớn cố tình xuân hy liền chịu không nổi nàng suy nghĩ rất nhiều lấy cớ kế hoạch trộm trốn đều bị lâm nếu thơ phát hiện quá nhanh mà tan biến đến cuối cùng nàng đờ đẫn thôi nàng tựa như kia châu chấu đại khái trốn bất quá lâm nếu thơ bàn tay tuyệt vọng hết sức viên thánh nhâm tự mình đến phóng tiêu giao tân đem xuân Hi sách ra tới lâm nếu thơ nhu nhược đáng thương bà bà ngài bên người đã có bội bội tiểu du đem xuân Hi lưu lại bồi ta sao hừ thiếu tới này bộ Ta không ăn. Lâm Nếu Thơ liền thay đổi nhan sắc, nháy mắt khôi phục đường đán. Hảo, vậy không nói nhân tình. Xuân Hy tuy nhập tiên môn, còn chưa bái sư, ta đại biểu tiêu giao tân mời nàng tới, có gì không đúng. Nàng không phải ngươi lăng hoa độ người đi. Ngươi dựa vào cái gì mang đi. Vẫn là nói, ngươi một giới dựa vào trưởng môn thương hại mới có thể dung thân tán tu, tưởng ở ta tiên môn nội thu đồ đệ. Viên Thánh Âm mới không rong giải. ngươi muốn cùng ta giảng quy củ. Ngươi còn ở trong tã lót khi, phụ thân ngươi, mẫu thân, cũng không cùng ta luận quá quy củ. Có cái gì, têu ngươi tổ phụ tới cùng ta nói. Nói xong, cũng không phản ứng, trực tiếp chỉ huy Xuân Hy ra cửa. Xuân Hy lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, lập tức chân không chạm đất lóe người. Nguy hiểm thật, rốt cuộc chạy ra sinh thiên, về sau nhưng nhớ rõ, vòng quanh tiêu giao tân đi. Ba bà, bà, ngài thật đúng là cứu khổ cứu nạn, như thế nào biết ta bị nhốt ở bên trong trốn không thoát tới ừ bên ngoài đều chuyến khắp nói ngươi rõ rạc tự hành hiểu được năm mẩu quan phủ xem thường sở hữu không thể tự hành hiểu được tâm phù đệ tử ta nào có viên thánh nhâm nói ngươi nếu không phải ở ta lăng hoa độ ở hai tháng tiểu du cùng bội bội vỗ ngực bảo đảm ngươi không phải kia chờ bừa bãi tùy ý người ngươi cho ta sẽ đến xuân hy bất đắc dĩ nói bà bà này thật là có người hãm hại ta Ta lại như thế nào ngu xuẩn, cũng sẽ không nghĩ đắc tội tiên môn mọi người a. Nàng nhược nhược cho chính mình biện giải, ta thật vất vả mới lưu tại tiên môn. Một không bối cảnh đáng tin cậy, nhị không ân sư chỉ điểm. Tam, hiểu được tâm phủ thuận lợi không đại biểu tương lai tu hành thông thuận. Ta ước gì có thể nhiều đến người khác trợ giúp, như thế nào sẽ tự tuyệt đường lui đâu. Xem ngươi đối lâm ra nha đầu tránh còn không kịp, liền biết ngươi không phải kia chờ đầu ngốc. Con hảo. Không bị choáng váng đầu góc Viên Thánh Âm nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Xuân Hy, thả ra này lời đồn người, thập phần ghen ghét người, có như vậy cái chỗ tối địch nhân, ngươi phải cẩn thận. Rốt cuộc là ai? Nghĩ vậy lời đồn hung ác, Xuân Hy liền giận sôi máu. Nàng vốn đang muốn đi cha một cha, hoặc là đi làm sáng tỏ một chút. Viên Thánh Âm cự tuyệt, kiên trì trở lại lăng hoa độ. Nửa tháng sau, lời đồn dần dần biến mất, lại không có gì người nói đến. Đại khái là đại tin tức rời đi tầm mắt, lấy tiêu giao tân vì đại biểu phe phái, bởi vì sư tổ lý thế năm không duyên cớ đã chịu ô danh không phẫn, không hề công khai hắn thân thủ biên soạn tâm phủ. Không phải nói, lý thế năm bóp chết các đệ tử hiểu được tâm phủ đa dạng tính sao. Kia về sau, hết thể không cho. Các ngươi các tông các phái chính mình dạy dỗ đệ tử, đừng hy vọng tiêu giao tân sẽ chỉ điểm cái gì. Tu hành người có rất cao đạo đức ước thúc. kỳ thật lý thế năm phiên bản tâm phụ cơ hội nhân thủ một quyển bên trong nội dung đọc lầu lầu nhưng tiêu giao tân đại biểu ra tới tỏ vẻ không được người dùng kia mặt khác tông môn. liền thật sự không dám lấy này lại dạy dỗ đệ tử làm sao bây giờ lập tức 10 năm một lần tân đệ tử liền phải khai tuyển như thế nào giáo đệ tử hiểu được tâm phụ đâu cái này mọi người buông tay tỏ vẻ thật sự sẽ không bao gồm trưởng môn lâm thánh trí Hắn chỉ nhớ rõ năm đó hiểu được tâm phủ khi hoang mang, cụ thể như thế nào hiểu được thành công, ký ức đã mơ hồ. Lúc này, viên thánh âm làm Ngọc Thanh ra mặt, đem Xuân Hy nói lặp lại một lần, tự giữ ngộ tính cao, có thể tự hành hiểu được, liền chính mình hiểu được, ngộ tính không đủ, hoặc là hao phi quá nhiều thời gian như cũ không thể, không biện pháp khác, đi tiêu giao tân xin giúp đỡ đi. Cùng thuộc tiên môn, đưa lên một phần lễ vật trí tạng, Tiêu giao tân sao có thể liền phong bế bất hòa mặt khác tông môn kết giao. Như thế, giai đại vui mừng. Tiêu dao tân thế sư tổ vãn hồi rồi mặt ngũi, đối xuân hy giận chó đánh mèo thuận lợi hóa giải rớt. Mặt khác tông môn, tuy rằng phải vì đệ tử chuẩn bị lễ vật, nhưng này lễ vật, tương lai kêu đệ tử chấp hành nhiệm vụ, khẳng định có thể kiếm trở về, cũng coi như không thượng tổn thất. Còn thưa có thể tự hành hiểu được tâm phủ, càng là không có bất luận cái gì gây trở ngại. Đảo mắt tiến vào tháng chạp, toàn bộ phù tiên môn đều vận chuyển lên. Quanh thân thị trấn thôn xóm, quần quận không ngừng tới dịu già rắc trẻ bình thường bình dân, không ít đều là từ mấy trăm dặm ngoại tới rồi, thực mau tệ đến không trô đặt chân. Mọi người đều mang theo chính mình xuất sắc nhất hải tử, đầy cõi lòng kỳ vọng, an tĩnh chờ đợi tiên môn đệ tử triệu hoán. Sơ sáu, Lâm Thanh Chi dẫn dắt đệ tử hướng phù tổ cáo tế lê bái sau, chính thức khai tiên môn. Đây là người thường cả đời bên trong, hiếm thấy có thể đi vào tiên môn lĩnh vực thời gian, cũng đủ bọn họ thổi phồng cả đời. Tiên môn đối đệ tử tư chất, căn cốt, nội tính đều yêu cầu cực cao. Đừng nhìn tới người nhiều, năm mãn 8 tuổi đến 15 tuổi hài đồng, vượt qua 6.000 nhiều, khả năng có một phần trăm chúng tuyển xuất, liền khắp trốn mừng vui. Nhất xấu hổ, là thu không đến đủ tư cách tư chất, chỉ có thể tìm hai cái không như vậy kém ứng ứng quan cảnh. trong lịch sử đã từng có tiền bối nghĩ tới quảng giang lưới du tẩu các quốc gia đem chư sơn đại xuyên các nơi dân chúng đều sảng chọn một lần như vậy chọn lựa ra tới đệ tử liền nhiều đi đệ tử đông đảo gì sầu môn phái không thịnh vượng phát đặt đâu đáng tiếc lần đó hao phí 20 niên quang âm cũng lãng phí vô số tu hành tài nguyên cũng bất quá nhiều mười mấy đệ tử trả giá cùng thu hoạch nghiêm trọng thất hành chỉ là cũng không tính toàn bộ hưởng phí Hậu nhân tổng kết quy luật, phát hiện chân chính hạt giống tốt, thông thường là tổ tông tiếp xúc quá phù đạo. Phạm nhân, dị biến tỷ lệ quá thấp, thấp đến không đủ để làm tiên môn lãng phí thời gian, đi trong biển vất châm. Vì thế, ra ngoài đệ tử nhiều hạng nhất nhiệm vụ, nếu là gặp thích hợp mầm, liền thuận tay mang về tới, ngộ không đến, thuyết minh, cơ duyên không đủ, cũng liền thôi. Tiên môn chân chính trọng tâm, đặt ở quanh thân dựa vào tiên môn mà sinh thôn xóm thị trấn. Quanh năm suốt tháng sinh hoạt ở linh khí sung túc hoàn cảnh, tổ tông cùng tiên môn đánh quá giao tế, thậm chí có thể là tiên môn đệ tử hậu đại, xuất hiện hạt giống tốt tỷ lệ rất cao. Thu đồ đệ là quan hệ tương lai tiền cảnh, quan hệ tông môn tồn tục đại sự, cũng là nhất chịu coi trọng đại sự. Tháng chạp sơ 6 ngày này, không chung bay một chút đông tuyết. Lâm Thánh chí chủ Trí chủ trì nghi thức, ở đăng cao trên đài mở gia định tự phù, to như vậy trên quảng trường một mảnh an bình. Sở hữu trai trai hài đồng đều khoanh chân ngồi, bình tâm tĩnh khí, không dám hơi có nhúc nhích. Nửa ngày lúc sau, lục tục có hải tử vai đảo, thực nhanh có tiên môn đệ tử mang đi. Định tự phù lúc sau, là tinh tự phù, tuệ tự phù. Tam phủ khảo nghiệm đúng vậy tinh tâm trí tuệ tâm tính, tinh có thể sinh tuệ. Hai đồng tâm là nhất thuần tịnh. Nếu là liền này giai đoạn đều đuổi đi không được tập nghiệm, tâm tư phức tạp, bất lợi với tu hành, vào tiên môn tiền đồ cũng hữu hạn. Sẽ không có đại thành tựu Tam phù lúc sau Trên quảng trường dư lại đệ tử Không đủ 500 Không đại một mảnh Lạc tuyển hài đồng cùng bọn họ cha mẹ Đều bị đưa ly Cửa thứ hai định ở ba ngày lúc sau Xuân Hy đánh giá chắc 500 hài đồng quá quan chẳng tướng Cuối cùng có thể lưu lại sẽ không đến 100 Nhưng là Nàng phát hiện đã có không ít người ngo ngoe dục dịch Trước tiên tiếp xúc quan sát này đó hài tử Nàng trộm hỏi tiểu du bội bội nhưng hai nàng tuổi cũng không lớn chưa thấy qua tiên môn chính thức thu đồ đệ cảnh tượng chỉ nói bà bà không thu đồ a đem xuân hy mang về tới đều đã là hiếm thấy sự một cọc xuân hy không cho là đúng tán tu liền không thể khai chi tán diệp sao viên bà bà hiện giờ ở tại phủ tiên môn nàng đấy lòng còn cho rằng chính mình là tông môn người liền không khả năng không chút nào quan tâm tông môn tương lai nếu là có thể gặp được một cái hạt giống tốt vì cái gì không thể dạy dỗ Nghĩ nghĩ, ba ngày sau, nàng ngụy trang thành đệ tử mới nhập môn, cũng tiến vào tuyển chọn phân đoàn chung, thí nghiệm căn cốt. Thí nghiệm căn cốt, yêu cầu mở ra phù thạch trận 500 đãi tuyển hài đồng nhất nhất thông qua trận pháp, nếu là căn cốt đạt tới tiêu chuẩn, phù thạch liền sẽ tản mát ra nhàn nhạt quan mang. Nếu là căn cốt quá kém, tắc muốn xem có phải hay không ở nhưng cứu lại hàng ngũ. Phù tiên môn có không ít có thể thay đổi căn cốt đùa chú. đều là lịch đại tinh thông bó xương đại phủ sư sở chế, nhưng tồn lượng không nhiều lắm, dùng một quả thiếu một quả. Nếu là đệ tử chỉ căn cốt kém, mặt khác tư chất đặc biệt ưu dị, không phải không thể dùng. Nhưng nếu các phương diện thường thường, cũng chỉ có thể từ bỏ. Xuân Hy đã sớm hiểu được tâm phủ năm mẩu quang phủ, đã tính đến nhất đẳng nhất bản tâm phủ. Một trác căn cốt đang điền trong vòng năm mẩu quang phủ tự nhiên cụ hiện phủ thạch phát ra năm mẩu quang mang. Lóa mắt vô cùng. Chủ trì thí nghiệm, không phải người khác, đúng là tử dương cửa cung hạ Ngọc Lâm. Hán trường mắt nhìn Xuân Hy liếc mắt một cái, Xuân Hy hì hì, hì cười. Chính mình chạy đến thí nghiệm đủ tư cách trong đám người, thực mau cùng chung quanh mấy nữ hải tử hòa mình. Người bao lớn rồi, tên gọi là gì? Ta kêu hoan hoan, 14 tuổi. Người đâu? Ta là Linh Nhi, vừa qua khỏi 11 tuổi sinh nhật. Thật tốt quá. Ta thông qua. Cha mẹ cao hứng hỏng rồi, không thông qua ảo náo thương tâm, thông qua liền vui vẻ không thôi, về sau mọi người đều là đồng môn, đương nhiên phải hảo hảo kết bạn kết giao. Ngươi một câu ta một câu, xem mắt duyên, cũng xem thí nghiệm là phù thạch động tĩnh, Xuân Hy không hề nghi ngờ là nhất chịu chú ý một cái. Cũng có khả năng, Xuân Hy ánh mắt phá lệ chấn tĩnh, không chút nào hoảng loạn, hơn nữa cùng Ngọc Lâm chi gian ở chung. Gọi ngươi cho rằng nàng có hậu đài. Cho nên, chiều nàng kỳ hảo đặc biệt nhiều. Không lâu sau, liền nhận thức non nửa đồng học. Hai quan qua đi, kỳ thật còn có cửa thứ ba, chỉ là phải chờ tới 3 tháng sau. Hiện tại đâu, là dạy dỗ tiên môn lễ nghi, đọc sách biết chữ, cũng hiểu biết tiên môn hoàn cảnh tay mới giai đoạn. 130 người tiến vào cuối cùng danh sách, hơn nữa một cái cho đủ số xuân hy, chính là 130 người, chia làm bốn cái ban. Từ các tông phân công lão sư dạy dỗ môn bắt buộc, đề cập thiên văn địa lý, tinh tượng y lề bậc, đương nhiên, đều là gia lông, thoáng biết mà thôi. ngày sau có nguyện ý đào tạo sâu, lại tiến hành thâm trình tự học tập. Ngọc Lâm đem danh sách nộp lên cấp danh lục tư, về sau, nếu vô đại biến cố, những người này đều xem như tiên môn người trong. Cửa thứ ba khảo hạch tương đối phức tạp, thông qua, phương là chính thức đệ tử, hơi thứ, liền làm người hầu. người hầu cũng coi như nửa cái tiên môn người chồng kỳ mãn lúc sau rời đi tiên môn bọn họ con nối roi hậu nhân cũng sẽ trải qua hôm nay như vậy tuyển chọn bốn cái ban chia làm giáp đất bính đinh có vân thường tư dựa theo nam nữ nhân số đưa tới chế thức vàng nhạn màu nguyệt bạch đạo phục xứng màu trắng màu làm khăn chỉ có rẻ vớ thống nhất là ma sắc. quản cụ tư đưa tới bút mực dương đựng sách trở dụng cụ xuân hy xem như người ngoài biên chế Tóm lại, nàng dựa vào chết ra bạch lại, túng vân thường tư không buông tay, mới muốn tới một phần đạo phục giày vớ. Mà quản cụ tư liền không để ý tới nàng, chỉ có thể chính mình ra Linh Châu, mua sắm một phần cùng những người khác giống nhau như lúc bút mực dương đựng sách. Như vậy, mới hảo dung nhập A, hoàn mỹ ngụy trang tân đệ tử. Giáp đất bính đinh 4 cái lớp, mỗi cái lớp chương trình học đều bất đồng, nàng mới không có khả năng đương học sinh tiểu học quy quy củ củ đi học đâu. Đã biết đến tri thức liền không nghe xong, đi khắc lớp nghe nàng cảm thấy hứng thú chương trình học. Đừng nói, chính thống tiên môn huấn luyện, có thể so bội bội cùng tiểu du kia hai cái tiểu cô nương nói, toàn diện cụ thể nhiều, cũng sinh động nhiều. Xuân Hy cũng là tại đây 3 tháng nội, thành lập đối thế giới này nhận thức xem, thuận tiện đem các bạn học nhận thức cái biến. Đại gia đối nàng thường xuyên đổi lấy đổi đi, tuy rằng ngoài ý muốn, bất quá xem các lao sư cũng chưa lên tiếng. Cũng liền cam chịu, âm thầm suy đoán, nàng khẳng định bối cảnh bất phàm đi. Ba tháng sau, quan trọng nhất tuyển chọn trạm kiểm soát tới. Thế nhưng là mỗi người theo thứ tự thông qua sâu thẳm thanh quang động, đây là thanh dương tông bí cảnh, mở ra một lần hao phí không ít phù thạch. Cứ nghe huyệt động trung xương ngủ từng trận, chỉ có linh đài thanh minh mà thông tuệ nhân tài có thể nhanh chóng đi ra. Lấy ba nén hương thời gian làm hạn định, thông dòng đi ra, chính là tiên môn đệ tử. Mà vượt qua thời gian, chỉ có thể vì người hầu. Giờ khắc này, quan hệ mỗi người tương lai vận mệnh. Tất cả mọi người thực khẩn trương. Duy độc Xuân hy khắp nơi nhìn xung quanh, quá mức tò mò, ở các bạn học chung có vẻ thập phần đặc thủ. Xuân hy hy ngươi không sợ hay sao? Vạn nhất chúng ta ở huyệt động chậm trễ quá nhiều thời gian, ô ô. Ta không dám suy nghĩ. Linh Nhi, đừng miên man suy nghĩ, nghĩ đến càng nhiều. càng lộ nhiều sai sót. Chờ lát nữa, ngươi cũng chỉ quản xài bước đi phía trước đi, đi ra không phải xong rồi. Dù sau này 2-3 tháng, ngươi sở hữu chương trình học đều là ưu dị, thật nhiều người xem trọng ngươi đâu. Xuân Hy cấp các bạn học cổ vũ. 130 người chung, nàng cuối cùng tiến vào, nguyên bản nàng là không cần, đều đã hiểu được bản tâm phủ, tư chất ngộ tính còn dùng khảo nghiệm sao. Nhưng Xuân Hy đối tiên môn là như thế nào lựa chọn đệ tử? đặc biệt cảm thấy hứng thú không cho nàng đi nàng cũng phải đi ngọc lâm không có biện pháp chỉ có thể cảnh cáo nàng không cần sờ loạn loạn chạm vào đó là đương nhiên nàng lại không đốc chương 184 trăm thanh quang động chính là một cái thiên nhiên hình thành các sờ huyệt động bên trong thạch nhũ thiên kỳ bách quái hình dạng khác nhau dùng tiên ra vừa chú chiếu sáng sau năm hầu dạng dỡ quang mang chiếu xạ trong lúc phảng phất đặt mình trong một cái kỳ diệu ảo cảnh Xuân Hy cái gì hiếm thấy Địa Mạo chưa thấy qua. Đã sớm biết Thủ Dương Sơn là Đan Hà Địa Mạo khi, mới đoán được khả năng sẽ có các sở huyệt động tồn tại, quả nhiên bị nàng đoán trúng. Nàng duy nhất không thể tưởng được, là tiên môn như thế nào lợi dụng cái này huyệt động, chọn lựa ra tư chất giai ngộ tính xuất sắc đệ tử. Hơn nữa, dựa theo nàng suy đoán, tiên môn trước nay không đề cập tâm tính phong đức, kỳ thật cũng ở khảo nghiệm bên trong. Như vậy, Này thanh quang động liền không khả năng đơn giản. Nhập động lúc sau, nàng vô cùng cẩn thận quan sát bốn phía. ngôi đi một bước, liền quan sát một lần trên dưới tả hữu. Có thể nói, là từng bước cẩn thận. Nàng lại không có áp lực, chỉ cầu thăm dò huyệt động chung huyền bí, đi được là từng bước cẩn thận. Cứ như vậy, nàng là cái thứ nhất đi ra. Không đến nửa nén hương, liền vòng ra tới. Sao có thể? Xuân Hy kinh ngạc quay đầu lại nhìn sang. nhìn nhìn lại ở phía trước chờ ngọc thanh đám người ta cái thứ nhất không thể nào ta là cuối cùng nhập động ngọc thanh tức giận nói ngươi tránh ra đừng chắn người khác nói chính là ta ta không nên a nàng đã phi thường dụng tâm đi một bước xem ba bước nếu là các sở huyệt động phía dưới còn có một tầng thủy lộ các địa mạo là có khả năng phía dưới sông ngầm phía dưới còn có một đạo sông ngầm nếu là loại tình huống này nàng khẳng định có thể phát hiện nhưng là không có a như vậy nàng là đi như thế nào đến sở hữu đồng học phía trước cái thứ nhất đi ra đâu ngọc thanh đối này chỉ có một thái độ ngươi có xa lắm không chạm rất xa đừng chậm trễ chuyện này xuân hy biết nàng ở chỗ này là không chiếm được bất luận cái gì đáp án đành phải bên mông không mau phản hồi lang hoa độ hỏi bà bà viên thánh âm viên thánh âm đối nàng bên ngoài tự do hành động ba tháng không tỏ ý kiến không phản đối cũng không tán đồng cuối cùng nói lên thanh quang động nàng lộ ra khinh thường chi sắc bất quá là khoe khoang tự nghĩ ra huyễn tâm phủ đối phó địch nhân phiền thoái, chỉ có thể lấy tới khảo nghiệm vị thành niên tiểu hải tử muốn ta nói loại này chọn đồ phương thức đã sớm lỗi thời phu tổ truyền xuống dưới cổ phù đều bị các nàng tùy ý làm bậy xuyên tạc cái thành cái dạng gì ba bà rốt cuộc là chuyện như thế nào a Ta vốn tưởng rằng vào thanh quang động, có thể kiến thức một phen đâu, kết quả liền đi bộ một vòng, thế nhưng liền ra tới. Không được gì cả. Xuân Hy lấy lòng châm trà, cười khanh khách vọng viên thánh em bên người một rửa, nhẹ nhàng cho nàng đấm bả vai. Đồng thời, sử cái ánh mắt cấp từ từ cùng tiểu bội. Đáng thương hai cái nữ hải không biết như thế nào giúp nàng mở miệng trợ công. Sẽ không. Nhưng là xem bà bà ý tứ, giống như nguyện ý nói. chỉ có thể mở to hai mắt lộ ra một bộ tò mò ham học hỏi biểu tình viên thánh âm sâu kín thở dài các ngươi tuổi còn nhỏ tự nhiên không biết năm đó kia chàng lay động toàn bộ tông môn luận chiến ta chu dương tông hửng đỏ tổ sư ba ngày không ngủ không nghỉ cùng bích dương thanh dương lam dương tam tông đại phủ sư cấp bậc tổ sư luận chiến chưa chắc một bại cũng là bởi vì này nhất chiến thành danh từ tử dương độc lập ra tới Chỉ tiết Ta chờ nối nghiệp đệ tử, tư chất ngộ tính so tổ sư kém xa, lại tao ngộ. Thôi, chuyện cũ không thể truy. Ý. Hiện chỉ nói kia thanh quang động đi. Thanh quang động nguyên là thanh quang đạo nhân ngộ đạo chỗ, nội bộ càn khôn nào diệu. Túc trên, thanh quang đạo nhân lưu lại 18 nói thần bí bừa chú có chút thậm chí là phù tổ truyền hạ cổ phù. Chỉ là tiên môn số đại tham dò, phát hiện huyết phù. Thanh dương theo thứ tự đem thanh quang động đổi thành khảo nghiệm đệ tử môn nhân tâm tính thí luyện nơi, phàm là không có đeo ngưng tự phù, nhập động sau không thể tránh né bị huyễn tâm phù ảnh hưởng, hơn nữa huyệt động trung thiên kỳ bách quái thạch đũ, lâm vào hảo cảnh bên trong. Xuân Hy hiểu rõ, cho nên, ta thông qua thời điểm, bọn họ một người cũng chưa ra tới. Nhưng là, ta cũng không nhìn thấy bọn họ thân ảnh a. Chẳng lẽ nói, thanh quang trong động, trừ bỏ huyễn tâm phù. còn có giống nhau có thể che lấp thân hình. Ẩn thân phủ Không đúng. Ta đối chính mình này hai mắt vẫn là thực tín nhiệm. Suốt 130 cái đại người số A, lại không phải hơn 100 mặt dưa. Đơn giản che lấp, khẳng định có thể nhìn ra tới. Viên Thánh Âm dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Xuân Hy liếc mắt một cái. Không sai, thanh quang trong động, còn có giới tử phụ. Các đệ tử, một khi lâm vào hảo cảnh, đã bị thu vào giới tử phụ chung. Nếu là chính mình có thể dễ rủa thanh tỉnh còn thôi, nếu không thể, ba nén hương lúc sau, mới có thể bị đưa ra tới. Không nhiều không ít, vừa lúc ba nén hương sao? Này nhưng kỳ quái. Xuân Hy âm thầm tò mò, cảm thấy này huyện tâm Phủ không bình thường. Có thể nói, toàn bộ tiên môn đối đệ tử khảo nghiệm quan trọng nhất một hồi, chính là ký thác ở huyện tâm Phủ thượng. Mặt khác, chỉ là cơ bản sàng chọn thôi. Ta đây vì cái gì chưa đi đến nhập ảo cảnh đâu. Viên Thánh Âm nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi quên ngươi bản tâm phủ. Năm hổ quang phủ ngũ hành viên mãn, lại trải qua mấy tháng mài rũa, tiêu hóa, có thể nói cơ sở vô cùng đầm, gần như mượt mà vô khuyết. Xuân Hy lại là làm tốt chuẩn bị, ở hết sức chăm chú cảnh giác hạ, huyện tâm phủ khó có thể xâm lấn. Tựa như Thanh Dương Tông đã sớm nắm giữ Huyên tâm phủ chế pháp, chính là ngày thường tông môn so đấu thời điểm, cái nào Thanh Dương đệ tử sẽ sử dụng. Tìm đánh còn còn kém không nhiều lắm. Một đêm qua đi, ngày kế, toàn bộ tiên môn đều biết được lệnh người thất vọng tin tức, không có bất luận cái gì một cái đệ tử, thông qua thanh quang động khảo nghiệm. Nếu không có nói có, đó chính là lăng hoa độ kia ai. Cuối cùng một cái vào động, trước hết ra tới, trước sau nửa nén hương cũng chưa đến, dường như đi rồi một vòng liền ra tới. Có Xuân Hy cái này tham chiếu vật, những đệ tử khác không phải khiếm khuyết điểm nộ tính. chính là căn cốt kém một chút hoặc là tướng mạo thường thường hoặc là nói chuyện lắp bắp xem người né tránh từ đầu đến chân đều làm người hoàn toàn thất vọng tiên đi đó là không có khả năng dù sao cũng là thông qua phía trước hai quan ưu tú giả lưu tại thế tục thế gian lãng phí từ trước Liên tạm thời lưu lại xung làm người hầu tương lai nếu là có thể hiểu được tâm phủ cũng có thể nhập môn vì chính thức đệ tử duy nhất phiền thoái là một nhiều người hầu Như thế nào phân phối? Mặc Dương không đề cập tới, trước nay liền không cần người hầu, một cái không cần. Nghe nói Thanh Quang động kết quả sau, trực tiếp lóe người, mặt đều không lộ một chút. Cùng Mặc Dương giống nhau, Cố Chấp Tuyết Dương Tông, Tuyên Tuyết vì muốn hai cái bộ dáng tú lệ nữ hải, đúng là phía trước cùng Xuân Hy chơi đến không tồi Hoan Hoan cùng Linh Nhi. Xuân Hy rất tiếc nuối, Hoan Hoan cùng Linh Nhi đều là ngoan ngoan đáng yêu nữ hải, đáng tiếc đi tiêu giao tần. Nàng về sau có thể gặp mặt cơ hội không nhiều lắm. Không nghĩ tới tuyên tuyết vi không có đem người lưu tại chính mình bên người, mà là đưa đến tuyết dương tông một vị khác đại phù sư tuyết liên bên người. Tuyết dương cùng mặc dương ở chín dương tiên môn địa vị đặc thù, có thể nói, một lời không hợp hất chân sau linh tinh sự tình, làm được mọi người đều thói quen. Hơn nữa hai cái tông môn nhân số thưa thớt, truyền thừa lại là phù tổ cổ phù, đại gia cũng chỉ có thể tôn cường điệu, theo bọn họ đi. Nói chung, chỉ cần không chủ động tìm sự, hai tông người cũng lười đến phản ứng. trừ bỏ tuyết dương mặc dương ngoại, mặt khác tông môn tạp vụ liền nhiều, cũng rối loạn. Tỉ như người hầu phân phối, mấy cái tông môn đại phù sư mặc kệ nhàn sự, phù sư đối người hầu cũng không cái gọi là, thêm một cái thiếu một cái có cái gì quan trọng. Nhưng phù sĩ nhóm tắc không làm. Muốn như vậy ăn nhiều cơm khô người hầu làm gì? Nếu là phân chia đến tạp vụ tư thanh khiết tư linh tinh đảo cũng thế. Có tiên môn thống nhất chi trả tiền tiêu hàng tháng. Phân đến bọn họ các tông trong vòng, còn không phải là biến đổi biện pháp làm cho bọn họ dưỡng sao. Tông môn lại không phải vội vã nhận người, bình thường vận chuyển không ngại, khẳng định pháo đài đến phù sĩ bên người, lợi dụng cùng phù sĩ bên người tiếp xúc cơ hội, nhanh chóng làm này đó còn có hy vọng hiểu được tâm phù người hầu nhóm, hiểu được thành công. Đáng tiếc, này lại không phải thu một cái nô tỳ tì sự tình, người hầu địa vị không thấp. Một khi phụ thuộc nào đó tông môn, kia hắn cả nhà già trẻ, đều có tư cách dựa vào tiên môn mà cư. Thậm chí người hầu bản thân cũng có thể tu hành, như vậy tài nguyên, ai ra. Tu hành không phải ăn xương uống gió. Phu sĩ nhóm tính tính chính mình của cải, tức khác cảm giác đột nhiên nhét vào tới nhiều như vậy người hầu, có điểm lãng phí. Phía trước ngô quốc cống phẩm, đưa tới sau trước chọn một bước tinh phẩm đưa đến đại điện cung phụng phụ tổ, lúc sau đưa đến đại phù sư nơi đó. Rồi sau đó là phụ sư, cuối cùng mới luôn được đến bọn họ. Bình quân mỗi người, cũng liền một năm chi phí thôi. Chính là tân tấn người hầu nhập môn, là không thể cử thu. Chỉ có thể làm. Phía trước người hầu trước tiên về nhà. Xuân Hy biết chuyện này, đã là ba ngày sau. Ý gì hướng nàng từ biệt, Xuân Hy nghe được buồn cười. Người mới 21 tuổi, liền phải về hưu. Về hưu. Ý gì ngẩn người, ngay sau đó chua xót bất đắc dĩ cười. là vạn sự toàn hưu. Ta tám tuổi tiến vào tiên môn, từ ngây thơ mở mịt đến hôm nay, hầu hạ quá hai vị phụ sư, một vị đại phụ sư, sau lại đến ngàn dặm trên thuyền phúc kém, tự hỏi làm được cẩn trọng. Đáng tiếc ta trời sinh nộ tính không đủ, chậm chạm không thể hiểu được. Hai mươi mốt tuổi, cũng qua tốt nhất tuổi, tất nhiên là nên cấp sau lại người nhường đường. Hắn trong mắt có nước mắt, nước mắt chung mang cười. Không biết vì sao? hoảng hốt làm Xuân Hy nghĩ tới một người. Một cái không nên nhớ tới người. Người nọ cũng là cười rộ lên đẹp, mà khóc lên so cười càng đẹp mắt. Tuy rằng là cái đại nam nhân, nhưng một kích động liền dễ dàng rơi lệ, nội tâm ấm áp nhu tình đến không được. Xuân Hy ngơ ngẩn trong chốc lát, hạ một cái quyết định, phía trước trên thuyền cũng đều ở ly sơn người được chọn chung. Người đi hỏi hỏi bọn hắn ý nguyện, nếu có nguyện ý, liền đi theo ta. A. Ý gì là ôm một đường hy vọng tới, hắn sở gặp được tu giả trùng, chỉ có Xuân Hy là nhất không có cái giá, đại nhân hiền lành thân thiết. Nhưng Xuân Hy thật sự nói ra hắn muốn nghe nói, hắn ngáy mắt mở mịt. Lưu lại sao? Đi theo nửa yêu phụ sĩ. Xuân Hy làm duy nhất trải qua thành quang động đệ tử, nàng tư chất ngộ tính đều là tốt nhất tuyệt hảo, chính là nhìn xem, cái nào tông môn có động tĩnh, tập thể làm như không thấy. Nửa yêu ở tiên môn liền không khả năng có cái gì đại tiên đồ. Làm người hầu đi theo nàng, có thể nghĩ tình cảnh. Nhưng là từ bỏ nàng chẳng khác nào hoàn toàn rời đi tiên môn. Ý gì nắm chặt nắm tay, lập tức đi tìm chính mình đồng bạn. Đại gia trao đổi một phen, kỳ thật cũng không có gì hảo lựa chọn, đồng thời lại đây gặp qua tân chủ nhân. Hành quá lớn lễ lúc sau, nguyên ngàn dặm thuyền hầu hạ quá 12 người, chính thức trở thành Xuân Hy người hầu. Lý luận thượng phù sĩ bên người người hầu số lượng là hữu hạn bất quá sắp tới các tông môn đều ở khắc khẩu, danh lục tư thấy Xuân Hy chẳng những không phải phản cảm người hầu nhân số nhiều, mà là nhiều muốn, tự nhiên danh tắc vung lên, cho phép. Điều kiện chỉ có một cái, sau này ý gì đám người sở hữu phí tổn, đều giao từ nàng chính mình chi trả. Sinh lão bệnh tử, giống nhau đều không thể thiếu, thậm chí liên thông bọn họ người nhà cũng muốn phụ trách. Nếu là cha được đối phía dưới người hầu không để tâm, có bệnh hoạn không chiếm được cứu trị, hoặc là đông chết đói chết tình huống xuất hiện, kia thanh danh đã có thể xú. Xuân Hy nghe xong điều kiện, gật gật đầu, không có phản đối. Nàng nghĩ thầm, lập hạ cái này khế ước, thật giống như khai công ty A. Thông báo tuyển dụng quen tay khẳng định so tay mơ hảo. Những người khác ghét bỏ ý gì tuổi lớn, nàng lại cảm thấy hai mươi mấy tuổi, phong hoa chính mộ. Nhớ trước đây. Nàng là bạch gia gia chủ, đáng tiếc bạch gia gia nghiệp điêu tàn, hơn nữa thế tục tình huống bức cho nàng cần thiết điệu thấp, nhiều ít bản lĩnh không có hữu dụng võ chỗ. Phải biết rằng, nàng ở tử thần giới 300 năm, lớn nhất thu hoạch không phải tu hành, mà là kiếm tiền Nga. Đặc biệt là tu hành giới kiếm tiền. Tử thần giới nàng sở hữu tu hành tài nguyên, không đều là chính mình kiếm. Nghĩ vậy, Xuân Hy lấy tới danh lục tư sửa đổi quá lệnh phù. Cấp ý gì đám người nhất nhất đeo hảo, cũng hỏi bọn hắn thân bằng nhưng có yêu cầu đặc thù chiêu cố. Nay đảo không có gì đặc thù, bọn họ đều là lão nhân, thân nhân không cần đặc thù giàn xếp, chỉ cần mỗi năm đưa ngân lượng có thể. Đến nỗi ý gì tương đương nơi. Như thế cái cửa ải khó khăn. Xuân Hy hiện giai đoạn cư chú lăng hoa độ, chỉ ở viên bà bà cùng từ từ tiểu bội, căn bản không có khả năng cất chứa những người khác. Nữ hải cũng không thể. Không có biện pháp. Xuân Hy chỉ có thể làm cho bọn họ ngẫm lại trước kia phương pháp, hay không có thể tiếp tục ở tại từ trước cư trú địa phương. Đáng tiếc một cái củ cải một cái hố, tiền nhân đằng ra vị trí mới có thể làm hậu nhân thượng vị a. Cuối cùng không có biện pháp, đem người đưa đến Hà Úy thất phong. Thanh phong các nàng bao nhiêu thời gian không đi qua, như vậy một đống tiểu lâu, mười mấy người trụ, lại không phải ký túc xá. Ý gì rốt cuộc là ở tông môn mười mấy năm, còn có chút tình cảm sau lại tìm thanh khiết tư hỗ trợ, có chỗ ở? Lúc sau, ý gì còn có điểm lo sợ bất an, bởi vì nuôi sống 12 cái người hầu, thật sự không phải hạng nhất chuyện dễ dàng. Hắn có điểm sợ hãi, Xuân Hy ngày nào đó hồi quá tư vị tới, đổi ý, không chịu muốn bọn họ. Nơi nào nghĩ đến, Xuân Hy làm hưu định sâu động, nàng từ trước đến nay đến tiên môn, phát hiện chính mình nửa yêu thể chất không được hoan nên, liền suy nghĩ vài cái kế hoạch. Thiên môn không có khả năng phân tài nguyên cho nàng, kia nàng tương lai làm sao bây giờ. Mới vào môn còn có thể bằng vào ngộ tính, hiểu được tâm phù, tương lai bản mạng phù yêu cầu đại lượng phù thạch làm sao bây giờ. Lại tấn chức yêu cầu càng nhiều tài nguyên, nàng có thể đi trông sao. Vẫn là đi lửa Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có làm buôn bán. Làm người phải có tự mình hiểu lấy, làm yêu cũng giống nhau. Xuân Hy phân tích chính mình sở trường cùng khuyết điểm. Phát hiện lương rửa tiên môn, nhưng lại không thuộc về bất luận cái gì một tông môn, chính là nàng lớn nhất ưu thế. Mà có thể được đến y gì vài người bang chủ, nàng tin tưởng chính mình có thể ở tiên môn đại triển hoành đồ. Đừng nói nàng không có tư bản, ở hiện đại xã hội đãi như vậy nhiều năm, nàng có thể nghĩ ra kiếm tiền cơ hội quá nhiều quá nhiều. Tỷ như nói, chín dương tiên môn sở hữu tông môn đều khó coi đến cực điểm đảm bảo không song phối màu, còn có phối sức. là thời điểm làm thẩm mỹ thăng cấp, chương 185 tân nghiệp vụ muốn tổ chức công ty đệ nhất quan trọng chính là khảo sát thị trường nhắm chuẩn mục tiêu chịu chúng quần thể nếu là này một bước sai rồi chỉ có thâm hụt tiền kết cục xuân hy từ khi đi vào tu tiên giới hai tay trống trơn chỉ có ở bờ biển ngao nấu kia điểm điểm muối xem như xô vàng đầu tiên dựa vào thuần tịnh vô tạp chất dùng ăn muối ở tịnh an thành bán điểm tiện tay công cụ có thể nói Nàng lúc ấy liền chủ tính đoán trước qua. Trước mắt đúng là người hầu mới cũ luân thiên, tiên môn thượng tầng bình tĩnh không gọn sóng, căn bản không trở thành một chuyện, mà phía dưới lại phong ba quỷ quyện, sớn loạn hảo làm việc. Cái gì? Người muốn chế tác đạo bảo? Đúng vậy. Ta tới tiên môn hơn nửa năm, tới tới lui lui nhìn thấy đệ tử cũng không ít. Không thể không nói, trừ bỏ cực cá biệt giá người tỷ lệ hảo, tướng mạo ưu tú, những người khác đạo bảo thật là cay đôi mắt. Cay. Đôi mắt. Ý gì ý đổ lý giải đôi mắt như thế nào cay Đoán nửa ngày, bất đắc dĩ nói, nhưng tiên môn đạo bảo là định chế, tử dương, Lam Dương phân đến thập phần rõ ràng. Các tông đệ tử hệ cái gì đai lưng, đeo cái gì ngọc sức, đều có định số. Vân Thường Tư phụ trách, bọn họ sao có thể đồng ý. Xuân Hy mỉm cười, định liệu trước nói. Ta này ba tháng huấn luyện không phải bạch bạch lãng phí. Môn quy chung chỉ nói vân thường tư phụ trách sở hữu tông môn đệ tử phục sức, nhưng là nhưng không phân chia cùng bậc, càng không bất luận cái gì một cái môn quy ước định, tử dương cung đệ tử cần thiết xuyên màu tím, bích dương tông nhất định phải xuyên bích xác. Ước chừng là đại gia thói quen, cũng không ai muốn đi thay đổi. Ý gì như cũ không tán đồng, ước định thành tục sự tình, mọi người đều cam chịu như thế, nếu là không thuận lợi, chỉ sợ sẽ thu nhận trào phúng, thậm chí. Thậm chí cái gì? Xuân Hy nhàn nhạt nói, lại không phải phản bội tông môn, siêu việt điểm mấu chốt sự tình. Ngươi là lớn tuổi người hầu, ta là nửa yêu phụ sĩ, chúng ta vận mệnh không thể dựa tiên môn người trong bố thí rũ lòng thường, chỉ có thể dựa vào chính mình, Minh bạch sao. Cuối cùng một câu, hoàn toàn đã động ý gì? Hắn cẩn thận suy tư một lần, lý giải Xuân Hy ngụ ý, làm, khả năng sẽ thất bại. Nhưng không làm, liền ngồi lấy lời chết. Không có mặt khác lựa chọn. Tựa như hắn cùng mặt khác người hầu, chưa chắc là thiệt tình đi theo Xuân Hy, nhưng không muốn nói phải rời đi tiên môn. Nếu lên thuyền, cũng chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Ý gì thuyết phục mặt khác người hầu, đại gia bắt đầu thấu tiền mua chế tác đạo bào vải dệt, phù thạch. Đừng tưởng rằng người hầu thu vào không cao, kỳ thật 12 vị người hầu đem chính mình tiền riêng lấy ra tới, Kim Ngạch vẫn là man khả quan. Bọn họ trung nhỏ nhất cũng ở tiên môn công tác 8 năm. Ngày thường được đến đánh thưởng đều thích góp, Đi nơi nào nhập hàng đâu Làm ra tới Có thể bán cho ai Xuân Hy sớm có kế hoạch Bán là không lo bán Nàng có rất nhiều thông báo khắp nơi phương án Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới Chứng ngại vật xuất hiện cửa thứ nhất Là thượng phẩm bản thân Đạo bào không phải tùy tiện luyện chế Có ngạch cửa Yêu cầu chịu tải đại lượng phù thạch trận pháp Đạo bào thượng có phòng ngự trận pháp Nàng đã sớm biết Mà luyện chế phát khí, là nàng sở trường cho hay, đương nàng đang muốn luyện chế khi, ý gì ôn nhu nhắc nhở nàng, chín dương tiên môn, chỉ có mặc dương tông, tuyết dương tông luyện chế đạo bảo như thế nào ở khinh bạc trên quần áo thêm tái phòng ngự phụ trợ, là bí kỹ, khai không truyền ra ngoài. Mặt khác tông môn người, liền không có am hiểu luyện chế người. Có, nhưng là luyện chế đều là phụ khí, hoặc là mặt khác, không có người sẽ luyện chế đạo bảo. Này cũng quá kỳ quái. Ăn, mặc, ở, đi lại là đại sự, như thế nào còn làm lũng đoạn đâu. Xuân Hy buồn bực. Nàng hiểu được bản tâm phủ cũng là phụ sĩ, lý nên được đến chính thức đạo bảo một bộ. Nàng chạy nhanh đi vân thường tư lánh trở về, trong lúc tao ngộ xem thường số cái, chỉ có nàng, đạo bảo cũng muốn, vừa mới nhập môn người hầu phục cũng muốn, qua tham. Mở ra chính mình đạo bảo, cẩn thận quan sát, phát hiện lướt qua không song phối màu ngoại, toàn bộ cát. chỉ có thể tính nhà xưởng thuần thục công trình độ đi may kỹ thuật cơ bản đủ tư cách đi nhưng là đại gia tiếp thu đã bảo không phải vì đẹp trọng điểm là mặt trên phù thạch trận pháp cùng với thuấn phát mấy cái bữa chú ngực áo giáp phù tự động kích phát nếu có đương ngực tập kích này phù nháy mắt kích phát có thể hình thành một tầng khôi giáp bảo hộ nội phủ đến nỗi bảo hộ cường độ đại khái có thể ngăn trở nàng toàn lực một kích bộ dáng sau lưng là phi cánh phủ này phù là bị động yêu cầu phù sĩ vận dụng linh lực khống chế đạo bào lệnh chính mình bay vọt lên ở trong chiến đấu cực kỳ hữu dụng cuối cùng là siêu mỹ dỉa áo có thanh khiết phù nếu là ra ngoài ăn ngủ ngoài trời một giấc ngủ dậy cả người dơ hề hề hoặc là cùng linh thú chiến đấu quá tùy thời giải đầy người huyết ngấm lại không phải thực đáng sợ có thanh khiết phù cũng chỉ là kích phát bửa chú sự tình lập tức trở nên sạch sẽ đạo bào bản thân tạo hình xấu phối màu không xong đủ loại khuyết điểm không nói nhưng nhân ra vừa chú thật đánh thật trước nay không xuất hiện quá thấp kém phẩm hướng điểm này tiên môn cũng không có đổi mới đạo bào người chế tác đạo lý xuân hy người vẽ đạo bào đích sắc đẹp nhưng là quang đẹp là vô dụng tu sĩ không có khả năng quang vì đẹp liền mua sắm người đã là phu sĩ không bằng đi tuyết dương tông nhìn xem cơ hồ tám phần đạo bào đều là tuyết dương tông chế tác nhưng ngươi cũng nói Đây là tuyết dương tông bí kỹ, bọn họ sẽ truyền thủ quá ta sao? Ý gì hơi hơi mỉm cười, vậy ngươi gia nhập tuyết dương tông A? Chín đại tông môn, liền số mặc dương tuyết dương ít nhất. Xuân Hy chốc trước mắt, nghe hiểu ý gì ý tứ, nhân số ít nhất, nếu là nàng cái này phủ sĩ chủ động gia nhập, này hai tông đại khái xuất sẽ không cự tuyệt. Chỉ là nàng tới tiên môn nhiều ngày, hai tông cũng chưa từng chủ động phái người tiếp xúc, đại khái cũng là so đo nàng nửa yêu xuất thân đi. Một khi đã như vậy, nàng còn không bằng lưu tại lăng hoa độ, ít nhất viên thánh âm đãi nàng còn có vài phần chân thành. Như vậy, ta đi trước thăm dò đường. Xuân Hy cầm đạo bảo khí thế vội vàng thẳng đến tuyết dương tông tông môn nơi, không nông sơn. Kỳ thật nàng phía trước tiểu trụ quá tiêu giao tần, liền ở một vị tuyết dương tông đại phù sư tuyên tuyết vi, nhưng đi tiêu giao tần, liền sợ không thể nguyên vẹn đã trở lại. uy, có người sao? không mông sơn đại khái là nhất không có quy củ địa phương cả tòa sơn sương mù minh mông tựa thật tựa huyễn phảng phất bao phủ một tầng xa gọi người xem không rõ ràng xuân hy tự bước vào đệ nhất khoảnh khắc liền cảm thấy không quá thoải mái tựa hồ có người đang âm thầm quan sát chính mình cái này đạo bào là ai làm phiền thoái ra tới một chút ta tưởng sửa chữa kích cỡ ăn mặc quá không hợp thân không hợp kích cỡ tự hành đi vân thường tư đổi ta chọn nhỏ nhất Chính là con lớn. Ngươi nhìn xem này vòng eo, ta ăn mặc giống như thùng nước eo. Còn có này cổ áo, một chút cũng không phục tiếp, xấu đã chết. xương mùi trọng đến giọt sương mau kết thành giọt nước. Xuân hy một bên nói chuyện, một bên nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh, rốt cuộc cảm thấy mạc danh áp lực cảm, cùng quen thuộc cảm, đến từ nơi nào. Nơi này, thế nhưng có thanh quang động cảm giác. Mỗi một chỗ đều có bùa chú, mà bùa chú không phải dán ở mặt ngoài. Lại là dung nhập một thảo một mục, gần xem một gốc cây thảo cũng là phủ một cây mái hiên, cây cột cũng là. Toàn bộ không mông sơn, chính là một tòa thật lớn bủa chú chi sơn. Khó trách khó trách. Tuyết dương tông nhân số thưa thớt, còn có thể cầm giữ lũng đoạn sản nghiệp, nhiều năm địa vị không lay được. Nàng nhẹ nhàng tiến đến một đóa tiểu hoa cúc trước mặt, nhìn khả nhân tiểu hoa lắc lư, thập phần đáng yêu, liền động thủ, ngón tay cũng chưa gặp phải. Liền nghe được có người thanh âm từ phía sau chuyển đến. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không động không mông sơn thượng bất cứ thứ gì. Xuân Hy lập tức lùi về tay, xoay người, cười nói. Đó là đương nhiên. Nàng nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người, hình dáng rõ ràng, trên người không có mặc đạo bảo, mà là một kiện bình thường huyền sắc trường bào, sợi tóc như mực nhiễm, lông mày ngọa tầm nhan sắc cũng thâm, hơn nữa đen như mực mắt, xứng với này không mông sơn xương ngủ. Phảng phất tranh thủy mặc trùng sâu nhất màu lót. Là ngươi. Thế Quang nhìn Xuân Hy liếc mắt một cái, hơi hơi cau mày, có gì phải làm sao? Ngươi nhận thức ta. Xuân Hy nghĩ đến chính mình này mấy tháng nháo ra đại động tĩnh, bị người nhận ra thân phận, cũng không kỳ quái, nàng dơ chính mình đã bảo, ta tưởng sửa chữa. Tuyết Dương Tông là chưa bao giờ chịu cho người ta sửa chữa đã bảo, nhưng Xuân Hy cái kia cơ quan hộp nhạc rất thú vị. Thế Quang liền tránh ra thân. Lệnh hắn đi gặp đương chị sư Minh hà quang sư Minh hà chỉ là chiến đấu hăng hái ở trang phục nhà xưởng dây chuyền sản xuất một người công nhân xem hắn hơi khoan dáng người cùng với không xong trạng thái liền biết đương một người máy móc công tác công nhân có bao nhiêu chết lạng một lần nữa cắt không được kia không phải làm lại sao khi nào nho nhỏ phù sĩ đều có thể tới tuyết dương tông khoa tay múa chân ghét bỏ làm được khó coi chính mình làm đi Hà quang thật là một chút kiên nhẫn cũng không có. Lao tử còn có một trăm nhiều bộ cấp thấp người hầu phục phải làm, nào có công phu để ý tới ngươi bực này việc nhỏ. Tề quang khe khẽ thở dài, sư huynh nếu là mệt mỏi, không ngại nghỉ ngơi một chút. Dù sao quần áo, là làm không xong. Hà nghe thấy, đặt mông ngồi xuống, này khổ nhật tử, khi nào là cái đầu A. Sớm nghe nói tuyết dương tông truyền thừa chính là phù tổ cổ phù, uy lực thật lớn. ta lúc ấy nhất thời hướng tới, liền tới rồi. không nghĩ tới, liền hố ở chỗ này, mỗi ngày cùng nữ nhân giống nhau lấy cây kéo cắt vải dệt. thế quang khe khẽ thở dài, không nói gì. xuân hy chớp chớp mắt, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, đem cái này công tác, bao bên ngoài đi ra ngoài. bao bên ngoài, chính là thỉnh người lại đây, giúp ngươi không muốn làm sự tình làm. như thế, ngươi không phải nhẹ nhàng. hà nghe thấy, sắc mặt tức khắc sáng lên. ngay sau đó lắc đầu ta nhưng không có linh châu ngươi làm quần áo không có nói thành sao cái gì là trích phần trăm chính là mỗi làm tốt một kiện quần áo liền cho ngươi linh châu hà quang vẻ mặt đau khổ đây là ta tiếp sư môn nhiệm vụ ba năm trong vòng chế tác sở hữu siêm y để đạo bảo làm không thành liền không thể theo sư phụ nơi đó học bùa chú điển tịch a đây là áp bức a xuân hy rất là đồng tình tê quang nói Lịch đại tuyết dương đệ tử, đều lại như thế này lại đây. Ta năm đó cũng ở chỗ này cắt ba năm. Chỉ có đối mặt này đó sơn giống nhau siêm y gì mới có thể càng tốt tôi luyện tâm tính. Ngươi là sư đệ, hắn là sư minh, như thế nào ngươi trước? Thế quang liền khó nói cái gì? Rốt cuộc, này đề cập tông môn nội vụ. Hà quang lại không có gì hảo che lấp, đều là sư phó sai, hắn nói không bắt buộc, ta liền thật cho rằng không cần tiếp nhiệm vụ. nhưng chậm chạp bất truyền ta cắt vân phủ ta mới biết được còn có loại này yêu cầu hà quang hồi tưởng chuyện cũ năm xưa cảm thấy chính mình vô cùng thống khổ mau ngao không nổi nữa ta vừa lúc có rảnh không bằng ngươi dạy dạy ta ta có thể giúp ngươi làm điểm khả năng cho phép ngươi sẽ cái gì ta sẽ cắt ta may cũng không có trở ngại chế tác người hầu phục là đơn giản nhất trừ bỏ cắt may ngoại chính là cơ bản nhất thanh khiết phủ hà quang thấy thế Gật gật đầu, ngươi nếu có thể giúp ta làm 100. Không, 50 bộ đi, ta liền đem ngươi đạo bảo sửa chữa thành thích hợp kích cỡ. Sư Minh, 50 bộ quá nhiều. Chẳng lẽ làm nàng ở trên núi trụ nửa tháng sau. Vậy 20. Tính, 10 bộ đi. Còn không được. 5 bộ tổng có thể đi. Thương lượng xong, Xuân Hy nhìn Hà Quang làm hai lần, lập tức thượng thủ. Thậm chí Thanh Khiết phủ thêm vào kỹ xảo, nàng cũng nắm giữ. hà quang giúp nàng sửa chữa kích cỡ thời điểm nàng cố ý chọn thứ hà quang cũng chưa nói cái gì tận lực thỏa mãn nàng yêu cầu một cái buổi chiều khảo sát đối thủ cạnh tranh xuân hy đã cơ bản nắm giữ đối phương cơ sở nhân viên công tác hướng đi to như vậy chín dương tiên môn thế nhưng dựa áp bức một cái phù sĩ công tác suốt 3 năm a mỗi cái tuyết dương tông đệ tử đều đến chịu được loại này khảo nghiệm thật sự là phản nhân tính nàng liên bất đồng nàng là nhiệt tình yêu thương nàng cung nàng người hầu đoàn đội cũng là thiệt tình nhiệt tình yêu thương công tác nỗ lực kiếm tiền tiểu khả ái chế tác siêu y thì đương nhiên là dán sắt dáng người đặc thù càng kiêm cụ sắc thái tươi đẹp đồng thời cũng có cơ bản thanh khiết phủ người hầu phục dùng một lần làm 20 bộ giao cho ý gì đám người đi đưa mặt khác có chức tư người phía trước tuyển định mẫu thời điểm liền có cụ thể mục tiêu không sai biệt lắm tương đương là lượng thân đặt làm quả nhiên đưa qua đi mỗi người đều thích đương trị chính thức trường hợp không thể xuyên trong lén lút đều ăn mặc thực mau khiến cho chủ ý xuân hy còn cá nhân xuất tiền túi cấp tử từ, từ tiểu bội chế tác hai kiện các nàng đến nay còn không có hiểu được tâm phụ không có chính mình đạo bảo hoặc là ăn mặc bình thường thế tục người xiêm y hoặc là liền truyền người hồi phục người sau phương tiện sử dụng đồ chú thanh khiết phàm nhân xiêm y còn muốn tẩy hơi không lưu ý còn lây dính rửa không sạch đồ vật Liền phiền thoái. Xuân Hy là người hầu phục, dùng sắc lớn mật tươi đẹp, vừa lúc cùng từ từ tiểu bội tuổi tương xứng. Tuổi con trẻ tiểu cô nương, bất chuyển tươi đẹp nhan sắc, ai xuyên đâu. Xuân Hy vội vàng khai công ty, mở rộng nghiệp vụ, có hai ngày không có tới lăng hoa độ, làm cho từ từ tiểu bội vừa thấy đến nàng, liền rất là kinh hỉ Xuân Hy, ngươi không tức giận. Ta. Sinh khí. Ngươi. Không trách bà bà không được ngươi người hầu bước vào lăng hoa độ. Kỳ thật bà bà cũng là có khổ chung, lăng hoa độ không được ngoại nam tiến vào, phía trước đã từng có người tư sớm bị trưởng môn trọng phạt. Xuân Hy ha hả cười, ta như thế nào sẽ để ý loại sự tình này? Bà bà là lăng hoa độ chủ nhân, nàng muốn cho người tới, khiến cho ai tới. Ta nếu là vì loại sự tình này sinh khí, kia không phải thị phi bất phân, tam quan bất chính, cũng quá không đạo lý. nói xong nàng đem hai kiện quần áo đưa lên này hai kiện phong cách cùng giống nhau người hầu phục hoàn toàn không giống nhau mặc vào thân tinh thần phân chấn đẹp cực kỳ từ từ cùng tiểu bội ngày thường không nói kỳ thật các nàng hai cái chưa bao giờ cho rằng chính mình là địa vị thấp người hầu phải biết rằng viên thánh âm chính là trưởng môn sư muội bối phận cao mà các nàng là bà bà tự mình giáo dưỡng người sao lại có thể đắm mình truy là đâu Đây mới là các nàng rõ ràng biết người hầu phục càng phương tiện, lại thà rằng ăn mặc phàm nhân siêm ý gì nguyên nhân. Hoa, wow, thật là quá đẹp. Từ từ cùng tiểu bội vui vẻ tại chỗ xoay vòng vòng. Đợi cho viên thánh âm trở về, nhìn đến hai cái tiểu nha đầu vui vẻ bộ dáng, hơi hơi trầm hạ mi, xuân hy, người đi tuyết dương. mươi 186 Viên thánh âm ý vị không rõ hỏi một câu, nói đến tuyết dương tông ngự khí có điểm cổ quái. Ánh mắt liếc xéo liếc mắt một cái Xuân Hy. Xuân Hy trong lòng tức khắc lột bột một chút. Nàng vội vàng hồi tưởng, chẳng lẽ viên bà bà cùng Tuyết Dương Tông có ân oán? Ngày đó bà bà lập tức tới rồi tiêu giao tần, liền trưởng môn thân cháu gái Lâm Nếu Thơ mặt mũi đều không cho, đối cùng Lâm Nếu Thơ cùng ở Tuyết Dương Tông đại phủ sư Tuyên Tuyết Vi, sợ là cũng không để vào mắt. Chính là, nàng thật vất vả khai cái quy mô nhỏ công ty, khai triển đạo bảo sinh ý, vì thế, Ý gì đám người chính là liền dưỡng lao tiền đều lấy ra tới. Lúc này nếu làm nàng vì viên thánh âm không mừng, từ bỏ sinh ý, làm tân công ty chết non, tiêu nàng như thế nào cam tâm. Nghĩ nghĩ, có lẽ nàng hiểu lầm đâu. Nàng tới tiên môn hơn nửa năm, tổng thể mà nói tiên môn không khí tương đối hòa thuận, còn không có nghe nói ai cùng ai có sinh tử đại thủ. Vì thế, nàng cố ý trận to mắt, cười lên tiếng, là đi à. nếu không phải ghét bỏ bọn họ làm siêm ý thì quá khó coi ta hà tất chính mình làm bà bà ngài xem tay nghề của ta như thế nào nếu là ta về sau dựa tài chế quần áo có thể hay không lại tiên môn nho nhỏ phát tài một bút sau đó nghiêng đầu chờ viên bà bà đi xuống nói viên thánh âm thân phận bãi tại nơi này sợ là không có khả năng trực tiếp mở miệng không được ở cùng tuyết dương có bất luận cái gì lui tới còn nữa nàng đề ra yêu cầu này Lại như thế nào hồi báo Xuân Hy đâu? Đừng nói phía trước thu lưu nàng, thu lưu Xuân Hy ở Lăng Hoa Độ, là nhất thời chi niệm, viên thánh âm cũng không có thu đồ đệ ý tứ, tiên môn không có bất luận cái gì một vị đại phù sư nguyện ý thu nàng vì đồ đệ. Nhưng lý luận thượng, Xuân Hy đã xem như tiên môn phụ sĩ, thiên hướng bất luận cái gì một tông môn, đều là có thể. Nhìn hoa hòe loẹ loẹn, viên thánh âm buồn bã nói, bất qua ánh mắt đảo qua từ từ cùng tiểu bội. Tức khắc nhu hòa rất nhiều, đại khái hai cái nữ hải phát ra từ nội tâm sung sướng, cảm nhiễm nàng. vẫy vây tay, Xuân Hy lập tức tới gần, giống thường lui tới giống nhau cấp viên thánh em bưng trà, nghiêng thân mình đoàn qua đi, đã không có dựa đến thân cận quá, cũng không có ly đến quá xa, vừa lúc là viên thánh em hơi hơi giơ tay là có thể đủ đến. Viên thánh em dương mắt lại xem, chỉ thấy Xuân Hy tươi cười mình diễm, không có một tia khói mù, phảng phất chờ ở nàng dạy bảo. Tùy thời tôn kính Phục Tùng, nha đầu này, so nàng tưởng càng muốn tâm tư thâm trầm. Bất quá chỉ là cắt quần áo nói, đảo cũng không có gì. Viên thánh em liền tiếp nhận trà, nhấp một ngụm, các ngươi tuổi nhẹ, kiến thức nông cạn, ta chỉ sợ các ngươi lầm tin nhân ngôn, đi lên bất quy lộ. Luận tông môn, tuyết dương tông khai tông tổ sư, chính là phù tổ thân truyền. Tuyết dương tông đệ tử tự nhập muốn khởi, hiểu được không phải học tự nhiên bùa chú. Bản tâm phủ tuyển tự tuyết dương tổ sư 18 cổ phù chí nhất. Này đây trong tông môn sở hữu phủ sĩ chiến lực, lấy tuyết dương cầm đầu. Cổ phù huy lực rất lớn sao. Từ từ hiếu kỳ nói. Đó là tự nhiên, tiên môn lúc ban đầu dừng chân nơi đây, bất quá lại gần một phương nho nhỏ đá màu kỷ. Sau lại, nơi nào tới hà úy thất phong. Thanh quang động, tiêu giao tân, hát phong ai, bích dì hồ. Để mắt động thiên phúc địa đều dọn trở về. Không có tuyết dương hiển hách chiến lược, nào có hôm nay. Viên thánh âm ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, tuy rằng trong lòng cách hướng, nhưng nhắc tới tuyết dương, không có chút nào che lấp tuyết dương cường đại cùng công lao. Nhưng là các ngươi nhớ kỹ, cổ phù đã qua khi. Thương Hải Tăng Điển, trên đời nào có qua ngàn năm còn một tầng bất biến đạo lý. Đùa chú chi đạo càng là thiên biến vạn hóa, tùy bốn mùa mà biến, tùy hắc bạch tớm lạnh mà động. các ngươi mỗi ngày ở lăng hoa độ, hôm nay nhìn đến con cá. Vẫn là ngày hôm qua sao. Từ từ cùng tiểu bội lắc đầu, thiên lạnh lùng, con cá đều chui vào dưới nước, không ra bơi lội. Xuân Hy nghe xong, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai viên bà bà cùng Tuyết Dương Tông khác nhau, là bởi vì lý niệm bất đồng. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu là bình thường mâu thuẫn, còn có có thể hóa giải. Nhưng là lý niệm thượng, có thể nói nói bất đồng, đó chính là chân chính cho nhau trướng mắt, ngươi làm thấp đi ta. Ta xem thường ngươi, có thể giao hảo mới kỳ quái. Xuân Hy, ngươi nghĩ sao? Xuân Hy nghĩ nghĩ, bà bà, quá một ngàn năm, tuyết dương tông đệ tử như cũ kiên trì lấy cổ phù vì bản tâm phù, kia đến nhiều cố chấp a Khó trách ta đi không nông sơn, cùng kia Hà quang sư huynh xảo một trận. Nga, ngươi cùng hắn khắc khẩu. kia hắn như thế nào còn giáo ngươi luyện hóa phù thạch? Bởi vì ta có cầu với hắn, không thể không cắt 10 bộ quần áo. Giúp hắn tiết kiệm thật nhiều sức lực Ta còn nói với hắn Ta tính toán sáng tạo chế cầm phường Chuyên môn cắt quần áo Nếu là thành công Hắn liền có thể giải phóng Về sau không bao giờ dùng thế vân thường tư miễn phí lao động Viên thánh âm nao nao Tuyết dương tông người Không vui Bọn họ còn không vui Ngữ khí có điểm kinh ngạc Không quá tin tưởng Xuân hy lập tức gật đầu Buông tay Đúng vậy Từ trên xuống dưới đều không vui coi là khổ sai sự. Ai, lũng đoạn tiên môn các đệ tử, thậm chí phủ sư dưới quần áo, chính là dân sinh chúng quan trọng nhất ăn, mặc, ở, đi lại, mỗi năm có thể được nhiều ít thủ lao à. Một khi đã như vậy, kia Xuân Hy ngươi phải hảo hảo khai trế. Ách Phường, từ từ, tiểu bội, ngày mai các ngươi liền đi tìm các ngươi tiểu tỷ muội, thế Xuân Hy tuyên dương tuyên dương. Tuổi trẻ tiểu cô nương ăn mặc xinh đẹp quần áo, nào có không muốn khoe khoang. Từ từ cùng tiểu bội đều đáp ứng rồi. Viên Thánh Âm thấy hai nàng trên mặt ngây thơ hồn nhiên, khi cười thành một đoàn đối lập Xuân Hy đã bắt đầu vì chính mình ở tiên môn rừng chân trụ tính, trong lòng khe khẽ thở dài. Tuy ý bắt đầu nói chuyện hiếm, kỳ thật nàng trong lời nói cất giấu rất nhiều tông môn bên trong huyền cơ, này cũng không phải là cái gì nhập môn đệ tử trương trinh học, là có thể được đến trực tiếp tư liệu. Phi thân ở trong đó, trải qua quá, đều không thể hiểu hết. Xuân hy một mặt cười ứng hòa, một mặt dựng lỗ thai, ký ức mỗi một câu, mỗi một chữ. Cuối cùng quy nạp tổng kết, chín dương tiên môn, vì sao tử phù tiên môn chia làm chín đại tông môn. Lẫn nhau đã cạnh tranh, lại hài hòa. Nói đơn giản một chút, ban đầu phân liệt tử dương, Lam dương, tuyết dương, đó là phái cấp tiến trung lập phái phái bảo thủ khác nhau. Tuyết dương tổ sư cho rằng phù tổ truyền lại cổ phù cũng đã cũng đủ uy lực vô cùng, thân là đệ tử. Liền lao sư truyền thụ, cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, còn cả ngày lung tung suy đoán thiên địa mặt khác đùa chú, không phải bỏ gốc lấy ngọn sao. Phái cấp tiến tử dương tắc cho rằng, cổ phù lại lợi hại, nhưng thiên địa chi biến, bốn mùa ấm lạnh, cũng là nhận thức thiên địa đại đạo con đường, đùa chú chi đạo không phải chết, mà là linh động, là sinh động. Thân là phù sư, đi theo hẳn là càng cao thâm, càng tinh diệu đùa chú chi đạo, gắt gao ôm cổ phù tính cái gì. Lúc này mới không phải lão sư bừa chú chi đạo tinh túy Đến nỗi phái trung gian làm dương phái. Thật giống như không có gì kiên định lập trường. Nhất thời cảm thấy tuyết dương cũng đúng, nhất thời lại cảm thấy tử dương có lý. Cổ phù, bọn họ không chịu từ bỏ, nhưng cổ phù hiểu được đối đệ tử tư chất yêu cầu quá khắc nghiệt, không thể không học tử dương hiểu được thiên địa tự nhiên bừa chú. Đến sau lại, tuyết dương tông bên trong, ra đời càng thêm bảo thủ khắc nghiệt mặc dương tông. quan hệ một lần cùng mặt khác tông môn trở mặt. Chỉ là không có tiên môn tài nguyên cùng chống đỡ, mặc dương đệ tử. Thưa thất đến suýt nữa chặt đứt truyền thừa. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể ở tại nhất xa xôi hát phong ngai, trừ bỏ quảng tuyển đệ tử, ngày thường cực nhỏ tham gia tông môn hoạt động. Lam dương đâu, trung lập phái lại bị xưng là lương trừng phái, hai bên đều không thế nào đãi thấy. Nhưng cũng có người cảm thấy, trung lập như thế nào có thể tính sai. Hoàn toàn có thể lấy hai bên chi trường A trong lịch sử ra vài vị kinh tài tuyệt diễm đệ tử, ý đồ dung hợp tử dương tuyết dương hai phái ưu dị sở trường, không nghĩ tới, ngược lại làm lam dương bên trong cũng phân liệt. Thanh dương, thiên hướng tử dương, hấp thu thiên nhân hợp nhất lý niệm, cho rằng đùa chú có thể thay đổi sáng tạo hoàn cảnh, làm người tu hành càng tốt tu hành. Bài xích mặc dương khổ tu sĩ cách làm Binh dương, hấp thu đạo pháp tự nhiên lý niệm Môn nhân đệ tử hiểu được cổ phù vì bản tâm phù, rồi sau đó học tập tử dương tử kinh đạo nhân thiên điệu bừa chú điện tàng, mặt trên thu nhận sử dụng 10 vạn cái bừa chú, học được 2.000 tả hữu, liền cũng đủ dùng. Đừng tưởng rằng thanh dương bích dương, cùng ra một mạch, liền quan hệ hòa thuận, thiên nhân hợp nhất đạo pháp tự nhiên, tựa hồ không nhiều làm kém. Trên thực tế hai phái đấu tranh, thường thường yêu cầu trưởng môn tới điều giải, hỗn loạn ở bên trong Lam Dương. Các hạng đều không sung ra, đã sớm mất đi địa vị, bên này cũng hảo, bên kia cũng không tồi. Kết quả chính là các biên đều không để trong lòng. Đến nỗi tử dương bên trong phân tranh, liền một lời khó nói hết. Tử kinh đạo nhân sáng tác thiên địa bừa chú điển tàng sau, đệ tử ở lúc sau 300 năm nội, lục tục lại tăng thêm năm vạn cái. Thẳng đến mấy năm gần đây, gia tăng số lần mới thiếu. Đại khái đều bị phát hiện xong rồi. Tóm lại, nhiều như vậy bừa chú. Ai có thể đều học được a? Trên thế giới thiên túng chi tài, dù sao cũng là số ít. Lui một bước, đại gia tất cả đều nắm giữ, chờ đến yêu cầu dùng thời điểm. Ai có như vậy nhiều tự hỏi thời gian, còn không phải thường dùng kia mấy cái. Đan Dương Tông trước hết đưa ra, chỉ cố hóa mấy cái sử dụng tần suất tối cao như vậy đủ rồi. Bọn họ không hề nghiên cứu đùa chú đa dạng tính, mà là hóa phồn vị giản. tổ sư có 10 vạn đùa chú điển tàng. bọn họ chuyên môn biên soạn giản dị bảng điển tàng không đến năm phù cần phải làm các đệ tử tốc độ nhanh nhất nắm giữ hơn nữa còn học được thực hảo chỉ là cứ như vậy liền mất đi tổ sư hiểu được như vậy nhiều ngày mà phù đạo ý nghĩa tương đương vì nhất thời phương tiện từ bỏ đại đạo a đan dương tông là sở hữu tông môn trùng phát triển nhất nhanh chóng đệ tử nhiều nhất chỉ là cũng nhất không chịu coi trọng xích dương cùng chu dương các đem bừa chú chia làm lượng tính xích dương tông thu nam đệ tử học dương tính phủ chu dương thu nữ đệ tử học âm tính phủ xuân hy biết được cũng là tràn ngập khiếp sợ nguyên lai bùa chú còn phân âm dương hùng thư quả nhiên là nàng kiến thức quá ít bất quá bùa chú liền giống như văn tự nhân loại nói nó là công nó chính là công nói nó là mẫu đó chính là mẫu không phục cũng không được a chính là như vậy chủ quan xích dương cùng chu dương hai tông tương đương lấy cái xảo Đem điển tàng nội dung chống rông khó khăn giảm bớt một nửa. Cho nên, ngày thường thường xuyên ồn ào nhốn nháo, lẫn nhau đấu cái không ngừng, cũng rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng chỗ tốt là, một khi có nghi hoặc hoặc là cái gì bối rối, hai phái ngồi xuống tu hành đối chiếu, đó là một cái chính thể, không có đan dương tông hoàn toàn tuyệt bùa chú đại đạo hậu hoạn. Đến nỗi tử dương, ách, mười vạn bùa chú hiểu biết hạ. Phù sĩ giai đoạn thông thức tam vạn bùa chú. Phù sư trở lên ít nhất 6 vạn, Tấn chức đại phù sư ít nói cũng muốn 8 vạn đùa chú. Đến nỗi tử dương tông chủ, còn không có người hỏi qua yêu cầu cái gì tiêu chuẩn. Lịch đại tử dương tông chủ, kiêm nhiệm phù tiên môn trưởng môn, đến nay không ai nghi ngờ quá. Tông môn gian lý niệm chi tranh, chạy dài ngàn năm, cũng đem liên tục đi xuống. Cũng chỉ có ở phù sĩ giai đoạn, các đệ tử còn có thể hòa hợp ở chung, tới rồi phù sư, thậm chí đại phù sư giai đoạn. liền không khả năng không có thiên hướng. trừ bỏ tiêu giao tân vải vị là từ nhỏ kết giao tóc để tròm chi giao, sinh tử chi giao, mặt khác đều càng lúc càng xa. Viên Thánh Âm nói cập này đó chuyện cũ, còn thuận miệng chào một câu, Xuân Hy, tiểu bội, từ từ, đừng nhìn các ngươi hiện tại tiểu tỉ mội hòa hợp thêm thấm, tương lai nếu tới rồi cái kia nông nỗi, chỉ sợ cũng xa cách. Không thể nào. Từ từ cùng tiểu bội kéo bắt tay, lại nhìn đến Xuân Hy, hai người vội vàng cũng phân ra một bàn tay giữ chặt nàng chúng ta chính là cả đời hảo bằng hữu xuân hy đối này cũng không ôm hy vọng nhưng trước mắt nàng là thức thích thật mạnh gật đầu mặc kệ tương lai sống ở lập tức chuế cẩm phương tổ chức thuận lợi lệnh người ngoài ý muốn hai cái người mẫu từ từ tiểu bộ ra ngoài đi chu dương tông một lần trở về liền mang theo một bút 20 bộ người hầu phục đơn đặt hàng cũng tiền đặt cọc 1.000 linh châu. xuân hy nghĩ nghĩ Nàng thanh phong cách vẫn là nhỏ điểm, trúc lâu phong nhã, không thích hợp làm buôn bán. Với lúc, chung quanh đều là thổ địa, cũng không cần phê duyệt, cái lâu. Hai tầng lâu. Trang hoàng thành biệt thự. Không không, biệt thự nhìn đẹp, không thực dụng A. Muốn suy xét công ty tương lai phát triển, đến tăng lớn quy mô, cái năm tầng lầu cao. Xuân Hy đem kế hoạch của chính mình vừa nói, ý gì ở bên trong người hầu nhóm đều ngây ngẩn cả người. năm tầng lầu. kia đến cao bao nhiêu? Ít nói, cũng có hà lý thất phong trung linh tê phong cao đi. Như thế nào, thiên môn có môn quy có hạn chế sao? Không có. Chỉ là năm tầng lầu, quá cao đi. Vạn nhất nền không vững chắc, sập đâu. liền tính xây lên tới, kia muốn như thế nào đi lên. Xuân Hy giải thích thang lầu bậc thang. Đại gia vẫn là không tán đồng, cảm thấy leo núi có bậc thang là bình thường. Nhưng là vì tiết kiệm địa bàn. Chống rông ở mái nhà càng thêm cái, quá ảnh hưởng mỹ quan, đồng thời cũng không cần thiết. Xuân Hy tâm nói, ảnh hưởng mỹ quan. Sao có thể? Nàng đương trường phát họa một trường, thiết kế ra năm tầng lầu cao office building. Hiện đại cảm office building, đại khái không phù hợp tu hành người phẩm vị, như vậy có đầu ngựa tường giang nam điển viên phong cách đâu. Tuyết trắng vách tường, màu đen phòng ngói, cửa sổ khai đến rất nhiều, liền phòng trong thiết kế Xuân Hy đều nghĩ kỹ rồi. Liên tham chiếu nàng trường học cũ thư viện thiết kế. Tảng lớn tảng lớn dương quang nhuộm đẫm phòng trong không gian như thế nào, cách gian như thế nào phân chia, nơi nào là nghỉ ngơi nơi, nơi nào là phòng làm việc. Bản vẽ ra tới sau, ý gì mấy người hoàn toàn bái phục. Một chút cũng không xấu. Nhìn, còn rất thoải mái. năm tầng lầu cao nói, phía dưới hai tầng đo ni mai áo, mặt trên 3 tầng chúng ta đủ ở bò bò thang lầu mà thôi. Sợ cái gì? Xuân Hy tiếp tục hỏa ra thang máy. Đáng tiếc không điện, nhưng là có thể máy móc động lực tay cầm thang máy A. Trang bị dòng dọc là đủ rồi, mỗi một tầng tạp đốn hảo, là có thể an toàn vô ưu tới muốn tầng lầu. Đủ loại cơ quan thiết kế, ở Xuân Hy trong mắt không coi là tinh xảo, mà ý gì đám người trong mắt, liền kinh vi thiên nhân. Khó trách lúc trước bằng một cái cơ quan hộ, là có thể tức giận đến Ngọc Hiền công tử thẳng dậm chân. Chuyện này... sợ là chỉ có thể thỉnh ngọc hiền công tử ra mặt xuân hy cùng ngọc hiền nháo quá mâu thuẫn vốn dĩ không vui đem công ty office building bao bên ngoài cấp ngọc hiền nhưng nghe nói ngọc hiền vì được đến bản vẽ nguyện ý miễn phí đảm đường sức lao động này có tiện nghi không chiếm a chương 187 thanh danh vang dội thanh phong cắt một lần nữa kiến tạo treo biển hành nghề thời điểm đến từ các tông đệ tử đều mộ danh mà đến tham quan Dù sao cũng là tân công ty làm công địa điểm A, Xuân Hy cười ha hả làm ý gì lắm người, chuẩn bị cắt băng hoạt động, lấy cái hảo điểm có tiền sao. Trăm triệu không nghĩ tới, kế tiếp phát triển làm nàng đại gia sở liệu. Nguyên bản nàng làm đạo bào sinh ý, là ghét bỏ tiên môn đệ tử phục sức, từ phối màu đến cắt đều quá cay đôi mắt, trừ bỏ số ít mấy cái diện mạo dáng người thượng giai, những người khác ăn mặc. ân Một lời khó nói hết. Người hà. Thẩm mỹ trình độ không phải một ngày để cao. Đạo bào sinh ý, trừ bỏ cái thứ nhất chu dương người hầu phục đơn đặt hàng, lúc sau liền không có. Cũng không đánh lên cái gì bằng nước. Nhưng thật ra sau lại, quần quần không dứt đều là kiến trúc đơn đặt hàng. Các tông đối hạ ý thất phong đột ngột từ mặt đất mọc lên năm tầng tiểu lâu, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bên ngoài khí phái nội bộ không gian đại, hơn nữa công năng phân phối đầy đủ hết. Mấy chục người ở tại bên trong. Cũng có thể lẫn nhau không quay nhiễu, Không đến nửa ngày công phu Ý gì thu năm đại tông môn thiệp Cùng với vượt qua hai vạn tiền đặt cọc Cười đến không khép miệng được Xuân lão bản, tuyết dương Lam dương, thanh dương Xích dương, đăng dương Ngươi tính toán trước kiến cái nào Xuân hy cả người đều có điểm không tốt Ngọc người tài đâu? Hắn cẩm ta bản vẽ Cư nhiên không có thầy ta tiếp đơn Cả tòa thanh phong các từ lúc nền khởi Xuân Hy liền không ra một phân tiền, đều là Ngọc Hiền thu phục. Ngói hắn tìm người chuyển đến, gia cụ bó tuổi hắn đi núi rừng chém trở về, tuy nói. Tiện nghi chiếm lớn, bất quá nàng cũng ngầm đồng ý Ngọc Hiền cầm nàng bản vẽ tiếp tục cấp những người khác kiến trúc. Dù sao, nàng cũng không tính toán ở kiến trúc nghiệp đại triển quyền cơ ca. Đáng tiếc, hiện thực bức bách nàng không thể không túi đầu. Vạn ác tư bản chủ nghĩa. Nhìn hai cái dương trói lọi Linh Châu, hai vạn. Vẫn là tiền đặt cọc, kế tiếp tài chính đúng chỗ có thể vượt qua 20 vạn. Còn không phải là đương bất động sản thương sao. Nàng liên bán đứng lương tâm một lần. Xuân Hy nắm tay, làm ra vì lý tưởng bất cứ giá nào biểu tình. Xem đến ý gì đám người không thể hiểu được, không đều là làm buôn bán sao, chẳng lẽ làm đạo bảo sinh ý, so cấp các tông đệ tử kiến tạo nơi cao quý chút. Tóm lại tới rồi ngày thứ hai, mới biết được Ngọc Hiền vì cái gì không có cầm bản vẽ tiếp đơn. Thật sự là các tông đệ tử tính nết không đồng nhất, yêu cầu cũng bất đồng. Tuyết dương tông đệ tử ở tại không mông sơn, ngọn núi này đặc điểm chính là vân thâm sương mù vòng, đừng nói ngoại lai đệ tử dễ dàng lạc đường, chính là bổn tông đệ tử, hơi có vô ý cũng có thể hám đến nào đó tổ sư lưu lại cổ triển phủ. Bọn họ yêu cầu như nhiều, cá nhân không gian muốn đại, càng lớn càng tốt. Nhưng là đâu, bọn họ lại hy vọng lẫn nhau ở gần đây, gặp được nan đề. Khai cái môn nâng cái chân, là có thể tìm được sư phó sư bá cùng sư huynh đệ bọn tỉ muội. Ngoài ra, không mông sơn nơi trốn bùa chú, dùng vô số đệ tử huyết lệ giao hấn, kiểm tra đo lường đến mấy cái điểm dừng chân. Có thể tại đây mấy cái điểm dừng chân khởi cao lầu. Địa phương khác, chạm vào đều đừng đụng. Tuyết dương tới lại là đại phù sư tuyết vũ, thấy coi trọng tính. Nàng hơi mang ngượng ngùng lấy ra một chương giản nét bút. Mặt trên là qua loa không mông sơn sơ đồ phát thảo, mấy cái đường cong mà thôi. Có thể đánh nền điểm dương chân, rơi dụng ở không mông sơn bên cạnh chỗ, người xem vẻ mặt một bước. Đã không thể liền thành tuyến, cũng không thành hình, làm được phòng ở là bộ dáng gì. Khó trách tuyết dương tông trừ bỏ tuyên tuyết vi, những người khác đến nay ở tại ngầm huyệt động. Sau đó là đan dương. Từ từ cùng tiểu bội bạn chơi cùng không nhiều lắm, ngày thường cực nhỏ cùng người ngoài tiếp xúc. Nhưng là cùng đan dương vũ đồng ở chung cực hảo. Xuân Hy gặp qua vài lần, ấn tượng không tồi. Bởi vì tầng này quan hệ, nàng miễn cưỡng nghe xong sở hữu kiến trúc yêu cầu. Cá nhân không gian muốn độc lập. Nam nữ tách ra, nữ hải muốn chính mình cầm phòng, vũ phòng. Nam hải muốn đơn độc thư phòng, phòng luyện công. Ngoài ra, phòng ngủ, phòng ngủ, trà thất đều không thể thiếu. Muốn thỏa mãn này đó yêu cầu, chỉ cần tìm cái đất trống. khởi một tòa cao lầu có thể. Nhưng tiền đề là, bọn họ đều tưởng ở tại tông môn thánh địa trong vòng. Mà Đan Dương tông môn thánh địa là địa ảnh tuyền Thương đương là quay chung quanh một cái suối nguồn kiến phòng ở. Đan Dương bùa chú là trải qua đơn giản hóa, tu hành tư chất là sở hữu tông môn yêu cầu nhất bao la, làm cho đệ tử nhiều nhất, phủ sư 50 người, phủ sĩ vượt qua 160 người, nhân số đông đảo. Mỗi người đều không thể từ bỏ ở tại thánh địa bên. Nhưng địa phương chỉ có như vậy một đinh điểm đại, một chỗ suối nguồn. Vũ Đồng nói xong, chính mình cũng ngượng ngùng, ném xuống tiền đặt cọc liền chạy. Có này hai cái, mặt khác tông môn nan đề, đều không gọi nan đề. Ý gì khó xử nhìn Xuân Hy, nếu là làm không được, liền thôi đi. Dù sao chúng ta chỉ là làm đạo bảo sinh ý, lại tưởng cái mặt khác biện pháp đi. Lệ Châu Ngày mai cùng ta cùng đi đem tiền đặt cọc còn trở về. Dương tay. Tiền tới rồi chính mình trên tay, như thế nào có thể còn. Xuân hy xua tay, chấm tư, làm ta ngẫm lại. Nay tưởng tượng, chính là một ngày một đêm. Chờ đến hấp thu nguyệt hoa khi, tia thoải mái đến mỗi cái lỗ chân lông đều thông suốt cảm giác, nói cho nàng. Có cái gì làm tốt khó, đây là bùa chú thế giới, chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được. Thiên sáng ngời. nàng lập tức dẫn dắt chính mình nhân mã thẳng đến tuyết dương tông mỹ danh rằng khảo sát địa hình ngọc hiền biết được tin tức cũng khẽ yên lặng đi theo phía sau xem ra có hắn nội ứng a xuân hy cũng không phản ứng quay chung quanh tuyết vũ cấp kia mấy cái đặt chân mà, không ngừng đo lường tính ra cuối cùng nhất nhất từ bỏ nay mấy cái điểm dương chân dương phong ở cũng quá xấu không thỏa mãn đối xứng nguyên lý cổ quái tạo hình vật kiến trúc không phải không có nhưng cơ bản thẩm mỹ quan phải có đi. Nếu ấn đại phù sư tuyết vũ cấp, cuối cùng chỉ có thể kiến tạo ra một cái tứ bất tượng ra tới. Xuân Hy nhưng không nghĩ chính mình thanh danh lọt vào phá hư. Ai, các ngươi nghe, cái gì thanh âm? Thác nước. Phụ trách cùng đi tề quang ngẩng đầu nhìn Xuân Hy liếc mắt một cái. Ta biết thác nước, từ chỗ cao rơi xuống dòng nước. Ta là hỏi, này thác nước như thế nào hình thành? Không nông sơn địa thế bằng thẳng. không có nhiều ít chênh lệch. Hơn nữa một bước đi lên, là có thể rõ ràng cảm giác, nơi này không phải đan hà điệu mạo, không có cái loại này trải qua trăm ngàn năm phong hóa yếu đất cảm, phía dưới nham thạch phi thường kiên cố, hẳn là đá hoa cương một loại. Dòng nước là ngầm sông ngầm, ngầm sông ngầm biến thành thác nước. Có ý tứ. Xuân Hi nổi lên lòng hiếu kỷ, nhịn không được đi qua đi. Tề quang dẫn đường, hắn nếu không mang theo lộ, này đoàn người có thể một cái không kéo toàn bộ đi lạc đoàn người chậm rãi dọc theo không mông sơn khúc chiết tiểu đạo một đường đi trước nửa nén hương công phu chỉ thấy nơi này địa thế thường thường cơ hồ không có dơ lên góc độ mà thác nước thanh âm càng ngày càng vang truyền cái thân mới phát hiện thác nước gần ngay trước mắt ngăn cách vài chục trượng khoảng cách thác nước gần ngay trước mắt đã thuộc về không mông sơn lại không thuộc về dòng nước từ đối diện trên núi lưu lại xoa không mông sơn bên cạnh Lưu đi rồi, người ở trong núi không biết, đi đến bên cạnh chỗ, mới có thể rõ ràng thấy rõ ràng một sự thật, nguyên lai cả tòa không nông sơn, là bị bình di tới. Tuyết dương tổ sư quả nhiên không giống bình thường, sơn thể bên cạnh thiết đến chỉnh chỉnh tề tề, bên địa phương, cùng chung quanh sơn thể trồng trọn cây cối, xem không lớn ra tới, nhưng nơi này xem như một cái thiên hố, dựa vào lưu động nguồn nước, kéo không nông sơn linh khí không mất, này phía dưới sông ngầm. chỉ sợ cũng là bị tổ sư nhóm đã thông. Xuân Hy bấm tay tính toán, vừng tỉnh, ngầm sung ngầm, chính là thành quang đậu. Tê quang hơi hơi nhìn nàng một cái, cũng thông hướng tiêu giao tân, bích đi hồ, điệp ảnh tuyển, chim Ấn ổ. Cho nên, tương đương chín đại tông môn xài chung. Nước chảy kéo linh khí vận chuyển, này, thật lớn công trình A. Nghĩ đến phù tổ lúc ban đầu dừng lại ở chỗ này, chỉ có một chỗ đá màu kỷ. Sau lại phù sư nhóm lục tục đem chính mình thích Linh Sơn Linh Mạch dọn về ra, còn dựa vào nước chảy đem cả tòa phù tiên môn liền ở bên nhau. Đây là kiểu gì huyết kỹ? Thân là chôn mộ. Khu, sai rồi, là xây dựng đại sư hậu đại, Xuân Hy đều nhịn không được kích động. Nàng nhìn này thác nước, lại nhìn nhìn thiên hố, tức khắc nghĩ đến một cái tuyệt hảo phương án. Nhẹ nhàng nhìn về phía tề quang, nàng đưa ra cầu kiến đại phù sư tuyết vũ yêu cầu. Sau đó bỏ qua một bên ý gì đám người, thật sự là bọn họ cũng bài không thượng công dụng, người thường đại khái tham dự không tiến vào Làm cho tuyết vũ đại phù sư mặt, Xuân Hy bắt đầu hội họa. Một canh giờ lúc sau, liền mang theo 10 vạn linh châu từ không ngông sơn phản hồi. Một chương bản vẽ bán 10 vạn. Ngọc Hiền tò mò đến mau không nín được, rất nhiều lần nhịn không được mở miệng muốn hỏi. Nhưng phía trước cãi nhau giá, Xuân Hy còn nhớ đâu? Liên một ánh mắt cũng chưa cho hắn Lúc sau đi Đan Dương Đoàn người cũng là trước thực địa khảo sát Sau đó lấy ra phương án Ba ngày sau Vũ Đồng tự mình lại đây lấy đi bản vẽ Mãn nhãn sinh quang Dưới chân sinh phong chạy về đi Đồng dạng là 10 vạn linh châu tặng tới Nhân ra cũng rõ ràng tỏ vẻ Đan Dương tông nhân thủ đông đảo Không cần thành phong các hỗ trợ Chờ lạc thành ngày còn có hậu báo Hai đại khó nhất tông môn kiến trúc đều giải quyết Xuân Hy trong khoảng thời gian ngắn thanh danh văn dội, Dư lại Lam Dương, xích Dương yêu cầu, liền thuần túy là bề ngoài đẹp nơi, phong cách muốn cùng buồn môn tông môn thánh địa thống nhất, mặt khác không nhiều lắm hiếm lạ. Xuân Hy không chút do dự họa ra sơ đồ phát thảo. Thiêu giao tân. Tuyên tuyết vi làm tuyết dương tông đại phụ sư, tự nhiên là biết tông môn đại động tĩnh, Tuyết vũ bắt được sơ đồ phát thảo sau, trước tiên cho nàng xem qua. Sau khi xem xong, Sở hữu ngôn ngữ đều hình dung không ra nàng cảm thụ. Thơ thơ, ta đại khái muốn dọn đi rồi. Hi hi, ta biết. Thuyết dương tông thật vất vả từ ngầm dọn đi lên, nhưng tính đến thấy ánh mặt trời. Chuyện lớn như vậy ngươi khẳng định muốn nhúng tay hỏi đến. Chờ ngươi kiến hảo, lại trở về không muộn. Không phải. Thuyên thuyết vi đem sơ đồ phát thảo kia ra tới, trong mắt có cổ thần quang, không kiến hảo. Ta đương nhiên không yên tâm, chờ mỗi ngày nhìn. Chờ kiến hảo lúc sau, ta sẽ dọn đi vào. Lâm nếu thơ trước nay liền không cùng hảo tỉ mọi tách ra quá, ngươi bỏ được ta sao? Nàng nhíu môi, thực không cao hứng, bất quá túi đầu nhìn thoáng qua nhuộm đẫm đến mức tận cùng sơ đồ phát thảo, há to miệng, này, đây là tuyết dương tông tương lai đệ tử nơi. Chỉ thấy mặt trên tranh thủy mặc pháp, phát họa ra hơi nước tràn ngập thác nước. Toàn bộ thiên hố hạ, không trung xanh thảm, dòng nước thanh triệt, mơ hồ có thể thấy được du ngư. Ma Thái Dương dâng lên, bảy màu quần sáng nhảy lên ở giữa không trung, là kia đối diện không ngông sơn quang huyễn phản quang lưu ly. Cả tòa vật kiến trúc đều là dựa vào sơn thể, một tầng lại một tầng xuống phía dưới, phản phất được khảm ở bên trong. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, chính là hướng nội bộ ngọn núi khai quật. Bất quá lần này khai quật cùng trước kia bị bắt đào động không giống nhau. Tuyết Dương Tông đệ tử chỉ có thể ở tại trong sơn động, quanh năm sắc mặt tái nhợt, bệnh cũ quấn thân bộ dáng. cùng loại chê cười rốt cuộc có thể ưỡn ngực đánh trả chính là đào động không mông sơn lại làm sao vậy dám chào phúng mời đến đánh giá tuyên tuyết vi run nhẹ nhẹ nàng chỉ là nhìn sơ đồ phát thảo đều nhịn không được tâm sinh lay động nếu là thật sự kiến thành chỉ sợ là rốt cuộc luyến tiếp rời đi như thế mỹ lệ như thế rung động lòng người hồn nhiên thiên thành phảng phất lao tổ trên đời tùy tay một chút các ngươi này nhóm người ngốc ca Ta cố ý để lại bên cạnh sơn thể cho các ngươi, các ngươi thế nhưng mấy trăm năm đào động trụ, liền không biết ở chỗ này đào sao. Ở nhiều năm tiêu giao tần, không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Nàng hận không thể lập tức trở lại tông môn. Lâm Nếu Thơ nhìn đến này sơ đồ phát thảo, nửa ngày không nói chuyện, cắn cắn ngón tay, tuyết vi ngươi. Thôi, nàng thở phì phì đi gặp chính mình tổ phụ, trưởng môn Lâm Thánh Trí. Lâm Thánh Trí trước mặt mấy trương sơ đồ phát thảo. cùng nguyên kiện so sánh với giống nhau như lúc, mặt khác tông môn kiến trúc đảo cũng thế, tuyết dương tông cùng đan dương tông, hắn qua lại lật xem, yên lặng vô ngữ. tổ phụ lâm nếu thơ gần nhất, những đệ tử khác người hầu đều được lễ lui. nguyên lai like ngài cũng biết, ở các tông thánh địa kiến phòng ở, sao có thể không biết sẽ ta một tiếng? lâm thanh chi nói, ngươi lại đây, chính là vì tuyên gia đại a đầu muốn dọn đi rồi. tổ phụ ta, ta luyến tiếp tuyết vi. Chúng ta tỉ muội nhiều năm, chưa từng có tách ra quá. Nàng này một dọn đi, ta dự cảm, về sau tái kiến liền sẽ không như vậy thân mật. Đó là tự nhiên, nàng, dù sao cũng là tuyết dương tông đại phụ sư. Mấy năm nay, nàng chưa từng quản quá tuyết dương nội vụ, lần này trở về, cũng nên gánh đi lên. Nhưng thật ra ngươi, khi nào lớn lên chút, giúp tổ phụ chọn một chọn gánh nặng. Ta không nghĩ lớn lên, lớn lên hảo phiền. Lâm nếu thơ dậm chân. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngăn cản tuyết dương sao? Không. Tuyết vi. Chưa từng có loại này biểu tình, tự nàng sư tôn đi lúc sau, nàng vẫn luôn buồn bực không vui. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng lộ ra như vậy rõ ràng hướng tới. Ta là luyến tiếc nàng, nhưng ta không thể vì chính mình tư tâm, làm nàng không khoái hoạt. Vậy ngươi tới là tưởng. Trả thù cái kia tiểu nha đầu sao? Ta nhớ rõ, ngươi hảo tâm thỉnh nàng ở tại tiêu giao tân, nàng không biết tốt xấu cự tuyệt ngươi. Nàng không có cự tuyệt, còn không phải viên thánh âm cái kia. Là ngài sư muội, ta là sư thúc tổ đem người cưỡng chế mang đi. Là trong ngoài không đồng nhất đi, trang bị bắt, kỳ thật chưa chắc. Bằng không, như thế nào mấy tháng không đi xem ngươi một lần. Lâm Nếu Thơ đương nhiên đã nhìn ra, nhẹ nhàng thở dài, ngay sau đó nàng chớp trước mắt, tổ phụ, ngài. Muốn cho ta ra mặt giáo huấn Xuân Hi Hi sao? Xuân Hi Hi là lá gan lớn điểm, nhưng linh khí mười phần, tuyết dương tông sơ đồ phát thảo ta nhìn, nếu là hoàn thành có thể có một nửa mỹ lệ, sợ là tuyết dương tông trên dưới đều cảm kích nàng. Lâm Thanh Chí cười một cái, đó là ngươi không thấy được nảy trương. hắn mở ra đan dương tông, cấp lâm nếu thơ xem. Chỉ thấy quay chung quanh điểm ảnh tuyển, kiến tạo một tòa hình tròn tháp cao, tháp cao nhị mười tầng, tháp trong lòng không. Tháp cao còn có thể hướng ra phía ngoài mở rộng. Tuy nói càng là ngoại khách, liền khoảng cách suối nguồn càng xa, sợ là không có gì linh khí nhưng hấp thu. Nhưng là này tòa tháp cao, có thể nói, toàn phương vị, lợi dụng sở hữu có thể lợi dụng phương vị. Liên độ cao đều dùng tới, so với phía trước chỉ có thể 10 ngày một vòng, hồi lâu bài không thượng hào tới gần suối nguồn, đan dương đệ tử chỉ sợ muốn hỉ cực mà khóc. Lâm Nếu Thơ Xem lên Người Nàng đầu nhỏ như thế nào lớn lên Như vậy cũng đúng trả trách sư tổ biết do nửa yêu đệ tử không ổn Vẫn là thu vào môn hạ Như thế thiên tư Như thế xảo tư Liền ta đều động thu đồ đệ niệm mươi 188 tử đâu ra tự tin Không thấy được Xuân Hy thiết kế phía trước Mọi người đều lắc đầu Bất đắc dĩ nói chuyện này Không có khả năng loại này yêu cầu làm khó Người khác làm không được Nhìn đến nàng thiết kế lúc sau Vô vô đầu Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Sau đó cảm thán, kỳ thật cũng không khó lắm a. Rất nhiều thời điểm, người với người tranh lệch, liền giống như biết điều không biết điều, nhất thông bách thông, kém một chút, chính là mẫu chi ngàn dạm. Đối tiên môn mà nói, đây là tư chất, đây là ngộ tính. Trời sinh vụng về người, dù sao cũng là số ít. Đại đa số người đều là bình thường hạ người, có chút có thể dựa hậu thiên chăm chỉ nỗ lực giao tranh, mà tu hành. Bằng nỗ lực là không đủ. Lâm nếu thơ nhìn đến đan dương điệp ảnh tuyển sơ đồ phát thảo, lại nhìn nhìn hồn nhiên nếu một khối phỉ thúy mã não được hẳn ở không ngông sơn tuyết dương sơ đồ phát thảo, ngưng thần nửa ngày, sâu kín thở dài nói. Tổ phụ nếu là không có phương tiện ra mặt, thơ thơ có thể. Không được.